Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 15 chương 365 đáng sợ hắc bào đảo nhân thượng dương cực giới. Thiên mộ sơn chi đỉnh trực tiếp thấp đến mấy mét. Cài địa ba thước tiêu giảm một đoạn. Kinh lịp sấm xếp vang rồi. Mưa kiếm lăn xuống. Đan lô bảo tạc. Đại trận vỡ vụn. Thạch phá thiên kinh. Sớm đã không còn hình dáng. Nghe đến ngụy long cha hỏi, hỏi mình có sợ hay không? Huy sợ, không có dũng khí hồi đáp. Thiếu Miên ở trước mắt Hắc Bảo đạo nhân, như là trích tiên, không thể nhìn thẳng. Con ngươi trung đầy là cổ lão cùng tang thương, đồng thời hỉ nộ vô thường. Thiếu Miên này Hắc Bảo đạo nhân, không, cái này người như vậy, đâu có thể nào là Thiếu Miên. Chỉ sợ sớm đã vượt qua vạn buổi hoa, không biết sống bao nhiêu năm. cái này là đáng sợ lão quái vật huy cái này vì hèn mọn Hắc Vân phường phó phường chủ chỉ có thể run lẩy bẩy. Không chỉ huy, trên Thiên Mộ Sơn các khắc Hắc Vân phường tinh nhũ cũng là như thế. Những này người là tôn thành trước đây tuyển chọn tỉ mỉ tinh nhũ tu sĩ. Phần lớn người đối chết đi phường chủ tôn thành trung thành cảnh cảnh. Nhưng mà đối mặt người đạo nhân này, không người nào dám mở miệng thậm chí đồng cũng không dám động.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 có thể hay không trực tiếp diệt Hắc Vân phường diệt Hắc Vân phường còn tốt. Có thể hay không liền hắn nhóm cũng đồ rồi huy nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Những cái kia tinh nhũ, còn có trợ giúp Tôn Thành bày ra Thủy Hỏa luyện hình đại trận trận pháp sư nhóm, cũng ý thức được vấn đề này. Cái này nhất khắc không có cái gì cảnh giới có khác. Từ huy cái này thần hồn cảnh giới tu sĩ, đến những cái kia đạo luân tinh nhũ,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 Đó mới là chết chắc huy quy ngồi tại địa. Thân thể áp muốn so ngồi xếp bằng Ngụy Long thấp mấy phần. Khô hấp im ắng quỳ ngồi cũng im ắng, sợ quấy nhiễu cái này hắc bảo đạo nhân. Ngụy Long mở miệng nói tự tiện, đương nhiên là có người muốn đi. Nhưng mà nhìn thấy một màn này, người nào còn đuổi đi hắn nhóm đứng đấy, nhìn xem ngồi xếp bằng Ngụy Long, lại nhìn một chút quỳ ngồi tại địa Huy. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người xông lên đầu. Hắn nhóm đây là tại nhìn xuống Uỳ ngồi huy, thân thể chậm rãi vặn vẹo, lạnh lùng nhìn phía sau những này người, ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng, không nhìn thấy ta cái này phó vương chủ đều quỷ. Người nhóm những này người còn đứng lấy muốn làm gì tướng chết phần Phật đám người nhanh chóng bái phục trên mặt đất. Chỉ là bởi vì gấp gáp, dẫn tới một tiếng vang nhỏ Soạt huy cái chán trực tiếp đổ mồ hôi. Những cái kia Hắc Vân phường tinh nhuệ nhóm cũng một cái cái sắc mặt thảm bạch. Huy chăm chú nhìn cái kia đáng sợ Hắc Bảo đạo nhân, chỉ gặp kia Trích Tiên đẹp lại đáng sợ đạo nhân, khóe mắt giật giật. Thấy thế, Huy tâm kém một chút nhảy ra. Cũng may tựa hồ chỉ là ảo giác, Hắc Bảo đạo nhân chỉ là im ắng ngồi xếp bằng. Lúc này, đại điện bên trên cảnh tượng rất là phi thường dị.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 mà là xử lý tốt chính mình sự tình. Ngụy Long xóa đi tôn thành không phải vì trả thù. Dù sao đối phương căn bản không có thương hắn, thế nào đến báo thù cái gọi là đại trận cũng chỉ là chơi cười. Ngụy Long bất quá là thí nghiệm ngôn pháp hiệu dụng. Ngôn pháp một ra. Trước đó Ngụy Long viết hạ loại loại bút ký, loại loại ghi chép, như vẽ long điểm mắt, trực tiếp phát huy đại tác dụng tỉ như sắt cấm. Đối ứng liền là cầm tu cầu long ấu thú thiên chương, kia một phần chương ý, thông qua ngụy long miệng, ngôn xuất pháp tùy, phóng xuất ra, liền là cấm sở hữu lại tỉ như sắc cách, cũng là như thế, đem ngụy long viết xuống có quan hệ biệt ly thiên chương chân ý, hóa thành lực lượng cường đại, một câu ra, vạn pháp theo sắc sát càng không cần nhiều lời, có thể bị ngụy long ghi lại địch nhân đều là cùng giai bất phàm, ngưng luyện sát ý đáng sợ hơn, trực tiếp đem tôn thành tính cả thân thể cùng thần hồn, thậm chí cả chân linh hết thảy xóa đi. Nhìn đến ta có dự kiến trước, thời khắc này ngôn pháp tác dụng, không phải là đem tất cả trước cảm ngộ biến hiện âm cực giới bên trong, huyền diệu không hiển, cho nên nhật ký chỉ là bút ký, chỉ làm ghi chép chi dụng.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 viết nhật ký, chỉ lạc ghi chép sinh hoạt tiểu thanh. Đừng quên đem ta tiên thai dựng dục qua sửa sang một chút. Ngụy Long thí nghiệm xong môn pháp tác dụng, không quên nhắc nhở tiểu thanh. Thanh đồng chi thư cốt linh liền thực hiện ghi chép tự động hóa. Ngụy Long đi sự tình đều hồi hóa thành một cố lực lượng, ngày sau môn pháp lực lượng hồi càng ngày càng mạnh. Ngụy Long thu biến còn có tâm bẩn dưới vực Giới vực bên trong khối nhỏ đại lục, ngay tại Trầm Dãi Trường Thành theo thế giới thổ lá non cùng nhau lớn lên. Cái này giới vực biến thành hắn trái tim, mỗi một lần khiu động, liền là giới vực một lần bên trong tuần hoàn. Đại lượng có thể sản xuất hàng loạt sinh trầm dãi tầm bổ thân thể. Giới vực ở vào một loại rất huyền diệu tiết điểm, tức có thể cấu kết bản nguyên chi hải, lại lại độc lập tồn tại. Ngụy Long suy tư. Giới vực ảo diệu thật vô biên. Trái tim giới vực mặc dù không tính lớn, nội bộ quy tắc cũng không hoàn thiện, có thể chung quy là một cái giới vực. Trước đó, giới vực hình thức ban đầu mới vừa hình thành, Ngụy Long liền có thể cảm giác được âm cực giới bài xích. Mà giờ khắc này trái tim giới vực lại mảy may không chịu dương cực giới bài xích. Vị trí rất huyền diệu, có thể từ bản nguyên chi hải trung tầng tiếp dẫn một tia tiên linh chi khí, lại lại không bị hạn chế. chuẩn xác mà nói là bản nguyên chi hải kỳ diệu. Dù cho Ngụy Long siêu thoát thời điểm tiến nhập qua hiện nghĩa thượng bản nguyên chi hải, nhưng Mã Y Nguyên không cách nào tưởng tượng huyền diệu trong đó. Khổng lồ giới vực tại bản nguyên chi hải bên trong giống như trứng gà, đát là thực thể, lại là năng lượng. Khó có thể tưởng tượng. Bản nguyên chi hải trung tầng thậm chí chỗ càng sâu, đến cùng là cái gì cảnh tượng lần này rừng rực thu biến. Thanh đồng chi thư, trái tim giới vực bên ngoài, còn có quan trọng nhất, kia liền là Hoang Cổ Thánh thể, Vạn Pháp chi thể hai loại thể chất hình thành. Ngụy Long có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Hắn hiện nay cảnh giới thoát thai hoán cốt thật rất khó được. Hoang Cổ Thánh thể mang theo một loại mạc xanh cổ lão khí tức, đặt chân điểm tựa là Ngụy Long Mệnh Cung, tượng trưng cho âm cực giới đi qua con đường tu luyện. Ngụy Long chìm đắm mệnh cung, ầm um, ầm um ở xung quanh hắn, xuất hiện từng đạo kim sắc sóng lớn, mang theo thuần khiết thật lớn khí tức. Bên ngoài Đắc Vũ ngồi một ngày huy đám người, liền nghe đến vô tận tiếng sấm vang rền tựa hồ đại khủng bố hàng lâm. Huy cách gần nhất, nhìn thấy Ngụy Long nơi bụng xuất hiện một đoàn kim sắc viên luân hình bóng, một tia kim sắc sóng lớn, ẩn chứa kinh đào hải lãng khí tức, quanh huy trực tiếp bị áp trên mặt đất.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 là luyện thể chi thuật cách này người đến tột cùng là lai lịch gì? Mất đi nhiều năm sơn hải tông đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu huy sợ hãi mà không dám tưởng tượng. Một ngày nãy, ở giữa cũng có Hắc Vân phường cung phụng trước đến thăm dò tình huống, bởi vì cái này mấy ngày, bất kể là Huy hay là Tôn Thành đều không có lộ diện, hắn nhóm cũng liên lạc không được, chỉ có thể đến tìm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 Nếu là chí thượng long thần không chết liền tốt. Ngụy Long phát ra một tiếng cảm khái. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 15 chương 366 đáng sợ hắc bảo đạo nhân hạ hoang cổ thánh thể lai lịch không nhỏ. Nội tại ẩn chứa biến hóa kinh người. Con lẽ chí thượng long thần hiểu càng nhiều. Trước mắt Ngụy Long chỉ có thể trầm rãi thăm dò. Dù cho có lại đi luyện thể con đường ý nghĩ, có thể dùng hắn hiện nay tích lũy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 May mà ta chỉ là đạo luân cảnh giới, có thể từng chút một tiến lên. Đúng vậy a, đem so sánh với kim thân bất diệt nhục thân chí ít thần hồn còn có tiến bộ không gian. Ngụy Long tìm được tiến lên mục tiêu. Muốn thật là song song không có chỗ xuống tay, vậy đơn giản mất đi tiến lên phương hướng. Hằng đầu để thăng tu vi cảnh giới, đem dương cực giới thể hệ đi thông. thứ yếu thu thập luyện thể chi pháp, đặc biệt là luyện thể cửu trọng bất diệt cảnh giới về sau công pháp. Ngụy Long trước định kế tiếp tiểu mục tiêu, đem dương cực giới tu luyện thể hệ đi đến đại khái vạn pháp chi thể liền có thể thăm dò đến mức hoang cổ thánh thể từ từ sẽ đến. Đương nhiên, còn có một cách phương pháp kia liền là đệ thăng vô địch pháp hữu cực đạo lộ. Ngụy Long cảm giác một cái tự sơ khu y môn kính đến đăng đường nhập thất cần thiết thân thể năng lượng. Do hắn nhảy một cái. Lỗ hồng có chút đại. Thiên ma khí 879 tiên lực lượng. 7 bán tiên lực lượng. 2333 Ngụy Long tiêu hao rất nhiều ngày ma khí. Còn lại những này cũng muốn tiết kiệm lấy dùng.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 Cái thứ nhất là trái tim giới vực có thể thông qua thế giới thu mầm non cấu kết bản nguyên chi hải. Mỗi 1 năm tích lũy 1 điểm tiên lực lượng, mà giới tự bảo lũy thành vì bản tiên khí, đi đến dương cực giới uy năng để thăng. Thông qua tiên thuật thể hệ 3 năm liền có thể sản xuất 1 điểm tiên lực lượng. Nguyên bản giới tự bảo lũy cần giới vực hình thức ban đầu thôi động, nhưng là đi đến dương cực giới. Các loại huyền bí cũng tại tăng trưởng.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 Ẩm chứa khủng bố uy năng, cái này là cây tâm quái phạt lớn phản diện. Đầu to cũng kiến nhập không lỗ nhỏ. Cảm ngộ vạn pháp chi thể, Ngụy Long nơi bụng kim quang tiêu tán. Vạn pháp chi thể cùng Hoang Cổ Thánh thể khá có vương không thấy vương ý tứ. Ngụy Long phát ra hai loại thể chất quả thực hoàn toàn tương phản, một cách nhục thân tung hoành, một cách khác thì là thần hồn diệu huyền. Tại chỗ sâu nhất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 dựa vào tiên thai phản sinh nhất cổ tác khí trực tiếp tiểu thành, trong đó thần diệu cũng không hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Ngụy Long cười khổ phát từ nội tâm. Phiền não của hắn quá không hợp thói thường, không phải phía trước không đường, mà là đường quá nhiều. Chính hắn pháp, chính mình đạo. Cái này hoang cổ thánh thể tựa hồ cũng có con đường phía trước, vạn pháp chi thể cũng có đường. Mấu chốt là những ngày đường đều lạc tiểu tức phù miệng, trơn vô cùng, mỗi một cách đều muốn hút đi hắn đại lượng tinh hoa dược chất. Ngụy Long vạn pháp chi thể một ra, nguyên lai bụng dưới kim quang biến mất. Ở phía trên đầu ba thước, có từng sợi đến đạo quang xuất hiện. Đại điện bên trong theo Ngụy Long cảm ngộ tự thân đã qua 2 ngày. 2 ngày này, nhiều ra một chút người đều là Hắc Vân phường trước đến tra nhìn tình huống người.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 liền có thể để người ngộ đạo. Cái này hắc bào đạo nhân lai lịch gì đạo thể không có khả năng. Đạo thể dù cho rất mạnh, cũng không có cường đến cái này loại độ thiên nhân chỉ sợ không chỉ tôn thánh ngươi mẹ nó đến cùng trêu chọc cái gì dạng tồn tại Huy chỉ nghĩ chửi mẹ bỗng nhiên. Huy quay đầu những cái kia bởi vì đột nhiên ngộ đạo, có chút kích động hắc vân phường tinh nhụy nhóm. Nhìn thấy Huy ánh mắt, lập tức kẹp lên cái mông. cách ánh mắt kia truyền lại tin tức rất rõ ràng, không cần phát ra cái gì một điểm âm thanh. Thật vất và sống đến nay, nếu thật là uấy giày cái này Hắc Bào đạo nhân tu luyện, vậy thì chờ chết đi, Ngụy Long chỉnh lý xong đến, cái này phiên thiên thai phản sinh, quả nhiên là được ít lời vô cùng. Đương nhiên, cũng không thể nói tất cả đều là chuyện tốt cái kia hắc thủ. Ta yêu nguyên không có đầu mối. đến cùng là đến từ càng cao giới vực, còn là xuất thân dương cực giới, hoặc là đến này cái khác ngoại tầng giới vực. Ngụy Long lo lắng nhất là cái kia bóp nát hắn hấp thụ. Để Ngụy Long ngoan đến nghiến răng ngửa, hắn mới vừa xử lý những cái kia cổ lão thuần huyết, liền bị một bổng đón đầu thống kích. Suy nghĩ kỹ một chút, âm cực giới nước rất sâu. Những cái kia lộc mao, toán mệnh, phát sinh tất cả mọi chuyện Mối không có chút nào đơn giản đương nhiên. Ngụy Long lo lắng nhất chính là cái kia hắc thủ là tại ngồi chờ hắn, còn là sở hữu từ âm cực giới siêu thoát người. Âm cực giới là Ngụy Long căn cơ. Âm cực giới trầm luân mấy vạn năm cùng dương cực giới truyền thừa liên hệ tại giảm bớt. Ngày sau siêu thoát giả thiên nhiên có thể vì Ngụy Long cung cấp trợ giúp. Cái kia hắc thủ không biết từ đâu mà đến. Suy nghĩ nhiều vô ích. Trước tiên có thể để ở một bên. Hiện nay trước đề thăng tự mình vì chủ. Ngụy Long có thiên ma khí hộ thể, chí ít trong thời gian ngắn không thành vấn đề. Phải nghĩ biện pháp đem âm cực giới siêu thoát con đường một lần nữa tiếp bên trên. Siêu thoát con đường, đột phá kim thân sơ nhập khổ hải, đi đến cực hạn, từ giới vực tinh bích rời đi, đi tới càng cao tầng thứ giới vực. Nếu là đi tới càng cao giới vực, tốt nhất có tiếp dẫn có thể xác định phương vị. Ngụy Long là đặc thủ, hắn có âm cực giới giới vực chi chủ thân phận, có thể tại bản nguyên chi hải ném hạ hả neo. Dùng này mục tiêu xác định dương cực giới vị trí. Âm cực giới thất đại siêu cấp tông môn tại dương cực giới cũng có truyền thừa, trong đó Bách Bảo các lẫn vào tốt nhất. Ngụy Long tự mình rủ dục những này thời gian, hiểu dương cực giới một ít tình huống. Lục giai thế lực Tiên đỉnh, Ngũ giai thế lực Yêu Ma Sơn cùng Vũ Hóa Thần Triều, về sau thì là Cửu đại đạo tông. Yêu Ma Sơn một ít cổ lão chủng tộc, thần vương tộc cùng các loại, đây đều là tứ giai thế lực. Tiền nhiệm đi tới âm cực giới thất đại siêu cấp tông môn là tam giai thế lực. Những năm này đi qua, nhất danh tiếng là bách bảo các, đát là nhân tộc Cửu đại đạo tông một trong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 lại thêm hoang thú nhất tộc phía sau yêu ma sơn. Dương cực giới tam đại thế lực lại góp đủ không cần biết ra sao, tam giai thế lực liền có thể đi tới giới vực. Thuyết minh rất nhiều vấn đề. Thứ nhất, lời dụng mỹ thuật có thể đi tới tầng dưới chót giới vực. Thứ hai, một ít đại đạo tông có hoàn chỉnh đi tới tầng dưới chót giới vực mỹ thuật. Thứ ba, tồn tại tiếp dẫn siêu thoát chi thuật. Ngụy Long nếu là nắm giữ bí mật trong đó thuật có thể trực tiếp từ âm cực giới tiếp dẫn siêu thấu người, liền tránh khả năng tồn tại khắc thủ tông kích. Tiến một bước nói, nếu là nắm giữ tiếp dẫn chi thuật, chưa chắc không thể đem âm cực giới mau chóng từ tầm ngoài cùng kéo vào được. Âm cực giới tiền nhiệm có thể là yêu ma sơn nổi tình bảo địa, là ngũ sai thất lực căn cơ, là một tòa tu hành bảo khố. Nắm giữ âm cực giới cùng đánh khắp giới này vô địch thủ bất đồng. Là từ càng cao tầng thứ thượng nắm giữ trước mắt, ta muốn đứng vững căn cơ. Từ Thiên Mộ Sơn tới tay, kiếm truyện, làm tại nguyên, để khăng thiết lực lấy chiến dưỡng chiến. Đi bá đạo con đường đợi đến gió lớn nổi lên này thời khắc. Tung Hoành Dương cực giới Ngụy Long có quyết định. Làm những này không phải dùng siêu thoát giả thân phận, mà là dùng Sơn Hải tông lão tổ Khoác thượng mã giáp, tái chiến đấu sơn hải tông lão tổ cùng hắn Ngụy Long không quan hệ. Nghĩ như vậy, Ngụy Long bỗng nhiên cảm thấy âm cực giới biến hóa. Kia là hắn tại Thánh Hoàng Thí luyện chỗ lưu lại ấn ký. Có người xúc động trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 15 chương 367 số mệnh quyết đấu thượng âm cực giới. Thánh Hoàng Thí luyện chỗ. Thí luyện duy trì liên tục 10 năm. Thí luyện Động Thiên bên trong đại địa sớm đã biến thành một phiến đất hoang vu. Thực sự càng phát kiến cố, có thể dung nạp cơ hồ sở hữu nhân tộc đỉnh cấp cường giả thí luyện Động Thiên. Chiến đấu kịch liệt như thế, ngược lại để Động Thiên bên trong hư không hằn rào, Động Thiên đại lục càng phát kiến cố. Ầm ầm ẩn có thể cảm nhận được, tại Động Thiên trên cùng hư không có một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén. Kia Tam Sích Thanh Phong dẫn động tất cả mọi người truy đuổi thiên tài cho tới bây giờ đều là ngạo mạn. Mỗi một cường giả đều có một quả sao động tâm. Dù cho mạnh như ngụy long đầy đủ áp đảo hết thảy, nhưng Mã Y Nguyên có người thử qua trực tiếp lấy được Thánh Hoàng Chi kiếm. Kết quả thủy chung như một, không có có thể tại thí luyện kết thúc trước được đến thanh kiếm kia. Cái kia tiền nhiệm chân đạt núi cùng biển. Lưu lại vô tận truyền thuyết nam nhân.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 hễ mở ra đến tiểu không gian từng cái biến mất, thí luyện Đồng Thiên bên trong không gian bỗng nhiên khoáng đạt, chỉ để lại Đồng Thiên bên trong một mảnh lục địa, kéo dài trăm vạn dặm, phía trên không có bất kỳ cỏ dại, chuẩn xác mà nói cái gì cũng không có, chỉ có liền pháp tắc đều không thể hủy diệt đại địa. Cái này là người thắng sau cùng chiến trường. Ngụy Long đại tiên nói: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 Ngực bất hổ bảo cốt thu nhíp sở hữu khí tức, chỉ có thỉnh thoảng phát ra từng đợt ba động, tỏ rõ lấy bên trong khủng bố. Nhìn thấy xuất hiện tại Lộc Địa bên kia yến trần, yến hảo không chỉ không có kinh ngạc, ngược lại tựa hồ thở phải một hơi, còn tốt ngươi không có bị đào thải. Yến trần từ đại Lộc bên kia đi ra, chân đạp tại cháy đen sắc thổ địa bên trên. Thần sắc không sợ hãi không thích Cổ pháp lực lượng pháp cắt tràn ngập toàn thân của hắn, cặp kia tựa như bình thường, kỳ thực nổi tại như là tinh thần con người. Nhìn kỹ Yến Hạo một mắt, nói: "Muốn trở thành hoàng giả, ngươi chuẩn bị xong chưa hắc đối mặt Yến Trần vấn đề?" Yến Hạo chỉ là cười đáp ý. Toàn thân hắn ngũ thái chi quang ầm vang bạo khởi, bóng người như điện. Trong khoảnh khắc, cái này thí luyện động thiên trăm vạn rằm mặt đất xung truyền không thôi. kia là hung tàn nhục thân lực lượng trực tiếp bảo phát, cũng đồng dạng đại biểu cho Yến Hạo nổi tâm. Không nên hỏi hắn chuẩn bị bao lâu. Hắn tâm đát sôi trào chấn động từ đại lục bên kia, truyền lại đến bên kia. Yến Hạo bắt đầu cất bước, càng chạy càng nhanh. Thân ảnh như gió, kim thuộc tính sắc bén pháp cắt mở ra không gian. Mỗi một bước đều là vạn dặm. Kia một thân có thể xưng khủng bố khí phách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 Mà sau tại động Thiên Lộc địa trung ương gặp gỡ, Yến Hạo nâng quyền, kia Ngũ Thải Quang mang, Ngũ hành lực lượng tụ hợp lại với nhau, hình thành tương sinh tương khắc tuần hoàn, pháp tắc xiên xích cũng bị áp xúc ở trong đó, mà hết thảy tất cả, cực hẳn nhiên ép, sau cùng nghe được chỉ có Huyền Phong oanh minh, không chỉ có một, Yến Trần cũng đồng dạng là nâng quyền,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 Tấn kích tán đi. Hai người nửa người trên nửa người trực tiếp sụp đổ đi vào. Kim sắc huyết dịch giữa không trung vảy ra, mà sau bị kia vỡ vụn vết nứt không gian xoắn nát. Tại thời khắc này, vết nứt không gian ngược lại không có được tính uy hiếp. Chân chính để hai người cố địa chỉ có đối phương huyền đầu. Hai người song song lui ra phía sau trực tiếp bắn bay mấy vạn mét. Chớp mắt, hai người sụp đổ lực Song song hồi phục như thường, mà sau dùng tốc độ nhanh hơn một lần nữa thẳng hướng đối phương. Cái này nhất khắc, Yến Trần cùng Yến Hạo hai người chỉ là bộc phát ra kinh khủng nhất công kích, đồng thời từ bỏ phòng ngự, cũng từ bỏ sử dụng vũ khí, liền là dùng vô cùng tàn nhẫn nhất, hung nhất lễ chiêu thức thẳng hướng đối phương, thẳng hướng huynh đệ của mình. Không gian vỡ thành các gương, một đoàn lại một đoàn kia nhìn như không thể phá vỡ đại địa phía trên lưu lại líp nha líp nhíp dấu chân. Tiên huyết đang bắn tung, chỉ là tại tóe lên sát na, liền bị sau đến dư uy xóa đi. Khủng bố chiến đấu ba động, làm cho đại địa bắt đầu rạn nứt. Cổ phát pháp pháp tác cùng ngũ thải quang quấn huyết lấy nhau, mà sau càng lúc càng nhanh, từ từ chỉ để lại từng đạo cái bóng. kia là nguyên thủy nhất lực lượng đụng nhau. Đối quyền đối huyền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 cách này nhất khắc chiến đấu dư ba, đem hai người một lần nữa vọt tới Đồng Thiên Lộc Địa phần cuối. Lúc này nhìn lại, hai người đều là không thành bộ dáng. Khủng bố uyên ấm, dấu chân khắc ở trên người của hai người các nơi, cơ hồ đập nát tất cả mọi thứ. Chỉ có đỉnh thiên lập địa kim thân không xương chịu đựng lấy công kích. Khu khu yến trần sờ sờ mặt mình đã nát thành từng khối thịt nhão, bỗng nhiên lại nhanh chóng khôi phục. Hắn nhìn về phía đại địa bên kia Yến Hạo, ngươi lực lượng thật quá yếu, giống như là một cái chưa ăn no sữa hài tử. Ta uống sữa. Sao ngươi uống thủy còn muốn nhiều Yến Hạo tử đại địa bên kia chậm rãi đứng lên. Toàn thân thương thế cũng lại nhanh nhanh khôi phục. Cái này dạng chiến đấu, đối với cho đến ngày nay, mặc dù còn chưa đi vào bất diệt kim thân, có thể chạy tới nhân tộc hiện nay chiến lực đỉnh phong hai người đến nói chỉ là nhất đạo món ăn khai vị mà thôi. Lạc Tinh thần Yến Trần gầm thét, bắt đầu chạy. Bước tiến của hắn cổ pháp đặt ở thiên địa pháp tắc phía trên. Đột nhiên, vượt qua vô tận không gian, nhất đạo tinh quang rơi xuống. Một tiếng âm vang, Yến Trần cùng kia tinh quang hóa thành một thể, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, lực lượng toàn thân âm vang bạo phát, vừa nhấc chân quét ngang trăm vạn dặm không gian. như roi đồng dạng hướng yến hảo đánh tới. Yến hảo gặp này thần sắc ngưng lại, lập tức ngũ hành hoàn lượn quanh, ngưng tụ thành một mảnh tuyệt đối ngũ hành trận vực. So sánh với một vòng kinh khủng hơn ba đồng một lần nữa giấy lên. Tại 6 cái chớp mắt trước bắt đầu, lại tại 6 cái chớp mắt sau kết thúc. Cái này phiến không thể phá vỡ đại địa. Đây là chiến đấu viết thương. Từng đạo tung hoành xem lẫn chiến đấu viết tích.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 chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 15 chương 368 số mệnh quyết đấu hạ ầm ầm. Đột nhiên, kia bất hổ bảo cốt biến thành vô tận ngũ hành nồng ánh sáng. Chỉ là sát na, yến hảo phảng phất cùng ngũ hành pháp tác tương hợp, dùng thân hợp pháp, hóa thành ngũ hành, biến thành ngũ thải ánh sáng, mang theo vô tận hủy diệt, hướng yếm Trần đánh tới. thấy chết không sờn cái này là cực hạn nhất kích, cũng là yến hảo kịch chiến đến cuối cùng thăng hoa. Cái này nhất kích là từ khi ra đời đến nay, vô tận bóng ma ngưng tụ, là tại chỗ sâu nhất hò hét, là hóa thân thành ánh sáng, trăm chết không hối hận yến trần thần sắc nao nao, giơ ra hai tay vậy mà có một tia trần trợ. Nhưng mà cái này loại tầm cấp chiến đấu Dù là chỉ có một chút sai lầm cũng sẽ phóng đại vô số lần. Oanh Yến Hạo ở trước mặt đụng vào yến chẩn trong lòng. Sát na ở giữa, vô tận ánh sáng xuyên qua yến chẩn thân thể. Lại là một cái sát na, tính cả kim thân không xương tại bên trong toàn bộ tạng phủ, ầm vang trống không. Đại địa phía trên, nhiều ra nhất đạo khủng bố vết thương, trực tiếp xé sạch vạn mét đại địa. Lỗ ra nhất đạo thật sâu khe rãnh. Yến Hạo biến thành quang giữa không trung ngưng tụ, hiện ra thân ảnh của hắn. Cái này nhất khắc, Yến Hạo đứng tại chỗ. Dự liệu được lưỡi bãi câu thương không có phát sinh, mà là một loại cực hạn thống khoái sát lục. Liền là dễ dàng như thế. Xuyên qua hắn cho tới nay coi là bóng ma thân thể của nam nhân. Rất tốt, ngươi cuối cùng lớn. Yến Trần một tiếng âm vang quy một chân trên đất. Chỉ là một cái chớp mắt, Bầu ngực hắn vết thương đã hoàn toàn tiêu thất, khôi phục nguyên lai hình thái. Nhưng mà lại có thể cảm giác được, viên kia nguyên bản khiu động tâm, ngay tại từng chút một đình trệ. Lúc này, Yến Hạo không có chút nào chiến thắng vui sướng, ngược lại là từ đáy lòng hiện ra một cỗ lửa giận ngập trời. Yến Hạo bỗng nhiên quay người, phẫn nộ nhìn về phía cái kia ngã xuống đất nam tử, tiền nhiệm cái kia xách theo đại trưởng lão đầu người, giống như núi hùng vĩ thân ảnh. Lúc này lại giống như trang giấy người đồng dạng vô lực. Yến Hạo nộ hỏa còn chưa phát ra, yến Trần chỗ không gian bỗng nhiên vỡ vụn. Cái này là thánh hoàng thí luyện quy tắc, làm phân ra thắng bại thời điểm, hội đem một phương bài xích đi. Cho nên yến Hạo sau cùng nhìn thấy chỉ có một cái biến mất thân ảnh. Thẳng đến sinh cơ mẫn diệt trước đó, yến Trần ý nguyên lưng eo thẳng tắp như sơn. A yến Hạo ngửa mặt lên trời thét dài. Vậy mà có một cỗ không nói tới lên đau nhức cảm giác. Cái này là mấy trăm năm qua chưa bao giờ có cảm thụ. Tầm mắt của hắn dần dần mơ hồ, hai mắt nhói nhói, có nước mắt trượt xuống. Ầm vang lại là một cây sát na. Một thanh tam xích thanh phong từ trên trời hạ xuống rơi. Kia là đồ dùng chém giết hết thảy sắc bén, cũng là thánh hoàng chi vị biểu tượng, là thuộc về người thắng chính lợi phẩm.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 như thế nào lại có đâu một kích cuối cùng lực lượng không có người so yến hảo rõ ràng nhất. Cho dù là hắn hoàn toàn không có phòng ngự đón lấy, cũng là sinh cơ triệt để vẫn diệt hạ chàng. Ngũ hành lực lượng pháp cắt, giết chít sở hữu sinh cơ. Tại thiên địa ở giữa hóa thành bột mịn, vực tam tích thanh phong một cái chớp động, lại lần nữa đi đến yến hảo bên cạnh, đi đến bên tay hắn. Kia nhẹ nhẹ kiếm minh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 lại mạc xanh khủng bố. Yến Trần nhìn một chút trên mặt đất, là từng đạo líp nha líp nhíp pháp cắt vết tích. Dù cho dùng hắn hiện nay cảnh giới, cũng chỉ có thể nhận ra rải rác mấy loại, mà chỉ là trong đó rải rác mấy loại cũng làm cho Yến Trần tâm thần đại chấn. Kia là tân sinh, sinh mệnh như là loại này pháp cắt, mà nhận không ra pháp cắt vết tích càng là thân thú không thể tưởng tượng. Ta không chết Yến Trần thì thảo tự nói Hắn tại cùng Yến Hạo một kích cuối cùng thời gian tâm. Hắn nhìn thấy Yến Hạo con ngươi trung kia vô pháp tiêu tán hận ý, ánh mắt kia trực tiếp đâm rách yến Trần trái tim. Bởi vì cái loại ánh mắt này, yến Trần vô cùng quen thuộc. Tựa hồ là tiền nhiệm hắn quật cường như vậy, nghĩ như thế muốn chứng minh chính mình. Cái kia sát na, yến Trần vậy mà ít có tự nội tâm sâu chỗ sinh ra một cỗ hối hận. Hắn để chứng minh chính mình cũng vì trả thù cái kia cả đời kiêu ngạo phù thân. Tại sau khi hắn chết, lấy đi hắn dùng sinh mệnh bảo vệ vương tọa. Làm chuyện này thời điểm, Yến Trần mong muốn chỉ là một loại công nhận. Hắn muốn hướng về thiên địa hét lớn một tiếng, "Ta là tinh thần, không phải bụi trần. Những cái kia xem thường ta người đều hội trả giá đắt, đến mức tổn thương đến còn là hài tử Yến Hạo." Đúng vậy a, chí ít tại yến Trần nhỏ thời điểm, còn có chính mình Mẫu thân. Dù cho Mẫu thân chỉ là một cái tí nữ, có thể hắn cũng là có Mẫu thân che chở bồi bạn hài tử. Mà Yến Hạo có cái gì, Yến Hạo cái gì cũng không có. Còn nhỏ trực tiếp cuốn vào vương triều đấu tranh, mất trại. Sau đó Mẫu thân lại bởi vì vương triều cùng động thiên thế lực tranh, có còn không bằng không có. Người không có chết. Ngay tại yến Trần suy nghĩ bay tán loạn thời khắc, một cách không có bao nhiêu tốt khí âm thanh vang lên, hồi đáp hắn cái kia vấn đề. Thanh âm kia giống như hồng trung đại lư, vang vọng tại một chỗ tiểu không gian. "Ngươi, ngươi là Ngụy Long Yến Trần nghe đến cái thanh âm kia, Mạc San cảm thấy quen thuộc. Loại kia nhàn nhạt bên trong mang theo ba phần ngạo mạn, liền kém cưới mặt nói ta ngưu bức ngứa khí." cho dù là đi qua nơi đây không gian pháp cắt truyền lại, tiêu giảm hơn phân nửa âm thanh, có thể cũng có thể cảm nhận được kia trầm bổng du dương bên trong vận vị, vị quá nồng đến mức căn bản không quên. Là ta." Ngụy Long âm thanh vang lên lần nữa. Dương cực giới thiên mộ sơn, Ngụy Long khoanh chân ngồi tại Sơn Hải Môn đại điện bên trong. Lúc này, ý thức của hắn rơi tại âm cực giới bản thân. dùng giới vực chi chủ vị cách chấn động không gian pháp tắc. Cái này có chút cùng loại với thuần huyết hoang thú phương thức nói chuyện. Dùng pháp tắc miểu đạt ý tứ, chỉ cần thực lực đạt đến nhất định tầng thứ, một cách tự nhiên có thể nghe hiểu. Ngụy Long nội tâm đắc vô lực nhỏ nước bọt, chiến đấu liền chiến đấu thôi, lại vẫn ở trước mặt hắn trình diễn hung để tương ái tương sát kịch bản. Mặc dù loại kết quả này là người hữu ý vô ý thúc đẩy, có thể không thể không nói. Cuối cùng biểu hiện, Yêu Nguyên đệ Ngụy Long vô lực nhổ nước bọt, cũng may ta hậu thủ nhiều hơn. Ngược lại là có thể bảo trụ yến Trần một đầu mạng nhỏ. Hơn nữa, còn thuận tiện khảo thí chỗ kia khôi phục áp chủ bài. Ngụy Long lúc này có thể cách không thao tác, không chỉ có là giới khác vượt chi chủ thân phận, cũng không thể rời đi vạn pháp chi thể tiểu thành.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 Chắc hẳn ngươi tài truyền thuyết bên trong dương cực giới oa cũng rất là không tệ. Bất quá, ta so ngươi hiểu rõ hơn Yến Hạo Tâm thái." Yến Trần tiếp tục nói. Hắn sau cùng xuất thủ, mang theo sát ý, ta có thể tại kia hành ý thao thiên phía sau, cảm giác được kia cỗ sát ý, không phải hắn giết ta, hắn mới lớn. Vừa vặn tương phản, hắn so ta càng thêm lợi hại. Hắn đã sớm đem hết tài tất cả biến thành động lực để tiến tới. Là hắn trước lớn, mới giết ta. Sau cùng nhất chiến yếm Trần thua, có lẽ hắn không phân tâm, một kích cuối cùng, hắn khả năng sẽ thắng. Nhưng là hắn phân tâm, cho nên hắn thua. Yếm Trần tựa hồ nghĩ thoáng, hắn chết, trả lại nguyên lai mình sở gấu nợ. Bất kể là bụi Trần cũng tốt, tinh thần cũng tốt.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 Ta thân bên trên còn có một loại đáng sợ truyền thừa. Y chế bản nguyên chi hải cấp độ càng sâu ảo diệu. Ngươi cấu mạng ta kia từ nay về sau, ta hết thảy liền là ngươi. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H15 chương 369 không thể nói, cũng không thể viết thượng Yến Trần nói lên hắn thần bí truyền thừa. Thiếu niên thời điểm, Yến Trần máu tộc hèn mọn, thậm chí đều không thể dùng máu tộc hình dung.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 Mà Yến Trần lần kia tao ngộ Vô Hạn Phóng Đại, cái kia thủy ngạc có con non, truy kích Yến Trần, sau cùng dẫn đến hắn rơi xuống tiến nhập một chỗ hang đảm. Còn là Thiếu Liên Yến Trần đến hang đảm, không tiếp tục ẩn giấu tu vi, đi qua một phen vật lộn, giết chết thủy ngạc con non. Không sai, dấu vết Yến Trần từ Thiếu Liên lúc cũng đã bắt đầu Vì sau Yến Trần từ trong Hàn Đàm phát hiện một chỗ truyền thừa, từ lần kia về sau, ta không chỉ được đến cổ chi đại đế truyền thừa, hơn nữa còn truyền vận." Yến Trần tiếp tục nói ra. Kia trận quá mức nhằm vào, ta cuối cùng dẫn tới Yến Lập Phong chú ý, cũng dần dần được đến một cách vương tử nên có đãi ngộ. Yến Trần nhấc lên Yến Lập Phong, ngữ khí rất là bình tĩnh, trích qua một lần hắn chân chính buông xuống, bao quát tiền nhiệm loại loại. Đại đế Ngụy Long tự nói, chỉ cảm thấy cái danh xưng này rõ ràng mang theo một loại bá khí. Cổ Chi đại đế Yến Trần giải thích nói, ta được đến là Cổ Chi đại đế truyền thừa, không phải thời cổ đại đế, mà là tên của hắn liền là Cổ. Yến Trần ngươi hẳn phải biết, ta cứu ngươi chỉ là ngẫu nhiên vì đó, cái này là truyền thừa của ngươi. Ngụy Long có chút hiếu kỳ,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 tựa hồ là thiên địa pháp tắc, không phải âm cực giới pháp tắc, mà là đến từ bản nguyên chi hải pháp tắc, là từ càng cao tầng thứ một loại cấm. Yến Trần có chút thất lạc, gánh vác một cái bí mật cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Hắn muốn chia sẻ truyền thừa, trừ báo đáp Ngụy Long ăn cứu mạng bên ngoài, còn có kẻ ra ý tứ, kỳ thực ta đã được đến so truyền thừa của ngươi đạo kinh thứ quan trọng hơn. Ngụy Long nói cho Yến Trần. Đúng vậy. Ngụy Long nghĩ đến tại thanh lý con đường phía trước khe rảnh. Cái kia chỉ có hắn nhìn thấy toán mệnh. Cùng với chỉ có hắn nghe được bốn chữ vạn vật quy ư. Loại thủ đoạn này có chút bất đồng có thể phải có tương tự. Có thể để cho phải biết người biết rõ, mà nên người biết vĩnh viễn cũng vô pháp biết được.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 Ngươi trước tiên ở nơi này tu dưỡng, muốn ra ngoài có thể tự mình ra ngoài. Đợi đến ngươi khôi phục trạng thái đỉnh phong, ta sẽ cho ngươi tìm một chút sự tình làm. An bài yến Trần đi ra ngoài trước chữa thương, ngày sau lại dùng. Ngụy Long cũng không phải là chân chính đem Yến Trần tử tử vong bên trong lôi ra đến, mà là tại sinh cơ sắp mẫn diệt một khắc cuối cùng đem hắn phục hồi như cũ.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 liền tùy bọn hắn đi thôi." Dương cực giễu. Ngụy Long mở mắt. Bất tri bất giác đã qua 3 ngày. Đại điện bên trong quỷ không ít người đâu. Ngụy Long phát hiện, lúc này Sơn Hải môn sơn môn đại điện, trừ ban đầu cái đám kia người, còn có cái này 3 ngày từ Hắc Vân phường đến tra nhìn tình huống tu sĩ. Giờ khắc này ở huy dẫn đầu hạ, đều là thành thành thật thật quỷ giáp xuống đất. Ngày này 3 ngày đi qua, vẫn chưa có người đến ta xuất thế khắc phá thiên kinh. Tiếng sấm vang rền, đây là thiên địa gì tượng? Tựa hồ tại ngoài giới mắt bên trong, lại tựa như cái gì cũng không có phát sinh. 3 ngày đi qua, Ngụy Long còn cảm thấy, còn có người bởi vì hắn xuất thế mà cảm thấy là cái gì gì bảo, lại tựa hồ như cái ngày Nam Diệp thành.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 ảnh hưởng hắn cho dù thiêu đốt chính mình thần hồn. Huyết nhục đến công kích, ta chính là đứng ở chỗ này, hắn có thể làm tổn thương ta mảy may văn. Tiền bối, là ta nói sai lời, huy nhận sai, xin chỉ thị, chỉ là tồn thành ở chỗ này lấy quá lâu. Hắn chó săn Trần Dương Liễu cũng chết tại nơi này, ta cũng bị tồn thành dây dư, không thể không bị ép lưu tại nơi này.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 Tôn Thành là người nào cũng xứng cùng vị tiền bối này so sánh một cái tùy tiện cảm ngộ. Lộ ra một tia khí tức, cũng đủ để cho hắn nhóm tất cả mọi người sủi lơ tại địa một tia đạo quang, liền có thể làm cho tất cả mọi người khoảng khắc ngộ đạo. Tại dạng này người trước mặt, Nguyên Lai Khẩu Phật Tâm Xà Tôn Thành thế nào buồn cười đợi đến đem những cái kia tinh nhuệ chẩn pháp sư cùng với sau đến cung phụng đuổi đi. Huy mới cẩn thận hỏi, "Tiên bối, tên của ngài Huy có tư tâm, muốn cùng Ngụy Long thành lập quan hệ cá nhân, để cho mình có thể vào ở Ngụy Long tâm lý." Nói ngắn gọn, giản tại Ngụy Tâm. Long trầm ngâm một lát, tựu tại Huy cho là mình hỏi không nên hỏi vấn đề, mà thấp phẩm lúc, chợt nghe Ngụy Long nói, "Hiện nay, Thương Hải Tang Điền chuyện cũ trước kia làm sao có thể bù đắp được thời gian Huy nhìn xem Ngụy Long sườn nhăn. Bỗng nhiên ở giữa, chỉ cảm thấy hô hấp một lần khí tức cổ xưa đập vào mặt. Hoàng hốt ở giữa, Huy tựa hồ nhìn thấy tại tiền nhiệm cái kia không thể biết tuổi tác, trước mặt Hắc Bào đạo nhân tung hoành thiên hạ dáng người. Bành bành Huy chỉ cảm thấy trái tim bịch bịch nhảy, cũng có thể đi theo trước mặt cái này Hắc Bào đạo nhân, liền là hắn lớn nhất kỳ ngộ.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 lại là tớ nào vĩnh hạnh huy không còn dám hỏi. Từ nay, Ngụy Long dùng tên giả vô danh vô danh Hắc Bảo đạo nhân. Ta đại Ngụy Long là vậy, ta gần nhất muốn tại Thiên Mộ Sơn tu luyện." Ngụy Long nói. "Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật Hắc 15 chương 370 không thể nói, cũng không thể viết hạ Thiên Mộ Sơn tổ mạch." Thủy Nhãn dần dần khôi phục, hiện tại còn rất chậm.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 Đồng dạng thêm Điểm Thiên Phú cũng là rất lợi hại Thiên Phú, so hắn trăm chỉ cố gắng không hề yếu. Ngụy Long Nguyên lai dự định liền là nhanh nhanh quật khởi, dùng Thiên Mộ Sơn làm điểm xuất phát, một đường hướng bắc quét ngang qua, đem Bắc Minh Châu nắm ở trong tay, sưu tập tài nguyên, không ngừng trưởng thành. Tại cái này qua bên trong, sưu tập tài nguyên, tự mình tu luyện cùng thêm điểm hai bút cùng vẽ. nhanh chóng đề cao mình thực lực, làm đến địch nhân ớn đối tốc độ, theo không kịp nguy long tốc độ tu luyện. Kia hắn con đường này liền đi thông. Nếu là lập xe cũng không sao, đem vô danh áo lót quăng ra, lại là một cái hảo hán. Cực đạo con đường thiếu không được chiến đấu, nhất định phải dùng vô địch tín niệm nghênh đón hết thảy ma luyện sở hữu. Trưởng thành qua bên trong, địch nhân càng nhiều. Vô địch pháp hữu cực đạo lộ. cực đạo con đường tu luyện mới hồi càng lúc càng nhanh. Tất cả những thứ này khởi điểm tự nhiên là Thiên Mộ Sơn, mà chạm thứ nhất thì là Hắc Vân Phường. Chỉ là huy nhiệt tình vượt qua tưởng tượng, thần phục nhanh, vậy mà để Ngụy Long đều rất là không có ý tứ. Vô danh tiền bối, mời ngài theo ta đi Hắc Vân Phường. Cha biết chúng ta phát triển tình trạng, tương lai cũng cần ngươi đến chỉ đạo huy nghe Ngụy Long muốn lưu tại Thiên Mộ Sơn.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 Hắc Vân Phường là một tòa phường thị, Hạch Tâm Chi Địa là tên là Hắc Vân trấn thành trấn, kinh doanh rất không tệ. Bất quá, nguyên lai phồn hoa Hắc Vân trấn có chút thảm đạm. Hắc Vân Phường bị người tập kích quy oán. Cái này năm mươi mấy thiên, Tôn Thành vì luyện hóa nhân đan thần thần bí bí, người cũng không xuất hiện. Theo sau lại đem Tinh Nhũ Triệu tập đến Thiên Mộ Sơn. Không chỉ dọn sạch Hắc Vân Phường Tài Nguyên, liền bên trong chiến lực cũng xuất hiện chân không. Mà hiện nay tại Hắc Vân Phường Hạc Tâm Lâu Vũ bên trong, hai người đạo nhân lăng không mà đứng. Một cái là Thanh Vũ phái trưởng môn Tống Quân, một cái khác thì là huyết ảnh giúp ban chủ huyết ảnh. Thanh Vũ phái là nam diệp thành truyền thừa gần 300 năm nhất sai bang phái. Trưởng môn là thần hồn hậu kỳ tu sĩ Tống Quân. Có một vị thần hồn sư kỳ sư đệ Tống Quân là một cái mặt nhuận như ngọc trung liên nam tử, cầm trong tay một cái thanh quạt lông, là dùng một cái thần hồn cảnh giới thanh điều vũ vực chí tạo. Này phiến là cực phẩm đạo khí, là Thanh Vũ phái đời thứ nhất trưởng môn Thanh Vũ đạo nhân đạo khí, cũng là Thanh Vũ phái danh tự tồn tại. Mà cùng Tống Quân đắp xong xong thì là huyết ảnh, huyết ảnh giúp ban chủ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 chỉ cần có huyết ảnh giúp bang chúng vượt qua thần hồn cánh cửa. Liền hội xảy ra ngoài ý muốn. Có người hoài nghi là huyết ảnh dùng đến luyện công. Tóm lại huyết ảnh công phi thường rực rị, huyết ảnh bản thân cũng nắm giữ một thanh huyết trảm phi đao, là thượng phẩm đạo khí. Thanh Vũ phái trưởng môn Tống Quân cùng huyết ảnh giúp bang chủ quan hệ không được tốt lắm, thậm chí xuất hiện qua xung đột. Nhưng là đối mặt mưu đồ đường biển phát triển Hắc Vân phường, Tống Quân cùng Huệ Ảnh nhất định phải liên hợp. Từ nhất giai thế lực đề thăng tới nhị giai thế lực độ khó rất lớn. Mặt trên còn có Nam Diệp thành đè ép. Hắc Vân phường xác suất thành công không cao. Nhưng mà thành không nhị giai thế lực, vạn nhất tôn thành cái kia khẩu Phật tâm xà đột phá thần hồn viên mãn, tăng thêm Hắc Thủy Phiên cùng với Tam Âm Hắc Thủy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 Hắc Vân Phượng Tinh Nhụy phổ biến tại đạo luân bát tầng phía trên, có chút cảnh giới thậm chí đến nửa bước thần hồn, chỉ cần một khóa ngưng hồn đan liền có thể đột phá. Những này người trở về, dù cho đối mặt Thanh Vũ phái cùng huyết ảnh giúp đột nhiên vây quét, cũng không sợ hãi. Thậm chí những này Hắc Vân Phượng Tinh Nhụy, xem bọn hắn ánh mắt giống như nhìn một cái tử người. Nếu là có tôn thành cái kia khẩu Phật tâm xà luyện hồn chi thuật liền tốt. Huyết Ảnh cười hắc hắc, bất quá cũng không quan hệ, ta luyện huyết thuật cũng đầy đủ đủ khốn bọn hắn, chắc chắn có thể cạy mở miệng của bọn hắn. Trước đừng, Tống Quân ngăn lại Huyết Ảnh, ngươi nói kia Tôn Thành có thể hay không đánh lấy mở đường biển danh hào, đi tìm địa phương bế quan. Đột phá đạo thể cảnh giới, hiện nay đã đột tiếp thành công. Sở Hữu những này người không nói câu nào,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 Chít đi cho ta ngay tại giao lưu Tấm Quân cùng Huyết Ảnh. Chợt nghe trên trời truyền đến một tiếng quát lớn. Hắn nhóm ngẩng đầu mới phát hiện, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Trước đây, vậy mà không có cảm giác đến mảy may khí tức. Cẩn thận Tấm Quân thấy là Huy, nhắc nhở Huyết Ảnh một tiếng, trong tay thanh quạt lông bỗng nhiên một cái. Mà Huyết Ảnh thì là kéo dài khoảng cách, biến thành Huyết Ảnh, liếc nhìn Tạ Húc.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 Hơn nữa Thanh Đỏ hợp lực giáp tông lấy thân ảnh màu lam rất nhanh, Huy bị huyết ảnh cuốn lấy. Mà Tống Uyên nhìn đúng thời cơ vung vẩy thanh quạt lông, một quạt đem hắn đập ngã trên mặt đất. Gió thổi chi dịu, trực tiếp thương đến hắn thần hồn. Huy bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chít ha ha huyết ảnh thấy thế, đại hỉ, không cố kỵ nữa cái gì, hai mắt đỏ bừng. Nếu là nuốt Huy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 Chính là cái kia tướng mạo giống như trích tiên. Khí tức giả nua vô danh đảo nhân tiền bối tiền bối nhìn thấy tiền bối bóng lưng. Huy hích động nói không ra lời. Một thanh phi đao liền rừng ở ngụy long mi tâm ba thước trước. Chuôi này phi đao màu đỏ ngòm. Tựa hồ muốn rơi xuống. Cũng rốt cuộc vô pháp rơi xuống. Bị vô hình tường ngăn cản. Phi đao màu đỏ ngòm mang theo phong lại gửi lên ngụy long mấy đảo sởi tóc. chỉ thấy kia đem ánh sáng mặt trời để qua sau lưng Hắc Bảo đạo nhân, tóc xải đen nhánh tung bay theo gió, giống như hắn kia đạo bào màu đen, tay cầm trong tay thanh quạt lông tấm quân, chỉ cảm thấy kia đột nhiên Hằng Lâm Hắc Bảo đạo nhân thân bên trên có ánh sáng, trong lúc nhất thời, vậy mà có một loại không căng ra mắt cảm giác Thế gian này thế nào tới cái này dạng đẹp mắt người chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H15 chương 371 trung phẩm ngôn pháp phù điêu thượng huyết ảnh nhìn thấy ngụy long dây lát ở giữa. Căn bản không quan tâm hắn mặt. Nhiều năm tu hành, sớm đã nói cho hắn một cách đạo lý. Bất kể nam nữ, dáng rất đẹp không dễ nhìn, huyết đều là nóng hổi hắn cũng không để ý mặt.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 Nam nhân liền nên có dũng khí làm chết đi cho ta huyết ảnh gầm thét. Đáp trước mắt Hắc Bào đạo nhân sử dụng pháp thuật ngăn trở thân trước công kích. Kia theo huyết sát súng động. Huyết trảm phi đao mỗi đao bỗng nhiên vượt nhất, vạch ra một đường phòng cung, hướng Ngụy Long thân sau đánh tới. Huyết trảm phi đao toàn thân huyết hồng, lộ ra một vẻ cực hạn phong mang. Cái này thanh phi đao là huyết ảnh đòn sát thủ, mọi việc đều thuận lợi. Vực đao mang pháp giới, chỉ là tại kia Hắc Bào đạo nhân phía sau, tựa hồ lại tao ngộ lớp kín vô hình tường, thủy chung vô pháp tiến nhập. Đạo nhân này ngược lại là mấy phần cổ quái huyết ảnh thất thủ, nội tâm cuồng nộ. Cái này Hắc Bào đạo nhân rõ ràng chỉ là phổ phổ thông thông đạo luân tu sĩ, nhiều lắm là khí tức tính mịch một chút mà thôi. Cái này gia hỏa có lẽ có nhất định lai lịch. có hộ thân bảo bối huyết ảnh sinh ra ý nghĩ này, liền càng phát kiên định sát tâm. Trong tay hắn xuất hiện nhất đạo huyết sắc sát khí, khí tức áp độc. Ta áp, ta không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, kia liền thử xem ta luyện huyết thuật kia xóa huyết sắc sát khí, đánh lấy xoáy, hướng phía Hắc Bảo đạo nhân thổi đi. Luyện huyết thuật là huyết ảnh cực kỳ áp độc nhất môn pháp thuật. chỉ cần tới gần địch nhân, liền có thể để toàn thân huyết dịch giống như sôi trào. Nếu là nhục thân cường độ không đủ, không có ấn đối pháp môn, có thể để cho huyết tiêu khô, cũng có thể tự nội bộ đem người thiêu đốt chết. Dính vào liền là nguyên khí đại thương. Chỉ là vừa vừa tiếp cận Hắc Bào đạo nhân kia huyết sát tựa hồ tao ngộ thiên địch, bỗng nhiên tiêu tán. Đạo nhân này có gì đó quái lạ một bên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 Hắn nhận định trước mắt người, ngoài mạnh trong yếu. Đến lúc này, huyết ảnh trong lòng càng kiên định, nếu không phải có suy hiếu, vì cái gì không hoàn thủ lúc này huyết ảnh liền sa vào? Ta nhận là liền là thật một loại ngộ khu. Bạo huyết chi thuật, huyết ảnh quanh thân huyết sát sôi trào, hắn tu luyện là đặc thù huyết sát lực lượng. Ầm vang ở giữa, nhen nhóm chính mình đây là một loại tiêu hao căn cơ.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 Hắn phải biết chính mình nhục thân đến cái gì độ. Cơ hội huyết ảnh nhìn thấy cơ hội. Hắn kia đã huyết dịch sôi trào, kích phát huyết trảm phi dao vạt qua cực hạn độ, muốn đi quán xuyên người thiếu niên trước mắt này đầu. Cái này là hắn đỉnh phong nhất đao. Cái này nhất khắc, huyết ảnh cơ hồ nhìn thấy huyết chi đại đạo kia là một đầu minh mông đại đạo a. Thế đại thành, mới có thể có cơ hội nhập đạo.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 Đám tiết huyết ảnh không hiểu được chân quý, tại mọi người kinh ngạc, ánh mắt khiếp sợ bên trong tại huyết ảnh kia vô cùng hãi nhiên, thậm chí cả sắc sụt độ nhìn chăm chú. Ngụy Long cuối cùng mở miệng, đám người chỉ nghe được vang dội mà lại thanh âm uy nghiêm từ Ngụy Long miệng bên trong chậm rãi phun ra. Thiên địa quanh quẩn, ngôn xuất pháp tùy, miệng ngậm thiên hiến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 Nhục thân cùng thần hồn hiện ra một loại phân ly trạng thái. Một thân huyết nhục biến thành một giọt tinh hồng sắc huyết thủy. Mà thần hồn thì lẻ loi chơ chói nổi lơ lượng sau cùng. Chứ chết rơi xuống. Huyết ảnh thần hồn biến thành bột mịn. Xa vào vĩnh hàng tịch diệt. Người đảo đi hẹp. Ngụy long nhẹ nhẹ đi đến huyết ảnh vừa rồi chỗ đứng cầm qua cái này đoàn huyết vụ bỗng nhiên hướng đại địa ném đi. Trong khoảnh khắc.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 Nhíu mày nhìn về phía Huy, ngươi thực lực quá kém. Nghe vậy, Huy cúi đầu, bị Ngụy Long răn dạy. Cái này mấy chục tuổi người, lúc này vậy mà mặt có chút đỏ. Sắc thực mất mặt thủ đoạn của tên kia mặc dù áp độc, nhưng là cái này phi đao ngược lại là cũng không tệ lắm. Ngộ, trí ít coi như sắc bén. Ngụy Long hầm hầm hồ hồ mở miệng, liên quan tới chuôi này huyết trảm phi đao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 Tiền bối Tống Quân từ kia trích tiên khuôn mặt phía trên, nhìn thấy một vệt hàn quang, quả quyết mở miệng cầu xin tha thứ, "Chúng ta không biết rõ cái này Hắc Vân phường có tiền bối thủ. Hổ a, nếu không cho chúng ta lại nhiều lá gan, cũng không có dũng khí xin xử ngươi sai, không phải ta thủ hộ Hắc Vân phường. Hắc Vân phường chỉ là ta Sơn Hải tông phụ thuộc thế lực. Ngụy Long vốn năn" Không cần tống quân nhẹ nhõm. Một câu lại lần nữa để hắn tâm lành lành. Bất quá, có câu nói nói hay lắm, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Ngươi nhóm cái này đoàn người xác thực làm qua. Ngơ ngác nhìn chằm chằm huyết trảm phi đao huy, lại một lần nữa xấu hổ cúi đầu. Hẳn là hắn nhóm vì Ngụy Long giải quyết phiền phức, hiện nay lại thành Ngụy Long muốn đích thân xuất thủ. Bị Ngụy Long cứu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 chúng ta nguyện ý thành vị sơn hải tông phụ thuộc. Dùng này đến truộc tội Tấm Quân phỏng đoán Ngụy Long là đạo thể cường giả. Nam Diệp thành chỉ có Diệp gia lão tổ có thể đối kháng. Lúc này, cầu sống đế nhất. Phụ thuộc Ngụy Long nhíu mày. Nguyên bản liền cảm giác được một tia nguy cơ huy, có một loại bị đâm phong mang cảm giác. Huy nhìn về phía Tấm Quân ánh mắt mang theo mấy phần cảnh giác. Đây là muốn làm gì?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 Ngạ, ta thế nào không thấy được thanh điều nguy long hiếu kỳ hỏi. Không chỉ Tống Quân cái này vị trưởng môn, những cái kia Thanh Vũ phái đệ tử cũng không có thanh điều. Tống Quân liều mạng bóp một cái pháp quyết, nhất đạo bén nhọn âm thanh đâm rách thiên không. Chỉ gặp một thanh sắc đại điều, dương cánh có ba trợ. Phù thiên cách địa. Huyễn ký thức tại không trung đánh một tráo ngoạc. Mấy dừng ở Tống Quân bên cạnh. Nhìn thấy kia thanh điều Ngụy Long có chút minh bạch vì cái gì những này Thanh Vũ phái đệ tử đều không có mượn dùng thanh điểu tương trợ. Cái kia thanh điểu thân mật cọ sát Tống Vân cổ, Tống Vân âm thầm vuốt một cái mồ hôi lạnh, còn tốt thanh điểu huyền ký không có chọc giận trước mặt tiền bối. Hắn nói, "Ta Thanh Vũ phái chỉ có thể đem thanh điểu bồi dưỡng đến tương đương tại tu sĩ đạo luân đỉnh phong, lại cao liền vô pháp làm đến." Tại thần hồn cảnh giới chiến đấu bên trong không có pháp phát huy tác dụng, hơn nữa thanh điều thích hợp giá ngoại tác chiến, chàng địa muốn khoáng đạt. Không gian chưa tới, không chỉ hội hạn chế thanh điều thực lực, còn là liên lụy chủ nhân. Có thể, ngươi cái này thanh vũ phái vẫn được. Ngụy Long gật đầu, cái này thanh vũ phái có tiềm lực phát triển. chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 15 chương 372 trung phẩm ngôn pháp phù điêu hạ ngụy long nhẹ tay nhẹ một chút. Một điểm linh quang rơi xuống, dung nhập kia thanh điểu thân bên trên. Con chim này mà nhìn coi như cơ linh, liền tiến ngươi một phần táo hóa đi. Nghe đến Ngụy Long tấm oanh sinh ra một vẻ kinh hỉ, có thể lập tức hắn liền cao hứng không nổi. chỉ gặp thanh điều phát ra một tiếng rên rỉ, toàn thân chảy ra vô số huyết châu, ầm vang nằm xuống đất. Cái này là thanh Vũ phái các đệ tử lần lượt trợn mắt nhìn, dẫn tới Hắc Vân phường tinh nhụ cũng là muốn động thủ. Dừng tay cái này là tiền bối ban tặng thanh điều tạo hóa tấm quân ngăn lại hắn cũng muốn giữ chim lão thủ. Ban đầu nghi hoạt qua đi, trực tiếp nhìn ra cách này Thanh Điểu là muốn huyết mạch Thú biến lúc này Tống Quân nổi tâm nhất lên Vô Tần Hải lãng chỉ là tiện tay vì đó, liền có thể dẫn tới linh thú huyết mạch Thú biến. Loại thủ đoạn này, tựa Hồ đạo thể cũng làm không được cái gì. Huyết mạch Thú biến Thanh Vũ phái đệ tử cũng từ phẫn nộ, biến thành hãi nhiên. Hắn nhóm tự nhỏ dưỡng chim, Thanh Vũ phái truyền thừa 300 năm, huyết mạch Thú biến Thanh Điểu chỉ có một cái. Còn là đời thứ nhất trưởng môn chim. Từ đây về sau, đời đời huyết mạch đều là hội mỏng manh một điểm. Đến hiện nay, không còn có thần hồn cảnh giới thanh điểu, oanh nằm ngược lại lại địa thanh điểu, trầm rãi đứng lên, từng giọt huyết châu một lần nữa trở lại thanh điểu thân thể. Mắt Trần có thể thấy, thanh điểu thân hình lớn mạnh một vòng. Bỗng nhiên, một trận kinh người linh hà ba động xuất hiện, liền gặp thanh điểu đỉnh đầu tái hiện nhất đạo cùng hắn dáng dấp giống nhau. Lại tiểu gấp mấy chục lần thanh điểu thần hồn. Thần hồn mờ mịt nhìn một chút, sau đó trở về thân thể. Gầm. Rầm. A! To. Thanh điểu phát ra từng tiếng sáng khiếu thanh, giống như đồng âm. Hắn thu biến huyết mạch, ngưng tụ thần hồn, liền gặp thanh điểu nằm rạp trên mặt đất.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 Hơn nữa trách không được huyết ảnh hoàn toàn không có sức phản kháng, hẳn là đụng vào tấm sắt. Vì tiền bối này tu cũng là huyết nói, tiền bối ta muốn cùng ngài thanh điểu cỏ lấy ngùi long bắt chân. Một bên tấm quân biến sắc. Chiều này chiều chung đụng thanh điểu, muốn bị người khác cướp đi rồi sao ngùi long sờ lấy thanh điểu. Nghĩ đến chính mình đại hắc cẩu. Ngùi long lắc đầu, ngươi con chim này mà cũng không động ta. Hơn nữa ta người này, từ trước đến nay không hội đoạt người sở ái." Tống Quân nội tâm buông lỏng cười nói, "Tiền bối nếu là thích cái này điêu nhi theo lấy ngài cũng là chịu phục." Ngụy Long nhẹ nhẹ lay động đầu. Hắn một thân huyết nhục xương cốt trọng như dãy núi. Chớ nhìn hắn hành tẩu nhẹ nhõm. Nhưng nếu là thanh điểu cõng hắn, Ngụy Long còn muốn lúc lúc cẩn thận chú ý đừng thương lấy chim nhỏ. Như vậy, cái này chim công năng tính hoàn toàn không có. Cứ một đầu chim cũng chính là đẹp một ít. Hắn Ngụy Long một không phải loại kia thích phô trương người, hai hắn đã nhìn rất đẹp. Ngược lại là cái này điêu nhi có chút không xứng với. Thanh điểu thất lạc rủ xuống đầu. Huyết ảnh bang những đệ tử kia đã sớm bị Ngụy Long thủ đoạn chấn kinh nói không ra lời. Ngụy Long một điểm linh quang. Cái biến thanh điểu huyết mạch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 Huyết anh hành sự cũng đến lệnh người giận sôi tình trạng, mà Trần Phong cũng là người bị hại. Hắn sớm đã đạo luân đỉnh phong, lại muốn thỉnh thoảng tán đi tự thân tinh hoa, liền là sợ đột phá thần hồn, thành huyết anh chất sinh dưỡng, chúc mừng tiền bối nhiều hai cái phổ thuộc thế lực. Huy chúc, Ngụy Long gật đầu, mang ta đi tham quan ngươi nhóm Hắc Vân phường đi. Thế là, Huy mang theo Ngụy Long Còn có Tống Quân, cùng với huyết ảnh bang thời khắc này thủ lĩnh Trần Phong, nhìn một lượt Hắc Vân phường. Hắc Vân phường bởi vì tồn thành nguyên nhân tại nguyên bị móc sạch, hiện nay lại bởi vì huyết ảnh bang cùng Thanh Vũ phái đánh lén, tình huống càng là không tốt. Mau chóng khôi phục sinh sản, đường biển phương hướng phát triển cũng rất tốt, bất quá muốn mặt khác tuyên chỉ. Ngụy Long nói, Theo sau hắn nhìn về phía Tống quân cùng Trần Phong. Người nhóm đối Hắc Vân Phường tạo thành tổn thương. Cũng thương tới một chút người tính mệnh. Về sau xử lý tất nhiên muốn thỏa đáng. Mọi người không có cách nào không hẳn là. Xin tiện bối đi tham quan chúc ta Thanh Vũ Phái. Tống quân mời mời. Thanh Vũ Phái tỏa lạc tại Thanh Vũ Sơn phía trên. Núi cao có ngàn trượng. Vân khí vần quanh. thỉnh thoảng có thanh điều thành hàng xuất hiện. Đến sơn trước cửa, chỉ gặp tấm quân tỏa kia thanh điều, bỗng nhiên phát ra một tiếng to gió khiếu thanh. Theo gót theo tấm quân xuất chinh Hắc Vân phường sủng vật cũng là lần lượt hưởng ứng. Mà sau Thanh Vũ Sơn thanh điều cũng là vọt tới. Sở Hữu thanh điều thành hàng xuất hiện, dùng thần hồn thanh điều cầm đầu tại Ngụy Long bên cạnh vần quanh. Ngụy Long gật đầu, ngược lại là cơ linh Tống Quân có chút ghen tị nhìn xem một màn này. Loại đãi ngộ này liền là hắn đều không có, cái này là thanh điểu phát từ nội tâm cảm tạ. Theo về sau, thanh điểu mới mang theo một đám chim rời đi. Chỉ chốc lát sau, thanh điểu liền cưỡi lên một đầu chim mái. Khù khụ. Tống Quân nhìn thấy một màn này, có chút luống tấm nói: "Thanh điểu là huyết mạch thuần chính nhất một con chim nhỏ, cho nên phải gìn giữ sinh sôi tốc độ."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 Huyết Ảnh Bang cũng cống hiến không ít tài nguyên. Vơ vét một phen tài nguyên, Ngụy Long hài lòng nói: "Từ nay ngươi nhóm Hắc Vân phường, Thanh Vũ phái, Huyết Ảnh Bang phải thật tốt hợp tác. Huyết Ảnh Bang không có huyết ảnh, liền thiếu. Đi thần hồn cường giả, Trần Phong phải nhanh một chút đột phá. Mặt khác ba người các ngươi hết lực trước sền luyện sền luyện, đợi đến ta bế quan giết thuốc." tự có dùng đến ngươi nhóm địa phương. Ta bế quan lúc có chuyện gì, có thể là để Huy cho ta truyền lời. Phía trước vài câu vô phương, đến cuối cùng một cái. Huy trực tiếp kích động Cẩn Tuân tiền bối pháp chỉ Huy đi đầu cao giọng nói. Tống Quân cùng Trần Phong liếc mắt nhìn nhau, cũng là theo Thanh Hàn là. Nói xong câu đó, Ngụy Long thân ảnh liền ở tại chỗ tiêu thất, trở lại Thiên Mộ Sơn.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 Hoài niệm tiền nhiệm thời gian. Để ngụy long xem trọng là mặt khác một dương nam diệt thành đặc hữu khoáng sản. Kia trong dương tất cả đều là tối chứ vật. Một cơn lúc xoáy xuất hiện. Những cái kia trong tối chứ vật tuôn ra đại lượng khoáng sản. Đều là thanh vũ phái. Huyết ảnh bang tinh luyện tốt luyện khí tài nguyên. Biến thành kim loại năng lượng. Ta có thể tự mình trưởng thành. Ta có thể tự mình trưởng thành. Tiểu Thanh ngồi trên thanh đồng chi thư, chủ nhân không cần vì ta hao phí tài nguyên. Ta trưởng thành tính rất cao, chí ít tại thành tựu Tiên Thiên Đạo khí trước đó ta có thể trầm dãi đề thăng. Ta không quan tâm trưởng thành tính." Ngụy Long nói, "Ngươi trưởng thành tính lại cao cũng không có ta cao." "Tiểu Thanh, nếu như có thể, tiểu Thanh thật nghĩ nhảy dựng lên, đánh bảo Ngụy Long đầu gối." Đáng tiếc, hắn không có dũng khí.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 Dù cho tốc độ thời gian trôi qua bất đồng, cái này cũng nên đến đi giới vực khe rảnh gác bị điển. Vì cái gì Dương Cực Sới Cấu Vinh còn chưa tới? Nhân tộc đại địa, chỉ gặp hư không bên trong, một bóng người xuất hiện, chính là Yến Hạo Yến Hạo cầm trong tay Thánh Hoàng Chi kiếm, ánh mắt uỳ nghiêm, đen vi thống quét tới nội tâm tận dưới đáy chỗ. Từ không bên ngoài đã có thất đại siêu cấp thế lực cường giả cùng với các kim thân cường giả chờ đợi. Cung nghinh đời thứ hai Thánh Hoàng đám người hô to yến hảo lấy kiếm chỉ thiên. Ta muốn giữ vững sư tôn thành quả thắng lợi, không phá hoang thú nhất tộc, thề không đăng cơ dương cực giới. Nam Diệp Thành, nửa tháng trôi qua. Một cái có quan hệ khắc vân phường, Thanh Vũ phái, huyết ảnh bang kết minh tin tức Tại Nam Diệp Thành truyền ra, cũng truyền đến Diệp gia lão tổ lỗ tai bên trong. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 15 chương 373 nhạt lậu đỉnh cấp thiên khí thượng Nam Diệp Thành là cái này phương viên ngàn năm rằm duy nhất nhị giai thế lực. Đồng thời đem Nam Diệp Thành kinh doanh như thùng sắt, truyền thừa có hơn 1000 năm. Diệp gia yên tĩnh thất. Lão tổ, Hắc Vân phường, huyết ảnh bang cùng với Thanh Vũ phái xác thực đi cùng nhau. Một cái khí thế bất phàm trung niên nhân ngay tại hướng một cái lão giả báo cáo. Thanh Vũ phái linh cầm thanh điểu cũng từng bước mở ra tại Hắc Vân phường phường thị. Đồng thời phường thị cũng xuất hiện huyết ảnh bang huyết linh ngọc, cùng với một ít có quan hệ huyết đạo tu luyện dược liệu, luyện thể cửu trọng, huyết đạo tại bàng môn tà đạo bên ngoài, còn có một chút mỹ thuật, có thể gia tăng tu sĩ thể chất. Đặc biệt là đối với để nhất trọng luyện gia, để nhị trọng luyện thịt tu sĩ. Trung niên nhân là Diệp gia Diệp gia Diệp Thạch, mà lão nhân thì là Diệp gia lão tổ. Hai người đều là nam Diệp thành nhất đẳng nhân vật. Chúng ta một mẫu ba phần đất tuyệt đối không thể loạn. Hắc Vân phường khai thác đường biển đã tại giẫm tuyến. Lúc này vậy mà như thế có dũng khí Một cái Nam Diệp Thành Dung không được cái thứ hai nhị giai thế lực Diệp gia lão tổ quả quyết mở miệng. "Còn có, gần nhất Tam giai thế lực Bạch Dương Quan vậy mà cũng để chú ý chúng ta cái này." Nam Diệp Thành không thể xuất hiện vấn đề. Diệp gia lão tổ lại nói, "Diệp gia gia chủ Diệp Thạch hít sâu một hơi. Bạch Dương Quan là Bạch Dương Sơn phương viên vạn rậm lớn nhất Tam giai thế lực đúng vậy, liền là Bạch Dương Sơn." có được mạch Dương Đồng Thiên, cũng có giới vực Thâm Giò bí thuật. Diệp gia lão tổ vuốt tầm nói, hiện nay mặc dù tại giới vực Thâm Giò không thể so hướng phía chức rồng rãi, phải nghiêm khắc thẩm tra. Nhưng có giới vực Thâm Giò tam giai thế lực, tại trên thực lực đủ dùng nghiền ức chúng ta tiểu tiểu nhị giai thế lực. Đối cái người cường giả, hoặc là thế lực đến nói, có thể đi ra giới vực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 tam sai thất lực bạch dương quan cũng liền thôi, lại vẫn có tứ sai thất lực đạo môn phong thanh. Lão tổ rất lo lắng, đến từ thượng tầng thất lực quan tâm. Tứ sai thất lực kia liền là thổi khẩu khí, cũng đủ dùng đối nhị giai thất lực tạo thành tai nạn. Lão tổ ta trước đi điều tra một phen. Diệp Thạch cũng cuối cùng nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Lại là 2 ngày sau,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 Hắc văn phòng bên trong cao tầng, như là bền chắc như thép, phí không ít kinh, mới thật không dễ dàng phá một đường vết xách. Chẳng lẽ là tồn thành cái kia khẩu Phật tâm xà, dùng luyện hồn chi thuật, đem hắn nhóm khống chế lại rồi Diệp Thạch kinh hãi. Càng là như thế, càng là tăng lớn hắn trong lòng kiêng kỵ. Theo đào sâu, Diệp Thạch cũng có chút ngốc. Kia khẩu Phật tâm xà tồn thành sớm đã mất tích nhiều ngày.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 Có quan hệ tôn thành, Trần Dương Liễu, huyết ảnh mất tích thuyết pháp, tin tức ngầm bay đầy trời. Có người nói có thoáng qua một cách lộ thần bí người. Đánh giết ba người cũng có nói ba người là lẫn nhau bởi vì một cọc bảo vật. Lẫn nhau tàn sát. Sau cùng Đồng Uy Vũ vẫn còn có một chút thuyết pháp. Có một cao nhân trên sơn hải môn tu luyện. Bởi vì Hắc Vân phường quấy rầy hắn tu luyện, cho nên giết ba người. Sau đó thu phục Thanh Vũ phái cùng huyết ảnh băng. Thiên Mộ Sơn những tin tức này, Diệp Thạch một cách đều không tin, nhưng lại tìm được ban đầu nguyên địa, đem kia hai cái tiểu gia hỏa cho ta nhận lấy. Diệp Thạch nghĩ đến đoạn thời gian trước được đến tin tức, Sơn Hải môn có hai vị đệ tử đến Nam Diệp thành tỉ nạn. Không bao lâu, Lam Khiết Khang cùng Phó Tiểu Thông, hai người bị gọi tới. Đại sư huynh cao tu còn chưa tới tìm bọn hắn. Hơn phân nửa là xảy ra ngoài ý muốn. Cũng may Lam Khiết Khang đi qua đả kích, ổn định bước chân. Phía sau Hắc Vân phường cũng không có duy trì liên tục đối bọn hắn truy sát, mới sống đến nay. Lúc này, nhìn thấy Nam Diệp thành diệp gia gia chủ, Lam Khiết Khang giảng thuật Sơn Hải môn tao ngộ thảm sự. Ngươi Sơn Hải môn có cái gì ngoại nhân không biết nổi tình?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 Cũng cùng Sơn Hải môn không có cái gì liên hệ a ngươi nhóm yên tâm. Cái này chờ diệt tuyệt truyền thừa thảm sự, ta tất nhiên sẽ cho ngươi nhóm một cái công đạo diệp thạch đem hai người đuổi đi. Từ Sơn Hải môn đệ tử bên trong cũng không có được hữu dụng tin tức, sự tình xa vào khốn cảnh. Tôn Thành đã chết, không có người thần bí. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ý chặt như vậy đâu diệp thạch trầm rãi đứng dậy.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 Linh hà tăng vọt gấp đôi, là một loại tử chi căn bản để thăng. Phá nhất đạo linh hà bạo khởi, cuốn lên từng đợt gợn sóng. Huy đạo cung bên trong, một cái cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc, bỗng nhiên ngưng thực, có một loại chân nhân cảm giác, đạo vận vần quanh, cơ hồ khám phá đại thế. Thần hồn hậu kỳ Huy Ngạc nhiên mở mắt, tại vô danh tiền bối đạo quang bên trong ngộ đạo đến nay,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 Đây chính là trước kia mà chỗ tốt, có người nói, vô danh tiền bối còn có diễn giải thời điểm tổng hội bổ túc. Cũng là như thế. Trong vô hình, Hắc Vân phường, Thanh Vũ phái, huyết ảnh bang không tự chủ được vặn thành một cỗ dây thừng. Đồng thời kích phát đệ tử cực lớn tính kích cực. Đúng là như thế, liền liền diệt ra đều không có pháp thẩm thấu. Không có người nào là kẻ ngu.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 có thể trực tiếp diệp thạch trước đến y nguyên ngoài dự đoán để Huy cảm nhận được nguy cơ. Ngươi dùng truyền tin pháp kiếm cho Thanh Vũ phái trưởng môn Tống Quân truyền tin tức để hắn nhanh chóng tìm chi viện. Huy nhanh chóng phản ứng, một bên để cho thổ hạ đi cầu viện. Hiện nay huyết ảnh bang không cần trông cậy vào, không có huyết ảnh, Trần Phong còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đột phá thần hồn. Một bên khác thì là ngăn chặn diệp thạch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 liền gặp một người trung niên, đem ngăn trở Hắc Vân Phường tinh nhũ, phất tay quét đến một bên. "Phường chủ, ngươi cũng đừng trách tội những này đệ tử." Hắn nhóm rất là trung tâm. "Chỉ là lão ca ta nóng vội thôi, Diệp Thạch nhìn thấy Huy, con mắt khẽ híp một cái, có hàn quang lóe lên. "Huy ngươi vô thanh vô tức thành Phường chủ không lớn bày yến hội cũng coi như không nghĩ, tới lại vẫn đột phá thần hồn hậu kỳ Huy nhìn thấy chính mình trong phường tinh nhũ bị quét ngã trên mặt đất, cũng không biết thương có nặng hay không. Một cơn lửa giận từ Huy đáy lòng tuôn ra. Diệp gia chủ, ngày dạng này cường giả, còn cùng đạo luân đệ tử chấp nhặt Huy lúc này có khí, thực sự muốn nuốt xuống. Cười nói, "Mau mau mời vào, ta có thể không dám tiến vào Diệp Thạc trở mặt như lật sách." Phường chủ ngươi chẳng lẽ không nên cho ta một cây công đảo đừng nghĩ đến nói sang chuyện khác ta hỏi ngươi. Hắc vân phường cùng thanh vũ phái. Huyết ảnh bang làm cây rượu gì là thật không đem ta diệp ra để vào mắt diệp thạch quát lớn thần hồn viên mãn tu vi. Trực tiếp cùng phóng màn ra. Linh hà sôi trào. Một cỗ trầm trọng uy áp. Trực tiếp bao phủ cây này mảnh nhỏ phương viên. Diệp ra chủ. Chúng ta đây chẳng qua là bình thường hợp tác Ngày không biết Chúng ta trong phường hai tên thần hồn cảnh cường giả mất tích Huyết ảnh bang huyết ảnh cũng mất tích Chúng ta không thể không ôm đoàn A huy kêu an Diệp thạch cảm thấy phiền chán Không ăn cách này bộ Trực tiếp đồng thủ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 tên là Cố Linh nhánh, thiên nhiên phù hợp Diệp Thạch tu hành. Diệp Thạch ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. Tế Sa huyết trảm phi đao, đem kia từng mảnh từng mảnh đánh tới lá đỏ chém xuống. Huy tự nhận không phải là đối thủ, chỉ có thể đau khổ chèo chống. Huyết ảnh huyết trảm phi đao tốt nhìn đến thật có đại bí mật, Diệp Thạch mắt bên trong sát cơ hiện lên. Miệng bên trong nói, tâm lý lại kinh ngạc huy bản sự. Diệp Thạch lúc đến, một không nghĩ tới Huy đột phá thần hồn hậu kỳ, 2 không nghĩ tới Huy có huyết trảm phi đao. Đao này tuy chỉ là thượng phẩm đạo khí, có thể sắc bén một hạng có thể so với cực phẩm đạo khí điểm thứ 3. Diệp Thạch càng không có nghĩ tới Huy có thể ngăn cản ở công kích của hắn. Tam mục âm quái sự càng nhiều, Diệp Thạch càng không nguyện ý chậm trễ thời gian. trực tiếp thi triển Mỹ ký Tam Mộc Âm. Cái này Tam Mộc Âm nắm giữ một bộ phận đạo thuật năng lực, chỉ gặp Diệp Thạch trung quanh trong vòng trăm thước. Những cái kia lâu vũ trực tiếp sụp đổ, xuất hiện từng cây thổ mộc, hình thành lục lâm. Liền gặp Diệp Thạch biến thành một vệt bóng ma. Tại bóng ma phía dưới, có thể tùy ý hoạt động. Nguy rồi, cái này nhất khắc huy bị thụ mộc vần quanh. Hắn trung quanh cũng có thể thành vì diệp thạch công kích phương vị. Hơn nữa tại cái này bóng cây xanh râm mát phạm vi bên trong, thiên không bị thủ mộc che lấp, đại địa bị bộ rễ bao phủ, lên trời không đường, xuống đất không cửa, diệp thạch lại có thể thuần gian di động. Đây cũng là cái này môn bí kíp để người nghe tin đắc sợ mất mật nguyên nhân chỗ. Ta huy cứ như vậy chết sao huy nội tâm không cam. Bỗng nhiên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 Diệp Thạch mắt lộ ra sát cơ. Chỉ cần lưu lại huy thần hồn liền có thể. Nhục thân đều không cần lưu mà ngây người huy ngộ. Thủy là ngàn tia nhu, cũng là vạn đao phong. Nước chảy đá mòn tự mang phong mang. Bỗng nhiên, huy khí thế nhất biến, chỉ cảm thấy thiên địa trở nên chậm. Không phải thiên địa chậm, mà là hắn nhanh huy trong tay nhẹ vuốt khẽ lên huyết trảm phi đao. Vô cùng nhu hòa,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 kia phi đao trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn, cũng may một đoạn thổ mộc chống giống xuất hiện, là lão tổ vì hắn luyện chế bảo mệnh thủ đoạn thế thân một, chỉ là kia huyết trảm phi đao không có đình chỉ, hóa thành vô tận sắc bén, đem sở hữu thổ mộc hít đầy quyền nát, trực tiếp phá tam một âm, không chỉ như thế, còn phá diệp thạch mộc chi đại thế. Ngươi vậy mà thủy thế đại thành diệp thạch miệng phun tiên huyết, chỉ cảm thấy thần hồn càng nứt. Nắm giữ bộ phận đạo thuật đặc thù bí kíp, chỉ có thể đại thành mới có thể sử dụng. Mà huy sử dụng liền là tự sáng tạo bí kíp giọt nước đao diệp thạch trọng thương ngay tại chỗ. Thần hồn trọng thương, ngay cả chạy trốn đi cũng không thể. Trực tiếp té xiêu. Huy nhất kích vậy mà phá hắn một chi đại thế, thương đến hắn bên trong, diệp thạch không dám tin tưởng.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 Lúc này tu vi đột phá thần hồn hậu kỳ, kia ngày ngộ đạo hiệu quả mới chậm rãi phát huy. Cùng lấy vô danh tiền bối có thịt ăn, Tống Quân cưỡi thanh điểu chạy đến. Vừa rơi xuống đất liền thấy Diệp Thạch té xiêu. Hắn tự nhiên nhận ra kia là Diệp gia gia chủ Diệp Thạch. Cái này nhất khắc, Tống Quân nguyên bản bởi vì huy thành vì ba cái thế lực chi thủ. Nội tâm còn có một điểm ý kiến. Không có. Tống Trưởng môn Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi tìm Tiễn Bối. Huy đệ người đem tất cả trước thổ thương trong phường tinh nhuệ dẫn đi. Chữa thương, sau đó cùng Tống Quân một khối thanh điểu thẳng đến Thiên Mộ Sơn mà đi. Diệp gia phản ứng so trong tưởng tượng lớn hơn nhiều. Lần này là Diệp gia gia chủ. Đợi đến Diệp gia lão tổ phát hiện Diệp Thạch bị chiếm, sờ răng say phát cuồng. Đã không phải là chúng ta có khả năng chống cự. Thiên Mộ Sơn, sơn chi đỉnh, đi qua hắc vân phường thở khéo một phen tu sửa, biến bộ dáng. Theo sau ngụy long ở phía trên khắc lục xuống đại trận. Đại trận cổ pháp vô hoa. Phảng phất một cái vòng tròn, lướng đạo khí ở phía trên lưu chuyển. Nhất đạo là linh hà chi khí, cùng trong lòng đất xa sôi vô tận tổ mạch tương liên. Mặt khắc một đầu âm sát khí. thì cùng u minh chi hải vô tận sâu chỗ đụng vào nhau dẫn. Ngụy Long một thân hắc bảo, xiết bằng ở một bộ thanh đồng chi thư bên trên. Một cỗ lại một cỗ tinh người linh hà, âm sát khí bị hắn thôn tính vào thân thể. Tiên thai thạch chất tuyển trạc trong cõi u minh ẩn chứa tạo hóa. Ngụy Long bụng dưới thỉnh thoảng hiện lên kim quang, mỗi khi bụng dưới tia chớp thời điểm, đỉnh đầu đạo quang hồi tiêu thất. Mà về sau, các loại đạo quang tại Ngụy Long đỉnh đầu hội tụ, kia lúc nơi bụng kim quang cũng sẽ biến mất. Hoàn cổ thánh thể cùng vạn pháp chi thể thật đúng là vương không thấy vương. Đối với cái này, Ngụy Long còn không có biện pháp tốt. Hắn cũng thử qua chỉnh hợp, kia lúc như thế tu luyện hiệu suất hồi giảm xuống. Ngụy Long ẩn ẩn có một loại có thể đem lướng trùng thể chất tổ hợp tuyển trạch, chỉ là còn không phải hiện tại con lẽ cần lượng trùng thể chất đại thành. Đạo cung bên trong đạo luân cổ long đạo văn vần quanh. Ta cái này thần hồn nếu là ngưng tụ, không biết rõ hồi là loại nào tình cảnh Ngụy Long cảnh giới sớm đã đầy đủ. Trước mắt liền là điên cuồng hấp thu năng lượng thiên địa. Lượng trùng thể chất đặc thụ, lại thêm vô tận tích lũy. Ngụy Long bản thân có trái tim giới vực giới tử bảo lũy cung cấp tiên lực lượng, cũng có tổ mạch thủy nhãn cung cấp năng lượng thiên địa, lại như cũ giống như hắc động đồng dạng, cơ hồ không nhìn thấy báo hoa phần cuối. Bất quá thần hồn cảnh giới đã buông lỏng. Cái này vòng đạo luân mặt trời, kết hợp chín đạo như long đạo văn, có thể thành tựu cái gì thần hồn những ngày này? Ngụy Long chỉnh lý tu hoạch. Linh ngọc, huyết linh ngọc trực tiếp nuốt, gia tăng không bao nhiêu tu vi, có thể cũng có thể đề thăng một tia Càng là lúc này, Ngụy Long càng là Hoài niệm Lão Long, Chí thượng Long thần, huyết nhục, thần huyết quả thực đại phát. Bất quá thủ lấy Thiên Mộ Sơn cũng không tệ. Sắp khôi phục tổ mạch thủy nhãn cũng có thể cung cấp đại lượng năng lượng, cho nên Ngụy Long còn tại do dự. Nếu là có thể vẹn toàn đôi bên liền tốt, ta có thể ở đây tu luyện. Sau đó thần tộc, hoang thú không ngừng đến tiến. Ngụy Long ý tưởng kỳ lạ,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 Tiền nhiệm vậy mà là một kiện thiên khí, còn là cực phẩm thiên khí. Chỉ là tiền nhiệm bị trọng thương, linh tính từng chút một đánh mất, nhưng là xác thực bất phàm. Đi qua khoảng thời gian này ôn dưỡng, sơn hải ấm khôi phục lại cực phẩm đạo khí. Chủ nhân, ngươi nói cái này linh là dạng gì từ ngụy long dưới mông? Bay ra một đứa bé trai, nắm chặt ngụy long góc áo, bò lên trên đầu vai của hắn. Hiếu Kỳ hỏi: "Cái này sơn hải ấm là thủy chi đại đạo cùng sơn chi đại đạo tương hợp một loại thiên khí, kia linh hàn là cũng cùng hắn có quan hệ." Ngụy Long trả lời xong tiểu Thanh vẫn đề, miệng bên trong phun ra hai chữ: "Sắc phong này phong, vì phong chính chi phong, nói theo pháp động, thanh đồng chi thư trên có vô số thể chữ tái hiện, tìm tìm đem đối ứng chân ý." Câu thông đại đạo liền gặp sơn hải ấm phía trên, một cây còng kềnh thân ảnh theo chi xuất hiện. Châm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 15 chương 375 hoang cổ thánh thể chi uy thượng theo ngôn pháp thi triển, thiên địa vĩ lực dũng động, trực tiếp rót vào sơn hải ấm bên trong. Sơn hải ấm phẩm chất giây lát ở giữa trở lại hạ phẩm tiên khí tầng thứ. Quanh sơn hải ấm bỗng nhiên lớn, hóa thành một tòa sơn quanh thân nhất đạo đạo lam sắc gợn sóng vần quanh, như núi như biển, chấn áp hết thảy. Tiền nhiệm Sơn Hải ấm là cực phẩm tiên khí tầng thứ tự mang sơn, thủy lượng trùng đại đạo thuộc tính, cơ hồ nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo. Sơn Hải ấm bỗng nhiên linh quang hội tụ, phát ra một trận oanh minh theo chi kia tiêu thất rất nhiều năm linh tái hiện. Một cái giống miêu hùng thân ảnh xuất hiện, Sơn Hải ấm linh thể hình nở nang to mọng, thể sắc trắng đen xen kẽ, mang một cái tròn trịa đầu to, còn có hai cái mắt đen huyền, vỉnh lên một cái cách đuôi, trên mặt tròn không có bất kỳ biểu lộ gì, mới vừa xuất hiện cứ như vậy không có bất kỳ biểu lộ gì đánh giá bốn phía. Thật thiết thú nhìn thấy cái này linh bộ dáng, ngùi long sững sờ. Nhìn kỹ, thật đúng là thực thiết thú. thực thiết thú còn có một cái quen thuộc sanh tử kia liền là đại hùng miêu. Lúc này, cái này hùng miêu chi linh hiếu kỳ nhìn khắp bốn phía. Tại hắn quanh thân có ôn nhuận ẩm ướt khí lưu vần quanh, làm cho lông ẩm ướt sáng. Cũng không nói chuyện, ánh mắt rơi trên người ngủ long, nhìn một hồi, sau đó lắc ung dung một cái mông ngồi tại sơn hải ấn phía trên. Tốt manh tiểu thanh nhìn thấy cái này trắng đen xen kẽ Ngây hư chân thành linh, hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu Thanh từ trên thân Ngụy Long nhảy xuống, bò lên trên sơn hải ấm. Dù cho cùng là Ngụy Long chấp trưởng hạ thiên khí chi linh cũng nên có người lãnh địa ý thức. Có thể là thực thiết thú chỉ là miễn cưỡng nhìn thoáng qua chính mình bản thể tiểu Thanh, không để ý đến tốt um hòa tính cách. Tiểu Thanh đại gì? Cỏ lấy đi đến thực thiết thú bên người, cánh tay nhỏ sờ thực thiết thú cái bụng. Khoan hãy nói, làn da rất dày mà lại rất mềm. Tiểu Thanh thân thể nho nhỏ, tại thực thiếp thú trước mặt, liền là một cái tiểu bất điểm. Ngươi không biết nói chuyện sao gặp thực thiếp thú không nói một lời, tiểu Thanh cao hứng hỏng. Cái này dạng tính cách tiểu Thanh thích nhất. Có hy vọng đem địa vị của mình để thăng một cái. Chính mình thân vì Thanh đồng chi thư, lại mỗi ngày đều bị ngụy long thú dùng đến đêm cách mông.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 Vì sau liền gọi ngươi tiểu bạch đi. Ngụy Long suy nghĩ một chút, nghĩ đến một cái tên rất hay. Ngươi đặt tên thật rất tùy tiện tiểu Thanh vừa nghe danh từ này kém chút mắt tối sầm lại. Ngươi xem một chút cây này sơn hải ấm linh. Nhân gia là đen béo đen mập có thể hay không cái này tiểu bạch là cây rủ gì tiểu bạch quĩ đầu xuống. Nhìn một chút tiểu Thanh, lại nhìn một chút Ngụy Long. chầm ung dung đung đưa chính mình thân thể mỏng mím, nện bước bên trong bát tự, đi đến sơn hải ấm trung tâm vị trí. Ngụy Long gặp này cười nói, "Tiểu Bạch ngươi không nói chuyện, vậy coi như ngươi đồng ý." Tiểu Thanh cuối cùng tránh thoát Ngụy Long ma trảo, lại lần nữa bỏ qua. Nhiều một cách tiểu đồng bọn cũng tốt, vì sau tìm tiểu Bạch chơi.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 Địa vị của ta lại muốn hạ xuống đây tiểu thanh ít có nhìn thấy Ngụy Long cái này dạng cười ôn hòa ý. Theo về sau, tiểu thanh liền lắc đầu. Cái này tiểu mạch không có uy hiếp. Thanh đồng chi thư ngôn xuất pháp tùy, giữ thể diện lời khí, tiềm lực to lớn. Hơn nữa thanh đồng chi thư cũng có thể nện người a đến mức cái này sơn hải ấm. Dù cho khôi phục đỉnh cấp thiên khí trình độ, cũng không đuổi kịp thanh đồng chi thư có thể vì Cho nên không có cái gì có thể so tính. Ngụy Long phất tay quét qua, đem sơn hải ấm thu nhập rộng lượng đảo bảo màu đen bên trong. Bỗng nhiên, sự tình gì gấp gáp như vậy, Ngụy Long thần sắc khẽ động. Ánh mắt bên trong một vệt thần quang hiện lên. Nhìn về phía chân trời, nhìn thấy ở xa mấy chục dặm bên ngoài, một cái thanh điều xuất hiện, phía trên có huy. Tống Quân cùng với bị hai người xách theo một cách khác chung nguyên nhân. Lần này Diệp gia gia chủ Diệp Thạch xuất thủ, ta đã để trong phường tinh nhuệ đem theo hắn đến Diệp gia tử để hết thảy cầm xuống, có thể dùng Diệp gia tại Nam Diệp thành kinh doanh. Chỉ sợ không dùng bao lâu thời gian, liền có thể kịp phản ứng. Huy nội tâm gấp gáp. Huy đương nhiên đối vô danh tiền bối có lòng tin, nhưng mà Diệp gia lão tổ nổi tiếng bên ngoài trên trăm năm, Nam Diệp thành Diệp liền là Diệp gia Diệp. Tấm Quân một đường thúc dục, Thanh Điểu nhanh chóng tiến lên, Thanh Điểu huyết mạch thu biến đột phá thần hồn cảnh giới về sau, tốc độ tăng lên rất nhiều. Theo phía trước tầm mắt khoáng đạt, chỉ gặp một tòa sơn tựu tại trước mặt. Mà tại phía sau núi thì là một mảnh cuồn cuộn u minh chi hải, ẩn chứa đáng sợ khí tức. Tấm Quân nói: Cái này sơn có phải là so trước đó cao hơn một chút Tấm Quân tại nhiều năm trước du lịch. Đã từng nhìn qua Thiên Mộ Sơn. Lúc này cảm thấy phía trước ngọn núi kia so nhiều năm trước cao nhiều. Cao rồi sao hẳn không có. Huy cảm thấy cùng trước đó không sai biệt lắm, đi, ta nhóm đi xuống trước. Huy trực tiếp thập sâu nhảy xuống, mu bàn chân sinh phong, mà Tấm Quân cũng là theo sát phía sau. Hai người trước một bước rơi tại chân núi.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 Thế nào còn có thể thấy một cái người là cho ta lễ vật Ngụy Long nhìn xem đi tới hai người. Gật đầu cười nói, cuối cùng Tấm Quân đi bộ lên núi chi đỉnh, liền gặp được Vu Danh Tiền Bối ngồi xếp bằng. Cùng trước nó đồng dạng, quanh thân như vực sâu, ở xung quanh là một mảnh năng lượng chân không. Linh hà, âm sát lực lượng hết thảy bị vị Tiền Bối này hút khô. Nghe đến Vô Danh Tiền Bối ít có vui đùa tra hỏi, huy vốn là lòng khẩn trương bung lỏng. Đúng vậy a, sợ cái gì? Hắn phế vật như vậy. Bởi vì tại Vô Danh Tiền Bối trước mặt ngộ đạo, liền có thể lĩnh ngộ bí kíp Tích Thủy Đao, đánh bại Diệp gia lão tổ giúp lòng bồi dưỡng Diệp gia gia chủ Diệp Thạch. Suy nghĩ kỹ một chút, nên run rẩy hẳn là Diệp gia lão tổ, Vô Danh Tiền Bối mới là đại khủng bố. Ngý ý như thế, huy ngứ khí nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này, Hắc Vân phường, Thanh Vũ phái, Huyết Ảnh bang xây dựng hợp tác bình đài, Thanh Vũ phái linh cầm thanh điểu, Huyết Ảnh bang đặc sản, đều thông qua Hắc Vân phường thức mua bán. Bây giờ Hắc Vân phường không chỉ từ trước đó trong sóng gió phong ba đi ra, hơn nữa hấp dẫn càng nhiều thần hồn cường giả đến. làm coi như không tệ. Ngụy Long cũng đối theo ở phía sau, Tống Quân nhẹ gật đầu, ngươi nhóm tam gia hợp tác mới là tốt nhất. Tống Quân ao ước nhìn xem một màn này. Cái này Huy thật đúng là gặp may khí, có thể cùng vô danh tiền bối nói chuyện. Hắn còn cần tiếp tục cố gắng a. Ngươi nhóm là gặp phải phiền phức rồi, Ngụy Long nhìn về phía Huy xách theo một người trung niên, mới nói, nói một câu phiền toái gì đi. Huy liều mạng đem Diệp Thạch buông xuống, đem tất cả trước đã phát sinh sự tình một năm một mười nói ra. Diệp Thạch là nam Diệp thành số một số hai thần hồn cảnh cường giả. Ta cũng là may mắn mới có thể đánh bại hắn. Bất quá! Hắn cái này vì Diệp ra ra chủ xảy ra chuyện. Kia Diệp ra lão tổ chỉ sở rất nhanh liền hội phát giác. Ta nhóm cho tiền bối thêm phiền phức. Không tính là phiền phức. Ngụy Long chỉ là cười một tiếng, ánh mắt bên trong nhiều một vẻ thâm ý. Nhìn về phía Huy, ngươi cảm thấy đánh bại hắn, bắt hắn, chỉ là một loại may mắn ta. Huy có chút chần chờ, hắn nấu nhiên sử dụng tích thủy đao, lúc này nghĩ đến cái này bí kíp tựa như đồng khắc vào hắn trong thần hồn, không tự chủ được liền nghĩ lại tới. Vô danh tiền bối tay không tiếp nhận cấp tốc huyết trảm phi đao. Hơi hợp kia thủ pháp, kia giống như đại đạo chân hình thần vận, đa tạ tiền bối ban thưởng pháp trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 15 chương 376 hoang cổ thánh thể chi uy hạ Huy hoàn toàn tỉnh ngộ. Đây cũng không phải là là may mắn, cũng không phải hắn khai khiếu, mà là có người điểm hóa hắn. Người này là ai đem một cái thần hồn trung kỳ tu sĩ trong lúc nhấc tay đề thăng tới hậu kỳ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 Ngụy Long không tiếp tục để huy giấu diêm chính mình tồn tại, ánh mắt bên trong đầy là tang thương dấu vết tháng năm. Kỳ thực huy không đúng người lộ ra hắn tin tức, là một loại hảo ý, nhưng mà Ngụy Long cần chính là đại khai đại hợp. Trách không được cầm xuống Hắc Vân phường Thanh Vũ phái, huyết ảnh bang cần nhất cũng không có người tìm đến. Ngụy Long âm thầm suy nghĩ. Ngụy Long lại nhìn một chút Diệp Thạch. Suy nghĩ một chút nói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 Nam Diệp Thành là cái này Bắc Minh Châu vùng cực nam, phạm vi ngàn dặm lớn nhất thành trì. Đại trận đứng sừng sững, chỉ có đạo thể cảnh giới cường giả mới có thể ở trong đó bay lên không trung, thần hồn cũng phải đi bộ. Mạc Dương Quan đã có hành động, không chỉ như thế, đã có tin tức nói đệ tử Tinh Lâu cùng Kim Trung phái trước đến thanh tràng. Diệp gia lão tổ có chút lo lắng, mấy ngày nay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 Vì cái gì Nam Diệp Thành bỗng nhiên phong khởi vân dũng cuồn cuộn sóng ngầm rồi diệt ra lão tổ tiếp nhận nỗi ngoại áp lực. Tình huống bên ngoài khó bề phân biệt, mà Nam Diệp Thành cái này một mấu ba phần đất cũng ra một chút sự tỉnh. Ba cái nhất giai thế lực vậy mà liên hợp lại với nhau. Vô luận như thế nào, muốn trước tiên đem cửa nhà mình thu thập sạch sẽ, nếu không chuyện không thể làm, liền khuất phục giá trị đều không có. Diệp gia lão tổ nghĩ như vậy, Diệp Thạc nên là thu thập xong Hắc Vân phường người, hy vọng có thể đem cái này một loạt phía sau Hắc thủ cho tìm tới. Oanh rầm rầm rầm Diệp gia lão tổ vẫn còn đang suy tư. Thiên không rơi xuống hạn lôi. Diệp gia tốn hao không ít đại giới, kiến thiết bao phủ thành trì đại trận, trực tiếp phá một cái lỗ hồng. Tính cả một tòa thành tựa hồ cũng phải run rẩy.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 Khi Vũ bất phàm đi đến Diệp gia gia tộc Hạch Tâm chi địa, đứng ở Diệp gia lão tổ trước mặt. Diệp gia lão tổ ngưng thần nhìn lại, người đến bốn người, ba cách đứng, một cách nằm. Năm người là con cháu của hắn. Diệp gia gia chủ Diệp Thạch, mặt khác hai cách một cách là Thanh Vũ phái trưởng môn Tống Quân, một cách khác thì là Hắc Vân phường phó phường chủ Huy.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 Một bên kia kinh kỳ ngụy long thần bí, mặt khác đáy lòng chột, một đoàn nổ hỏa dâng lên. Tại cái này nam diệp thành tung hoàng mấy trăm năm, diệp gia lão tổ còn không bị người như thế thượng môn đánh mặt qua. "Đạo hữu ngươi đây là ý gì Diệp gia lão tổ hỏi." "Ta cũng muốn hỏi đâu là ngươi phái người đi tập kích ta thổ hạ ngụy long hỏi lại trả đũa bá khí 10 phần." "Ta Diệp gia truyền thừa ngàn năm, năm Diệp thành bên trong cũng là số một số hai thế lực, bất kể là Hắc Vân phường hay là Thanh Vũ phái, hắn nhóm đều là ta Diệp gia phụ thuộc người. Đối bình thường, Diệp gia lão tổ sớm đã đồng thủ, mà giờ khắc này lại chỉ có thể đem hỏa khí nhẫn, thực sự cường điệu Diệp gia ngàn năm truyền thừa truyền thống. Ngụy Long nhìn xem Diệp gia lão tổ cười Ta Sơn Hải Tông tiền nhiệm trấn áp Bắc Minh Châu mấy vạn rằm Sơn Hải. Lúc kia ngươi Diệp gia xuất hiện qua cái này tốt đẹp sơn hà đều là ta Sơn Hải Tông thấm ngự phạm vi. Sơn Hải Tông Diệp gia lão tổ nghe nhiều biết rộng, không tin Ngụy Long, mấy vạn năm trước Sơn Hải Tông cũng đã truyền thừa đoạn tuyệt. Đạo hữu không cảm thấy có chút cứng từ đoạt lý rồi sao bị diệt? Vậy ta là người nào Ngụy Long hỏi lại?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 Ta Sơn Hải Tông truyền thừa sớm đã tiêu tán. Hiện nay ta muốn trùng kiến Sơn Hải Tông, khôi phục Sơn Hải Tông, cho nên cần rất nhiều phụ thuộc thiết lực duy trì. Ta nhìn Diệp gia liền rất tốt." Ngụy Long nói. Đạo Hưu là đang nói giỡn cái này vui đùa cũng không buồn cười Diệp gia lão tổ đạo thể cảnh giới khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Trực tiếp đem huy. Tống Quân Diệp Thạc ba người đẩy lên mấy trăm mét bên ngoài, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Long. Ngụy Long quét qua y bảo, ngầm thừa nhận. Nhìn đến ta muốn thỉnh giáo một cách đạo hữu tu hành tốt Diệp gia lão tổ cho dù trong lòng có e dè, lúc này cũng đến khó lường không tranh tình trạng. Cái này đẹp đạo nhân, chính là muốn giơ đuốc cầm gậy cướp đoạt Diệp gia cơ nghiệp chẳng lẽ liền bị một cái khí tức chỉ có đạo luân cảnh giới tu sĩ? Vài ba câu liền thu hắn truyền thừa ngàn năm diệp gia. Không có đạo lý như vậy, dù cho đối mặt tam giai thế lực bạc dương quan. Diệp gia lão tổ cũng tại không ngừng mưu đồ. Húm chi là mạc sanh xuất hiện ngụy long từng mảnh từng mảnh lá cây màu đỏ. Tại Diệp gia lão tổ quanh thân xuất hiện như là chân thực đạo vận oanh minh. Đây chính là Diệp gia lá đỏ bảo điển sau cùng có thể thành tựu lá đỏ đạo thể.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 kia đạo thể gì tưởng, cái kia đạo vận hiển hóa, cái kia đạo thuật uy năng, ít thầy giống như gà đất chó sành, biến thành một loại hư huyễn bọt nước. Hoang cổ thánh thể dùng dao mổ châu cắt tiếp gà, phảng phất đạo pháp thiên định. Khủng bố như vậy sau một khắc, Ngụy Long tay đặt ở Diệp Gia lão tổ trên cổ, một cách bình thản âm thanh vang lên, có chút ý tứ, lại như cú gém chút ý tứ chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 15 chương 377 không che giấu được khí chất thượng diệp gia lão tổ cảm thụ được đến từ trên cổ hơi có chút tay ấm áp. Cái này ấm áp phía dưới, ầm chứa giống như núi sừng sững, áp trụ hắn thân thể, mà sau giống như một thanh băng đao, tại trong thân thể của hắn chù sát, khuấy động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 Đây chính là đảo thể cường giả, là nam diệp thành đệ nhất cường giả. Diệp ra lão tổ áo quá mức có lực trùng kích, liền là một loại nhiện ớp. Một loại cực độ bá đảo tống quân cũng là hãi nhiên, có quan hệ tại ngụy long thực lực, cơ hộ là liên tiếp đổi mấy quan niệm của bọn hắn. Không hẳn là liên tiếp khiêu chiến trí tưởng tượng của bọn hắn cực hẳn, bởi vì ngụy long bất kể đối mặt người nào, đều là một loại nhiện ớp. căn bản nhìn không thấu đến cùng mạnh bao nhiêu. Vị đạo hữu này, ta mời Diệp gia gia nhập Ta Sơn Hải Tông đại gia đình. Vì tái hiện năm đó phong thái mà cố gắng ngụy long nhẹ đệ nhẹ khai Diệp gia lão tổ. Lui ra phía sau một bước nói, ta có thể cự tuyệt Diệp gia lão tổ tại ngắn ngủi ngốc trẻ về sau chính là vô tận sợ hãi. Ngụy long là đơn thuần dùng thân thể nghiền ép hắn. Cái này dạng thân thể cảnh giới Có lẽ chỉ có truyền thuyết bên trong Cửu Đại Đạo Tông một trong Thánh Hải Tông có này đơn thuần thân thể lực lượng, hay là một ít cổ lão hoang thú. Diệp gia lão tổ kiến thức càng rộng, cũng là như thế. Cho nên có thể nhìn thấy Ngụy Long gia thân thủy giống như hàn đàm ánh mắt phía dưới, ầm tàng phản phật là một tòa vực sâu, thăm bất khả trắc, sâu không thấy đáy. Đương nhiên, người cũng có thể không đáp ứng, có thể như thế Diệp gia khả năng liền không có. Ngụy Long cười nói, ngược lại là không có miễn cưỡng người khác. Diệp gia lão tổ cơ hồ muốn thổ huyết, đây chính là ngươi nói có thể tự tuyệt, trực tiếp uy hiếp ta. Đi ngươi mạnh, ngươi có lý ta đáp ứng Diệp gia lão tổ cười giống như quốc hoa nở rộ. Diệp gia lão tổ làm ra quyết định này không chỉ là bởi vì Ngụy Long dâm uy. Hiện nay tình thế bất định, Bạch Dương quan chẳng biết tại sao muốn làm Nam Diệp thành. Hắn phía sau là tứ giai cử đầu đạo môn. Bất binh khí tức không ngừng hiện lên. Mạc Minh Châu rất có thể sẽ nhấc lên đại chiến, mà ta cái gì cũng không biết. Diệp gia lão tổ tân nhắc rất nhiều. Cái này vì Hắc Bào đạo nhân không biết sâu cạn, nhưng ít ra là đạo thể đỉnh phong, hữu cực lớn có thể là tiên nhân đại tu. Sóng ngầm dũng đồng thời điểm thường thường cường giả nắm giữ hết thảy, phụ thuộc cường giả cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Lúc này, cân nhắc để nhất vì không còn là lợi ích, mà là sinh tồn tử nay ta nhóm đều là một cái đại gia đình. Diệp gia lão tổ tán đi chính mình tu vi uy áp, nhìn về phía Huy cùng Tấm Quân hai người, lộ ra một vệt ý cười. Lão tổ, hai người đều là nghe Diệp gia lão tổ uy danh trưởng thành, Lúc này nhìn thấy cái này loại ấm áp cười, không chỉ không bung lòng, ngược lại tê cả da đầu. Đừng gọi ta lão tổ, ta đảm đương không nổi lão phu Diệp Quân Sơn. Từ nay ta nhóm đều là Sơn Hải tông phụ thuộc thiết lực, gọi ta một tiếng Diệp gia chủ liền có thể. Diệp Quân Sơn thổ lộ một cái tin tức, hắn muốn một lần nữa chấp chưởng Diệp gia. Nếu là thời kỳ hòa bình, Hắn làm lão tổ ở phía sau màn vô phương, hiện nay cần hắn đứng ở phía trước. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trước mặt cái này Hắc Bào đạo nhân, sẽ còn tiếp tục khuếch trương, ngày sau có thể chậm rãi hiểu lai lịch của hắn bối cảnh, có thể đắc ra nhập. Kia liền muốn tận khả năng chiếm cứ cái đoàn thể này thượng tầng. Diệp Thạc bị bắt, thiên nhiên liền muốn thấp người khác một đầu.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 cũng không khỏi cảm khái, cái này Diệp gia lão tổ cùng gia chủ thật đúng là co được giãn được. Diệp Hạch cùng Huy Tấm quân giao lưu. Diệp gia các trưởng lão khác trấn An Nam Diệp thành cư dân, mà đổi thành một bên Diệp gia lão tổ Diệp Quân Sơn cùng Ngụy Long nói chuyện phiếm, thành lập tư nhân giao tình. Tiền Bối, không biết Tiền Bối họ tên cái này Hắc Bào đạo nhân trước đó lộ ra tin tức, hắn là Sơn Hải tông truyền nhân.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 Huyết Ảnh Bang, Đá Lửa Tốc, Thiên Lãng môn, cùng với cái cuối cùng nhất Sai Gia tộc Trương gia, Hắc Vân Phường, Thanh Vũ phái, Huyết Ảnh Bang còn tốt, mà tới trận Đá Lửa Tốc, Thiên Lãng môn, Trương gia chấp trưởng giả thì là kinh nghi bất định nhìn trước mắt một màn. Một thiếu niên Hắc Bào đạo nhân ở thủ vị, dù cho nam diệp thành người thứ nhất Diệp gia lão tổ, cũng chỉ là vật làm nền. Ta diệp gia từ nay gia nhập Sơn Hải Tông thành vị phụ thuộc thế lực. Diệp Quân Sơn làm tịch tuyên bố một cách trọng yếu tin tức, mà vô danh tiền bối liền là Sơn Hải Tông người hộ đạo. Lão đạo vô danh. Ngụy Long nhìn khắp bốn phía, tuyên bố Sơn Hải Tông phục hưng con đường. Ta Sơn Hải Tông huy hoàng nhất thời. Chỉ là nhất thời trầm luân. Hiện nay lão đạo trở về,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 ngắn ngủi một ngày thời gian. Nam Diệp thành Phạm Vi ngàn rằm, không ai không biết vô danh đạo nhân chi danh. Tiền bối những này là cung phụng tại nguyên. Diệp gia lão tổ đem một cái túi giới tử giao cho Ngụy Long. Cái này túi giới tử là so túi chứa vật cao một cái tầng thứ không gian khí cụ, có thể tồn chứa đại lượng vật phẩm. Người nói là cứu tâm. Ngụy Long trước đó đã ám chỉ Huy để hắn nhắc nhở Diệp Quân Sơn cung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 Ta hy vọng người khác trước đến chèn ép, chèn ép bản thân cũng là một sự rèn luyện. Ta cũng muốn nhìn xem. Đường Kim tu hành giới, có nhiều ít chất lượng nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm. Diệp gia lão tổ chỉ cảm thấy trước mắt Hắc Bào đạo nhân, lại không loại kia tang thương cảm giác, ngược lại là một loại tan tác thiên địa bá đạo. Đó là một loại vô pháp che giấu khí thí, cũng là vô pháp bắt trước khí khái. trong giọng nói ầm trưa một loại nào đó đặc chất, chân đạp núi cùng biển, đứng tại thiên địa tối đỉnh phong, ta từ huy miệng bên trong biết được, cái này vì là dùng mỹ thuật phong cấm tự mình, sống mấy vạn năm, tránh thoát đại kiếp, có thể là loại khí thế này, nơi nào giống như là một cách đào binh diệp gia lão tổ nổi tâm oanh minh, ngụy long tiền nhiệm là giới vực chi chủ, đặc chất căn bản là không có cách che lấp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 đều muốn xít tới ta đại hoang sâu chỗ, không sợ một mình xâm nhập hại chính mình gầm thét hoang thú, cao có mấy ngàn trượng, dáng như ngưu, da lông thì là xanh biếc một mảnh, đầu không có sừng, một chân trèo trống, tiếng như lôi mình, cái này là một cái thuần huyết quỷ ngưu, lúc này lại tựa hồ như bị người đuổi giết, cùng kỳ đồng đi còn có một cái ống long, dương cánh vạn trượng, nhục thân tung hoành, áp khủng bố, cũng là một đầu thuần huyết hoang thú. Hắn hồi đáp Quỷ Ngưu vấn đề, nữ nhân kia nếu là sợ, ta nhóm cần gì phải bị nàng truy giết Quỷ Ngưu cùng ấn long giống như chó nhà có tăng, chạy vội ngàn vạn dặm, cơ hồ trốn vào đại hoang chỗ sâu nhất, mà bọn hắn khủng bố đến không nguyện ý đối mặt, chỉ là một nữ tử. Một nữ tử toàn thân bao phủ một mảnh như máu hỏa diễm phía dưới,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 Theo nhân tộc cùng hoang thú tuyên chiến, An Hàn liền bắt đầu cực hạn tàn sát hành trình. Tính cả tiền nhiệm thi thần mình cũng tái chiến đấu bên trong vỡ vụn. Chỉ có Vô Tận Hỏa Diễm bồi bạn nàng. Năm đó hoàng tộc song Mịch Yến Hạo đạt là đời thứ 2 thánh hoàng, mà An Hàn cũng là vô miện chi hoàng. Tung hoành sát lục đến hôm nay, thậm chí nhiều khi An Hàn cho người mang đến áp lực lớn hơn. Loại áp lực này không chỉ có là hoang thú đối mặt nàng, liền liền nhân tộc cường giả đối mặt An Hàn, đều mang một loại cực độ khủng bố, tựa hổ tao ngộ tiên địch, dương cực giới, Thiên Mộ Sơn, tổ mạch cùng thủy nhãn bên trong năng lượng cung cấp tại sa tăng, lại thêm vơ vét tài nguyên, thần hồn cảnh giới cánh cửa sớm đã lung lay sắp đổ, nguy long theo đuổi đột phá, là một loại cực đạo chi đột phá, Đạo luân phía trên cầu Long Đạo Văn, ầm chứa cực hàn khí tức đã càng ngày càng mạnh, muốn đến cực hàn. Nam Diệp thành trên cơ bản vừa vết hoàn tất, khai thác bộ pháp nhất định phải tăng tốc. Không bao lâu, Diệp gia lão tổ Diệp Quân Sơn trước tới bái phòng. Lần này Diệp Quân Sơn nói rất nhiều tin tức. Trước tiên, Tam giai thất lực Bạch Dương quan ngay tải tạo áp lực, lập tức đã có người tới.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 Diệp Quân Sơn lộ ra rất nhiều tân bí, những tin tức này không phải nghĩ sưu tập liền có thể lục soát. Không chỉ như thế, còn có man hoang khu vực bên trong Tây Phượng Sơn, hắn cùng Yêu Ma Sơn có không nhỏ liên hệ, cũng là tứ sai thất lực một trong. Cùng với Vũ Hóa Thần Triều nâng đỡ tứ sai thất lực chư thần sẽ trừ cái đó ra, thậm chí liền Bắc Minh Châu phía bắc xa sôi tứ sai thất lực tu sĩ liên minh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 có thể hắn diệt ra là nhị giai thế lực. Tại lục giai phẩm đỉnh bên trong cũng là danh tiếng vị. Bắc Minh Châu đại thế không thể gạt được hắn. Quả nhiên, phương thiên địa này cường giả không phải chuyện đùa. Ta tự thân có thiên ma khí che lấp, lại thêm ta tọa trấn Thiên Mộ Sơn không ngừng hấp thu tổ mạch, thủy nhãn năng lượng, có thể cái này loại liên quan đến bản nguyên khôi phục, nhất định có cường giả có thể phát giác.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 cách này dạng liền có thể có càng nhiều ma luyện. Ngụy Long ngược lại có một ít hưng phấn. Đạo môn phía sao không phải chuyện đùa. Chắc chắn có tiên thiên đạo thể cường giả. Cường giả như vậy mới có thể ma luyện hắn đạo. Hai cái ly hỏa điều phía trên nam diệp thành trên bầu trời nhanh chóng tiến lên. Tốc độ cực nhanh. Toàn thân lam sắc hỏa diễm như ầm như hiện. Khí thế cực kỳ cường đại.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 Căn cứ tình báo, cách này Nam Diệp Thành tại gần đây bị người chỉnh hợp. Lạc hậu một điểm Lý Thông Hỏa nói. Là Nam Diệp Thành Diệp ra Lý Diễm nghi hoạt hỏi. Không phải, là một cách đột nhiên xuất hiện thần bí đảo nhân, danh sưng vô danh. Lý Thông Hỏa hồi đáp. Lý Diễm lại hỏi. Có phải hay không là đảo môn người nhanh chân đến trước rồi như thế ta nhóm muốn nhanh một chút rồi chúng ta chủ yếu nhiệm vụ. Là sưu tập tình báo.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 Đi qua Lý Thông Hỏa mấy phen nhắc nhở, Lý Diễm cuối cùng tuyển trạch ổn thỏa phương thức, ta nhóm tiến đến bí mật quan sát một cái cái kia vô danh đạo nhân, xem hắn thuộc về thế nào một phương. Nam Diệp thành, màu da tái nhợt Bạch Phong cùng màu da đen nhánh Sa Cương, hai người kết bạn ra khỏi thành. Hai người kia liền càng trực tiếp. Bạch Phong nói, trực tiếp đi tìm kia vô danh đạo nhân đi, luyện hắn hồn liền có thể biết rõ đối lập tình báo chuẩn xác. Bạch Phong, Sa Cương đều là chư thần hội thuộc hạ tang hồn trai cường giả. Màu da tái nhợt Bạch Phong xuất thân trắng dược thần tộc, màu da đen nhánh Sa Cương thì là sát bạc thần tộc. Hai người đều là đạt đến chân thần đỉnh phong, tương đương tại nhân tộc đạo thể đỉnh phong, có thể hóa thành hoàn toàn hình người đạo thể hình thái. Đạo thể hình thái đối với tu luyện đến nói có bổ trợ Nhưng mà hắn nhóm bản thể năng lực càng thêm rực rịt. Già nam Diệp Thành, Bạch Phong trực tiếp biến thành một đoàn hư ảnh, toàn thân hư vô giống như phiến mỏng. Trắng rửa thần thể năng đủ miễn dịch đại bộ phận công kích. Bao quát nhập thân cùng với đại đạo công kích. Vật lý cùng nguyên tố song miễn dịch. Cực kỳ cường hãn. Mà xa cương thì biến thành hắc mao vần quanh cao cót hơn một trượng dữ tợn quái vật. chính là sát bạc thần tộc sát bạc thần thể, âm sát lực lượng tràn đầy, có lấy có thể xưng khủng bố năng lực hồi phục, toàn thân mang theo âm sát chi độc, nhục thân độ cực tương đương tại thiên khí tầng thứ. Bạc Phong cùng Sa Cương nhanh chóng hành động, chuyến này hắn nhóm xuất động ổn rất nhanh hai người tới Thiên Mộ Sơn. Người đi trước đi trước đi dò một chút hắn. Sa Cương đối Bạc Phong nói: Bạch Phong nhẹ gật đầu, tư ảnh một quyển trực tiếp lên núi chi đỉnh. Đây chính là trắng dược thần thể khủng bố, đã có chiến lực, cũng có thể tạo thành một ít quái dị cảnh tượng, hơn nữa có thể thực hiện hoàn toàn ẩn hình. Siêu Việt tu luyện thường thức nhận biết. Một khắc đồng hồ sau, nhìn đến hẳn là bắt đến cái kia vô danh đạo nhân, phỏng chừng Bạch Phong tên kia chơi chính vui vẻ. Sa cương sờ lấy bộ lông màu đen nghĩ đến Bạch rủ nhất tộc cường giả thích nhất liền là nhân tộc tu sĩ thần hồn. Chí Ích không chơi qua đầu, Sa Cương cũng vui vẻ cộng tác, buông lỏng một chút. Hai khắc đồng hồ sau, Bạch Phong có chút quá mức, dù cho Nam Diệp thành không có bao nhiêu cường giả, có thể cũng phải cẩn thận hết lực khắc phái tới người a Sa Cương lắc đầu. Lại không chậm trễ thời gian, hướng Thiên Mộ Sơn đi lên. Hắn đã quyết định cần hào hào dạy huấn một cái bạch phong Chỉ là theo Sa Cương đến Sơn Đỉnh phát hiện dấu vết gì đều không có Không có bạch vượt nhất tục an hiểu nhất giả thần giả vượt tạo thành phá hư Cũng không có một tia ba động Tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh Sa Cương chính nghi hoạt Liện thấy một cái hát vào đảo nhân đứng sừng sứng ở Sơn Chi Đỉnh chết đang thưởng thức vô minh chi hải cảnh biển Tựa hồ cảm nhận được hắn đến, liền gặp cái kia đạo nhân trầm rãi xoay người, tại hắn trên tay phải có một mai chân thần tinh hạch. Ngươi là đang tìm hắn chăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 15 chương 379 Cửu Long Cực Đạo Hồn Thượng Ngụy Long miệng bên trong hắn bạch phong biến thành chân thần hạt tâm. Suốt thân sát bạc thần tộc, dùng nhục thân ngang ngược chử xưng sa cương. Bỗng nhiên cảm thấy một trận bị điện giật áp hàn Toàn thân đều cơ hồ cứng ngắc, tự xưng là cường hoành nhục thân trưởng khống, tại thời khắc này, bị cái kia vô danh đạo nhân trong tay chân thần hạch tâm đánh nát bấy. Chân thần hạch tâm là một cái chân thần mệnh mạch, bình thường mà nói, một cái chân thần nếu là phát giác được hồi chip, nhất định hồi từ bảo chính mình hạch tâm, ít nhất cũng phải cho đối thủ tạo thành một chút phiền toái. Mà Bạch Phong xuất thân Bạch phiệt thần tộc, lại là tang hồn trai tinh anh, tương đương tại nhân tộc đạo thể cường giả tối đỉnh, lại bị người hóa thành thần lực hạt tâm. Trước đó yên tĩnh thiên mộ sơn chi đỉnh, không có chút nào ba động, có chỉ là u minh chi hải nước biển vút vách núi kích khởi trận trận ồn ào. Nói một cách khác, bạc phong tên kia liền tự bảo cơ hội đều không có, liền bị người giết chết.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 có đại lượng liên quan tới vô san đạo nhân quét ngang cái này ngàn dặm phương viên truyền ngôn. Cái này là cường giả tự tin cần gì đi gấp gáp như vậy, Đâu Ngụy Long nhìn thấy Sa Cương chạy trốn, khẽ lắc đầu, khóe miệng lại lộ ra một vẻ ý cười. Nội tâm của hắn mang theo vài phần vui vẻ. Lúc này Ngụy Long trong tay cầm thần lực hạt tâm, một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc đánh lên trong lòng. Tiền niệm những cái kia mỹ hảo ký ức cũng theo đó từng tầng từng tầng lột ra, ầm chứa thu biến thừa số, nhiễu sóng thừa số, thân thể năng lượng kết hợp thần lực lại lại xuất hiện diệu oanh rầm rầm rầm một vệt kim quang tại Ngụy Long nơi bụng sinh ra, tựa hổ vạn lôi tế tế nổ vang, chấn kinh thiên địa, mà sau Ngụy Long một bước đuổi theo thi triển bảo mệnh bí thuật bỏ chạy xa cương, xa cương toàn thân hóa thành một trận hắc sát, tốc độ đạt đến từ thân cực hạn Cái này là sát bạc nhất tộc bảo mệnh chi thuật, từng đợt kinh người thần lực ở trong cơ thể hắn bạo phát, sát khí sôi trào, cùng sát khí u um tù hoàn toàn tương phản, giữ tận diện mục bên trong ầm chứa vô tận sợ hãi, trốn trốn ba một cách đẹp mắt tay, khoác lên sa cương trên đầu vai. Chớp mắt, kia hắc vô hóa thân thể ầm vang ở giữa kịch liệt biến hóa. Sa cương chỉ cảm thấy bị cái tay kia dựng vào đầu vai.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 Vô lực từ không trung rơi xuống, người người sa cương vô lực nằm trên mặt đất. Nhìn qua đi tới Vô Thanh đạo nhân, trong lòng của hắn dâng lên một loại tủy đáy lòng sợ hãi. Quả nhiên, từ phá diệp gia lão tổ đạo thể gì tưởng, ta liền phát hiện hoang cổ thánh thể đối với những này tư đầu ba não đồ vật, khắc chế gắt gao. Ngụy Long đi qua mấy phen nghiệm chứng, đã có ý nghĩ trước đó đến cái kia hư vô trắng duyệt, gặp phải hoang cổ thánh thể, thân thể liền như là ngọn nến gặp hỏa, trực tiếp hóa tan, cực kỳ đáng sợ, liền sức phản kháng đều không có. Lúc này, cái này âm sát đầy người chân thần cũng là như thế, trực tiếp bị khắc chế. Ngụy Long một cách đem Sa Cương nhấc lên, tiến hành khảo vấn. Ta thừa nhận ngươi rất cường đại, Nhưng là ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi Ngươi không có khả năng dựa dấm vào ta Được đến bất cứ tin tức gì À à đau quá Dừng tay ta nói Ngươi chính là giết Ta cũng sẽ không nói cho ngươi Ngươi chính là giết À à à à ta là sa cương Suốt thân sát bạc thần tục Trước đó chết trong tay ngươi gọi là bạch phong Suốt thân bạch dựa thần tục Ta nhóm đều là tang hồn trai thành viên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 Nguy Hiểm muốn tới nói Ngụy Long ngẩng đầu, nhìn về phía thiên không. Trên bầu trời, tại ngàn rằm bên ngoài cương phong bên trong, hai cái ly hỏa điểu đem tang hồn trai hai cường giả luôn hãm qua quan sát rõ ràng. Cái này vô danh đạo nhân có thể nghiền ép đạo thể đỉnh phong cường giả, ta nhóm đoán sai hắn thực lực thật chẳng lẽ là truyền ngôn kia. Cái này là một cái từ mấy vạn năm trước dùng thủ pháp đặc biệt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 ta nhóm trực tiếp rời đi, hắn tốc độ thật nhanh, hắn đến gương phong lẫm liệt. Ngụy Long một thân hắc bào hô hô rung động, hắc sắc tóc dài theo gió cuồng vũ, khí tức tương đương đáng sợ. Hắn nhìn về phía cái này hai cái ly hỏa điểu. Ngươi nhóm là đến từ Hoang Cổ thu vực nói xong không cần cái này hai cái ly hỏa điểu hồi đáp. Chỉ gặp Ngụy Long thân bên trên đạo quang mờ mịt. từng đầu như long đạo văn tại quanh người hắn vờn quanh. Cái này là cái gì hắn chỉ là đạo luân cảnh giới cái này là đạo văn. Gạt người đi hai cách ly hỏa điều phát hiện không hợp thói thường một màn. Cái này vô danh đạo nhân chỉ là đạo luân cảnh giới, hơn nữa trên người hắn đạo văn. Vì cái gì kia thôi? Giản như vậy. Ẩm chứa khí tức quá kinh người, oanh thiên địa chấn động. Hai đầu như Long Đạo Văn trực tiếp xuyên qua hai cái ly hỏa điều thân thể. Kia vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự trực tiếp bị xỏ xuyên. Hai cái ly hỏa điều chết không thể chết. Vạn pháp chi thể huyền ảo quả nhiên khắc chế nhục thân cùng hoang cổ thánh thể vừa vặn tương phản. Ngụy Long bước chân khẽ động cầm lên hai cái ly hỏa điều cổ. Cái này hai cái ly hỏa điều không có gì bất ngờ xảy ra, là đến từ phía Tây Hải đảo ly hỏa đạo. kia bên trong sinh tồn lấy chứa một tia phượng hoàng huyết mạch ly hỏa điểu, cùng man hoang chi địa Tây Phượng Sơn có lấy thiên ti vạn lũ liên hệ. Thiên Mộ Sơn phía trên, Ngụy Long dựng lên hỏa, hỏa không phải phàm hỏa, mà một loại đạo hỏa, đem hai cái ly hỏa điểu dựng lên để nướng. Cái này hai cái ly hỏa điểu cách đầu đều là không nhỏ, mỗi cách đều có hơn 10 trượng. Bất đồng giới vượt kỳ thực có lấy bất đồng quy tắc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 Cái này hai cách ly hỏa điều tại âm cực giới có thể sánh vai một ít cổ lão thuần huyết, nhưng mà nơi này là dương cực giới. Cái này hai con chim là tại cấp độ thứ 3, nhiều nhất tính di chủng. Còn nếu là đến tiên thiên đạo thể tầng thứ, hoặc là truyền thuyết bên trong tiên nhân, một ít hoang thú hiển lộ chân thân, chỉ sợ cũng như sơn, đạt đến một loại khủng bố tình trạng. Tiền Bối Diệp Gia lão tổ Diệp Quân Sơn được đến Ngụy Long gọi đến, đi đến Thiên Mộ Sơn. Nhìn xem ngay tại nướng chim Ngụy Long, nhất thời giật mình nói không ra lời. Cái này, cái này, đây chẳng lẽ là Ly Hỏa Điểu còn là được đến thật sự là yêu quái tầng thứ Ly Hỏa Điểu Diệp Gia lão tổ si ngốc hỏi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, liền là Ngụy Long để trống tổ tử vung lên,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 mà thực lực của những người này so hắn còn hiếu thắng. Này khí tức, tựa hồ là thần tộc đại tộc Bạch Dụ thần tộc. Còn có sát Bạt thần tộc Diệp Gia lão tổ ánh mắt rất lão lạc. Không tệ, cái này hai con chim đến từ Ly Hỏa đảo, cái này hai cái chân thần đến từ Tang hồn trai. Ngụy Long tiện tay một bổ, một cái Ly Hỏa điều chân bay về phía Diệp Gia lão tổ, đến nếm nếm ta thịt nữ. Mặt khác cũng nói một câu bắt Minh Châu cụ thể hình thức. Nói xong không cần hồi đáp, Ngụy Long trực tiếp ăn như gió cuốn. Hỏa điểu thịt vừa mới vào miệng, hắn liền nhãn tình sáng lên. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 15 chương 380 khẩu long cực đạo hồn hạ cái này thịt, cái này thịt không tầm thường không hổ là dương cực giới hoang thú thịt. Trước tiên thân thể liền rất chặt chẽ, bắt đầu ăn không thể so âm cực giới kém.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 làm dịu môi của hắn bên cạnh. Trong khoảnh khắc, răng môi hướng chảy, một cỗ ấm áp dập sườn toàn thân. Nguyên bản sơ nhập luyện cốt tăng thứ nhục thân đệ tứ trọng, trực tiếp cùng cỗ, có thể cảm giác được thân thể mắt trần có thể thấy tăng cường. Cái này nhất khắc, Diệp gia lão tổ cũng không kinh hãi, chỉ cảm thấy quá hạnh phúc cái này là đại cơ duyên trước đó hắn đem ra tập tích lũy cùng với nam Diệp thành tài nguyên. Vư Vết đưa cho Ngụy Long, chưa chắc không có đau lòng. Giờ phút này một con chim chân, đều chỉ đừng nói là ngoại vật tài nguyên, liền là bán cách mông. Nếu có thể được đến cái này loại thật yêu huyết thịt tầm bổ, đó cũng là chỉ Diệp gia lão tổ nói. Bắc Minh Châu bốn chân thí chân vạc, tu sĩ liên minh tại Bắc Điệp, khoảng cách xa nhất phía nam thì là đạo môn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 Diệp gia lão tổ hồi đáp, bốn chân thí chân vạc đồng thời. Tại cái này vài cái thế lực phía sau đều có lấy đến từ nhân tộc đại đạo tông, hoang thú yêu ma sơn, thần tộc vũ hóa thần chiều duy trì. Nếu nói bản thổ thế lực, con lẽ chỉ có tu sĩ liên minh là Bắc Minh Châu bản thổ thế lực. Là mấy vạn năm trước đại chiến sau vài cái tông môn sau cùng liên minh.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 bổ đoạn rất là cường hãn, đát la thần hồn cảnh giới đỉnh cấp cường giả. Thiên Mộ Sơn phía trên, Ngụy Long ngồi xếp bằng, hai cái ly hỏa điệu biến thành thân thể năng lượng, liền liền trong thịt đạo vận cũng bổ dưỡng hắn đạo luôn. Ngụy Long đạo luôn là vạn đạo vạn pháp chi luôn cực đạo lực lượng có thể chứa đựng cơ hồ hết thảy. Hai mai thần lực hạt tâm cũng biến thành tư bản thành vì một loại nổi tình Bình thường thần hồn cảnh giới, ta đắc sớm có thể phá, nhưng mà loại kia đột phá đối ta mà nói, không có ý nghĩa. Ta cần chính là đi đến cực hạn, đem con đường triệt để quán thông, từ đó hình thành tự mình chi đạo. Nguy lông quanh thân giống như hắc động, đến từ tổ mạch thủy nhãn năng lượng hết thảy hút vào. Ly hỏa điều cùng với thần lực hạt tâm cũng vô đắp cái cuối cùng đốt. Đó là một loại như có như không cảm giác. Trạm đến liền biết thời cơ đến oanh ngụy long đạo cung chấn động, chỉ gặp tại tận cùng bên trong nhất, chín đầu Như Long Đạo Văn bỗng nhiên chấn động, cùng nhau hướng trung tâm đạo luân chạy như điên, mà kia như mặt trời đảo luân theo chín đầu đạo văn tiến nhập, tách tách tách mắt đầu từ trong ra ngoài phát sinh sụp đổ, âm âm kéo dài sụp đổ tiến hành, theo vạn pháp vạn đạo đạo luân biến thành từng mảnh từng mảnh toái phiến. vào chỗ sâu nhất. Một vệt cái bóng nhàn nhạt xuất hiện. Hình bóng kia, cùng Ngụy Long đồng dạng lớn nhỏ, tinh thần phấn chấn, không thể nhìn thẳng. Chuẩn xác mà nói, kia liền là Ngụy Long chính là Ngụy Long thần hồn thần hồn cảnh phá nuốt tư ảnh nhàn nhạt quan sát vỡ vụn đạo luân. Bỗng nhiên há miệng ra, biến thành một cơn lốc xoáy, kia toàn bộ toái phiến hết thảy dung nhập trong đó. Theo từng khối tói phiến tiêu thất. Trước đó vô tận tích lũy biến thành chất sinh dưỡng. Cái hư ảnh này dần dần ngưng thực. Mà sau từng chút một biến đại. Oanh khi tất cả tói phiến biến mất không thấy gì nữa. Liện gặp một đoàn đảo họa. Biến thành một điểm quang. Rơi tại bóng người kia mi tấm. Mà phía trước kia cách như hư ảnh thần hồn. Biến thành một cái cử nhân. Cao có vạn trường.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 thần hồn ngưng tụ, Ngụy Long chỉ cảm thấy đối đãi thiên địa thì rắc lại có bất đồng. Cho dù hắn nhục thân cường hãn tới cực điểm, thì lực cũng có thể xưng khủng bố, nhưng mà có chút kỳ diệu chỉ có thần hồn mới có thể cảm nhận được. Đó là một loại ý niệm đạt đến, liền có thể bày ra huyền bí thủ đoạn. Ta tựa hồ rõ ràng nhìn thấy đại đạo, nhìn thấy toàn bộ tồn tại cùng không tồn tại, liền liền âm cực giới vấn đề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 cũng là một cơ duyên to lớn táo hóa. Quả nhiên, đi đến cực hạn, liền có thể nhiều ra một ít không có thể nghiệm. Ngụy Long nhẹ tay nhẹ khẽ động, nhất đạo đạo hắc sắc cự long vần quanh hắn, cái này là Cửu Long hộ thể. Đây chỉ là bắt đầu, theo Ngụy Long tu vi tiến bộ, Cửu Long cũng có thể không ngừng tiến giai. Lúc này, Ngụy Long cảm giác, cái này Cửu Long bất luận cái gì một đầu đều có không kém hơn thiên nhân cảnh giới lực lượng. điểm trọng yếu nhất. Nắm giữ Cửu Long hộ thể, ta liền có chín đầu mệnh. Chỉ cần không triệt để diệt sát toàn bộ Cửu Long, ta liền có thể sống lấy dù cho diệt sát Cửu Long, ta thần hồn tại cũng có thể sống. Vì sau có thể chậm rãi khôi phục Cửu Long cho dù diệt sát ta thần hồn, chỉ cần có một đầu Long tồn tại, ta cũng có thể chậm rãi khôi phục, tính cả Cửu Long cũng có thể khôi phục. Có thể nói, Ngụy Long tại Thần Hồn Phương Diện sinh mệnh lực cơ hồ vượt qua hắn nhục thân phương diện. Sinh tồn năng lực chỉ là nhất cơ sở năng lực, cơ thể phương diện khác còn cần trong thực chiến trầm đãi tổng kết. Kia, ta thần hồn liền xưng là Cẩu Long Cực Đạo hồn đi Ngụy Long như là nói, mà tiến vào thần hồn cảnh giới, tu vi biến hóa chỉ là bắt đầu. Trái tim giới vực bên trong, cái kia tiểu tiểu lục địa,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 có thể sâu chối lên nhục thân cùng thần hồn song trọng biến hóa. Cái này nhất khắc, Ngụy Long chỉ cảm thấy có một cỗ bảo tạc lực lượng tại cơ thể bên trong rưng rục. Theo cách này cỗ lực lượng chậm rãi thôi động, hắn thần hồn lực lượng cũng theo đó vừa tăng. Đạo cung bên trong cử nhân lại lần nữa biến đại hai vòng. Trong khoảnh khắc, từ thần hồn sơ kỳ đi đến thần hồn hậu kỳ đỉnh phong. chỉ thiếu chút nữa liền có thể viên mãn một bước đột phá. Từng bước đột phá đây chính là ta muốn đi con đường a nguy long quanh thân hắc bảo bỗng nhiên phồng lên, cũng đang biến hóa. Thần hồn ngưng tụ, đại biểu cho hắn triệt để tại dương cực giới tu luyện thể hệ thần hồn thể hệ bên trong đứng vững gót chân. Hắn Long Chi Chiến Bảo cũng muốn thu biến trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 15 chương 381 thần hồn viên mãn thượng đạo bảo màu đen theo đó chấn động. Gốc áo tung bay, nguyên bản cô đọng thần hồn chân chính bước vào dương cực giới tu luyện thể hệ Ngụy Long, liền có thêm nhẹ nhàng chi khí. Lúc này đạo bảo thu biến, càng tăng thêm mấy phần thần thái. Đáng tiếc duy nhất có lẽ là Ngụy Long hình dạng quá hoàn mỹ. Tất cả những thứ này cũng chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Đạo bảo là Ngụy Long dựng dục tiên thai thạch chứng thạch y sở hóa. Lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu thì là âm cực giới chí cường lão long hộ thể thần binh chân long độ. Nội tại ẩn chứa cực hạn sức phòng ngự. Tại hóa tiên thai về sau, đã cùng Ngụy Long khí tức tương hợp theo hắn tiến bộ mà tiến bộ. Hầm hầm hầm hầm theo đạo bảo phổng lên. Lại nhấc lên từng tiếng gào thét. Phảng phất chân chính có long tại gào thét, ầm chứa khí tức cường đại, cơ hồ muốn khuấy động thiên địa, mà sau tiêu trừ ở vô hình, rơi tại ngoại nhân không nhìn thấy địa phương. Đạo cung bên trong, Ngụy Long thần hồn đang ngưng thực, hắn hơi hơi giơ tay lên, liền gặp nơi cổ tay cẩu long ấm khí, điên cuồng xoay tròn, sau cùng cẩu long tương liên, một màn màu đen từ chỗ cổ tay lan tràn, đem thần hồn hít thải bao phủ, có thể gặp kia hắc sắc bổng nhiên ngưng tụ, biến thành một kiện cùng ngụy long nhập thân mặt lấy giống nhau như đúc đạo bảo. Đạo bảo này là chiến bảo của ta, không chỉ phòng ngự kinh người, hơn nữa còn có khí thế tăng thêm. Lúc này, theo ta đột phá thần hồn, đạo bảo này lại không chỉ phòng hộ nhục thân, tính cả thần hồn một khối phòng hộ. Ngụy long thần hồn phía trên, hắc bảo không gió mà bay. Bỗng nhiên ở giữa Thần hồn cùng nhục thân hình thành một loại nào đó liên động. Liên khách khí ở giữa hác bào. Tái hiện bắt đầu bành trướng. Tựa hồ có phong không ngừng thổi lên. Dầm dầm dầm lần này không chỉ là tác dụng tại thần hồn phía trên. Mà là dẫn tới thiên địa biến sắc. Đại địa cũng theo đó chấn động. Thiên mụ sơn trên dưới xa vào một loại lắc lư bên trong. Sắc cấm ngụy long nhẹ khẽ nhả ra hai chữ ức. Hắn lúc này có rất nhiều thủ đoạn, không cho ba động tạo thành phá tư. Ngụy Long Giám lại chỉ là dư ba mà không phải biến hóa. Lúc này, Hắc Bào biến hóa cũng cuối cùng hoàn thành. Tại Hắc Bào hậu phương kia trên mặt, đại khái là phần lưng vị trí, có Cửu Long Hắc Long, sinh động như thật. Vừa phản cùng Cửu Long cực đạo hồn kêu gọi lẫn nhau, mà tại Cửu Long vần quanh vận hành trung tâm đi là một cách to lớn cổ pháp vô cùng chữ ngụ ngụ long ngụ chữ tựu tại hắc bảo phần lưng, mỗi một nét bút đều là thuận theo thiên địa đại thế, cái chữ này là chữ Hán hình thái, lại ẩn chứa cực hạn chân ý, kia là giới vực pháp các khí tức, người như nhìn sang, liền tự nhiên mà nói rõ ngộ cái chữ này đại biểu độc nhất vô nhị ý nghĩa, đến đây Hắc bảo hoàn thành toàn bộ thuỷ biến từ chức nó long chi chiến bảo, biến thành Cửu Long chiến bảo, uy năng tăng lên rất nhiều đồng thời, cũng nhiều phòng ngự thần hồn công năng. Không chỉ như thế, từ trước đó đơn nhất hắc bảo, ở phía sau khiêng nhiều một cách phong cách ngụ chữ, cũng có 9 đầu long tại hắn vần quanh. Cái này Cửu Long cùng ta thần hồn Cửu Long không sai biệt lắm, là một loại đạo vận chân long.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 nhất định phải toàn bộ tiêu diệt, không còn một mống. Về sau mới có thể gây tổn thương cho hại đến chiến bào. Tại Triệt Đệ Tư Hào chiến bào phòng ngự về sau, mới có thể công kích Ngụy Long bản thể. Nếu là lưu lại Cửu Long bên trong bất kỳ một cách nào, hoặc là không thể Triệt Đệ Tư Hào chiến bào phòng ngự, liền có thể lần nữa khôi phục. Hơn nữa khoác lên người Cửu Long chiến bào cùng thần hồn phía trên Cửu Long chiến bào còn có liên hệ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 ủy nghiêm bản thân. Lúc này, Cửu Long chiến bào ra thân Ngụy Long, nhiều một vẻ sừng sững nặng nề khí khái. Trong lúc nói cười hủy thiên diệt địa loại kia, Ngụy Long trong lòng hơi động, đem Cửu Long chiến bào bên trong ngụy chữ tính cả Cửu Long biến mất. Hiện tại hắn là vô danh đạo nhân. Đây chính là áo lót, hoặc là nói nhân thiết tệ nạn một trong, một số thời khắc, nhất định phải không ngừng cường điệu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 Bởi vì tiền bối thật quá mạnh tại mọi người lần lượt vì Thiên Mộ Sơn không có linh hà mà buồn rầu thời khắc, liền gặp Huy Suất gia chuẩn bị ký càng linh ngọc, lại đối đám người giải thích một chút. Diệp gia lão tổ ánh mắt bên trong đầy là kinh hỉ. Hắn gần 50 năm đình trệ cảnh giới, lúc này phá đạo thể sơ kỳ đến trung kỳ cánh cửa thông, có quan hệ tại Hồng Diệp đạo thể, cùng với Mộc Chi đại đạo trước đó nghi hoặc không có. Nếu là lại tăng thêm trước đó nếm qua ly hỏa điệu, hắn nhập thân cảnh giới cũng vững vàng đạp vào luyện cốt chi cảnh. Nghe đến Huy giải thích, Diệp gia lão tổ cũng nhiều một vệt cảm thán. Cái này Huy thật là vận khí tốt, có thể trước một bước dừng vào vô danh tiền bối quan hệ. Về sau thiếu không được hắn chỗ tốt. Mà Huy giải thích một lượt về sau, nắm chặt trong tay linh ngọc, khoanh chân ngồi xuống. Mắt nhìn mối, mối nhìn miệng, miệng nhìn tâm, tính tâm tu luyện. Phương chủ không hổ là được đến vô danh tiền bối một tia chân truyền người. Nam Diệp thành thần hồn cảnh giới người thứ nhất. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác liền Diệp gia lão tổ đều có cái này loại cảm thán. Cái khác thế lực chi chủ, cùng với các đệ tử cảm xúc càng sâu. Lần lượt nói nói. Lần này ngộ đạo về sau, Phường chủ phòng Trừng có thể tiến thêm một bước, đạp vào thần hồn cảnh giới viên mãn. Lại có người nói nói, nói ánh mắt trôi hướng Tiền Nhiệm Diệp gia gia chủ Diệp Thạch. Diệp Thạch cũng phải một chút. Chỗ tốt, bất quá thần hồn đến đạo thể đại cảnh giới tiến, yêu nguyên xa xa khó vời. Diệp Thạch nhìn về phía Huy ánh mắt, mang theo ba điểm phức tạp. Tiền Nhiệm cái kia thần hồn cảnh giới bên trong nửa vời người, lúc này vậy mà thành một phương nhân vật ta con lẽ phải nghĩ biện pháp cùng vô danh tiền bối làm tốt tư nhân quan hệ Diệp Thạch có càng thêm sâu sắc bất thiết. Vô danh tiền bối thực lực cường đại, hiện nay càng là quét ngang nam Diệp Thành, vật hắn muốn, Diệp Thạch cầm không đi ra. Có thể, không phải có truyền ngôn. Vị tiền bối này một giúp chiêm bao mấy vạn năm sao sống nhiều năm. Cô đơn như vậy, chẳng lẽ không tích mịch dù cho lại thanh tâm quả dục người? cũng không có khả năng ngăn mấy vạn năm một điểm ý nghĩ đều không có. Có lẽ là thời điểm chờ giúp Vu Danh Tiễn Bối tìm kiếm một ít giai lệ, không nên suy nghĩ bậy bạ. Diệp gia lão tổ truyền ơn cho Diệp Thạch. Sau đó đối hắn nói, Vu Danh Tiễn Bối có chuyện gọi ta. Tu hành giới đệ nhất vì là thực lực, ta đạo thể cảnh giới, liền có thể so tất cả mọi người cách hắn càng gần.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 Hiện nay, duy nhất để Huy cảm thấy uy hiếp liền là Diệp gia lão tổ. Từ Diệp gia thần phục, Huy có thể cảm giác được vị tiền bối kia rơi ở trên người hắn ánh mắt có giảm bớt. Nghĩ cùng ta tranh đoạt tiền bối quan tâm, một ngày nào đó ta hội thanh toán ngươi nhóm. Huy thu hồi phát tán suy nghĩ, việc cấp bách là tu luyện, đột phá đạo thể cảnh giới. Tự nhiên có thể một lần nữa thắng đến vô danh tiền bối quan tâm chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 15 chương 382 thần hồn viên mãn hạ sơn chi đỉnh. Ngụy Long kết thúc cái này trận tu luyện. Đối Diệp gia lão tổ nói: "Ta muốn quét dọn Ly Hỏa đảo cùng tang hồn trai. Ngươi có ý nghĩ gì?" Ngụy Long câu nói đầu tiên liền đệ Diệp gia lão tổ chấn kinh. Ly Hỏa đảo như kỳ danh Là một tòa trong biển hỏa sơn đảo. Quanh năm có mê vụ bao phủ. Lại thêm tải ô minh chi hải gần biển. Có hải loạn lưu. Chỉ có hoang thú nhục thân mới có thể riêng kháng. Hoặc là thần hồn cảnh giới tu sĩ mới có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Một cây sơ sấy rất có thể liền không mạng. Tăng hồn trai cũng không đơn giản. Tại dưới đây gần vạn rằm phía đông nam. Tại dưới đây gần vạn rằm phía đông nam. là Chư thần hội cùng đạo môn địa bàn giảm sóc khu vực. Diệp gia lão tổ đem chính mình suy tính nói một lần. Nếu là như vậy, rất có thể trực tiếp cùng Tây Phượng Sơn Chư thần hội xung đột. Mà tại không lâu sau đó, Kim Trung phái Tử Kinh lâu người tới cũng sẽ đến, rất có thể sẽ trực tiếp đắc tội đạo môn Tây Phượng Sơn Chư thần hội tam đại thế lực. Ngụy Long nhẹ điểm nhẹ đầu, ngươi nói rất đúng. Còn không cần giệp ra lão tổ có ý nghĩ gì." Ngụy Long lại nói, "Có thể kia hai cách ly hòa điều, còn có tang hồn trai hai người, đều là chủ động tới trêu chọc ta, ta tất nhiên muốn cho hắn nhóm một cái cảnh cáo. Nếu không ngày khác, ta Sơn Hải tông mở lại sơn môn, chẳng phải là muốn bị người khác nhận là mềm yếu có thể bắt nạt cái kia, cái kia Ba cái kia tứ sai thất lực diệp gia lão tổ có chút mộng. Ta muốn bọn hắn cũng không phải không rằng đạo lý người, lão đạo ta chỉ cầu kích thước chỗ là hắn nhóm sai phía trước. Ngụy Long bình tĩnh hồi đáp, lại hỏi Diệp gia lão tổ nói: "Chuyện này không phải chuyện đột. Ta cần một cái quen thuộc lộ tuyến người. Ta nghe nói Ly Hỏa đạo đạo chủ cùng tang hồn trai trai chủ tu vi đều đạt đến nửa bước thiên nhân."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 Hắn đắm chìm trong cảnh giới đột phá trong vui mừng chưa có lấy lại tinh thần. Cũng căn bản không phân xó, cái này vô danh đạo nhân là dùng loại thủ đoạn nào mang theo hắn cùng một chỗ bay. Bỗng nhiên, Ngụy Long mang theo Diệp gia lão tổ đi đến U Minh Chi Hải. Cái này chia cắt Bắc Minh Châu cùng Trung Thiên Châu Hải, lại được xưng là Tử vong Chi Hải. Chỉ là tại gần biển, liền giống như như dao tử loạn lưu. thần hồn cảnh giới phía dưới tu sĩ, một trận loạn lưu liền có thể mang đi. Dù cho thần hồn cảnh giới tu sĩ, nếu là gặp phải nặng bao nhiêu loạn lưu, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không hổ là Tử vong chi hải, đây chỉ là gần biển, muốn không tổn hao tiến lên, liền cần chí ít đạo thể cảnh giới. Ngụy Long cảm khái, loạn lưu chỉ là u minh chi hải trong đó một cách nguy hiểm. Bởi vì mấy vạn năm trước đại chiến Trong biển sinh vật phần lớn là phát sinh rất nhiều rủi gì biến hóa, thậm chí truyền thuyết bên trong U Minh chi hải sâu chỗ có tương đương tại tiên nhân khủng bố hải thú, là cái phương hướng này Ngụy Long trực tiếp từ trên biển xuất phát, thỉnh thoảng hỏi thăm phương vị. Không thể không nói, có một cách địa đầu sa trợ rút quả thật có thể ít đi rất nhiều phiền phức. Ngụy Long phi hành, hoàn toàn là dùng nhục thân kéo theo.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 Phần lớn đều là tương đương tại nhân tộc thần hồn cảnh giới, đạo thể bất quá mấy chục con. Tại cao nhất một ngọn núi lửa cung điện bên trong, liền là Ly Hỏa Đạo Đạo chủ, cũng chính là Ly Hỏa Điểu Vương chỗ ở. Lạ, lạ. Diệp gia lão tổ lúc này mới nghĩ lên Ngụy Long vấn đề, không khỏi liều mạng hồi đáp. Trên thực tế, Diệp gia lão tổ đã chấn kinh nói không ra lời. Từ Thiên Mộ Sơn đến Ly Hỏa Đạo trọn vẹn vạn rằm. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, liền đến rồi Diệp gia lão tổ chính mình phi hành cần 3 ngày, còn muốn không cân nhắc khả năng tồn tại nguy hiểm kia tốt, nhưng mà Diệp gia lão tổ chết lặng vừa mới bắt đầu, liền gặp vô danh đạo nhân đứng chắp tay tại hắn thân bên trên, có một loại sừng sưng khí tức bao phủ. Tà Sơn Hải tông có một công pháp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 Sau đó một quyển rơi xuống oanh rầm rầm rầm cái này là như thế nào một quyển a diệp gia lão tổ mở to hai mắt nhìn. Liền gặp vô danh đạo nhân quyển phong giống như bài sơn đảo hải, từ không trung đánh vào đại địa. Đến giờ khắc này, Ly Hỏa Đạo Ly Hỏa Điểu mới phát hiện địch nhân. Nhưng mà một quyển kia đã đánh vào trong đảo. Tại một quyển kia lực lượng tiến lên đồ bên trong toàn bộ trở ngại, hết thảy bị nghiền nát. kia nửa bước yêu vương, cũng chính là nửa bước thiên nhân ly hỏa điểu vương. Tại một quyền kia bên trong biến thành huyết thủy tản mát, tính cả thần hồn cùng vỡ vụn. Một quyền kia uy thế không kém, đem ly hỏa đạo tử trung gian oanh mở, tại toàn bộ ly hỏa điểu tứ tán trốn khỏi trước đó. Ly hỏa đạo tử hai bên hướng chính giữa đụng nhau, như là có nhân bánh bích quy, đem kia toàn bộ ly hỏa điểu kẹp ở phía trên.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 liền xong rồi diệp gia lão tổ cảm thấy một loại hoang đường, không có qua cũng không có chiến đấu, liền diệt. Chuẩn xác mà nói vẫn chưa xong. Ngụy Long mang theo Diệp gia lão tổ rời đi. Tang hồn trai tại một tòa thâm xuyên bên trong, danh xưng vong hồn uyên, là một chỗ âm sát nồng đậm chi cực chỗ. Cái này phương viên mấy ngàn dặm, Tang hồn trai có được lớn như vậy danh đầu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 Con lẽ tạp giao thật có chỗ tốt ngủ long lần này không có nắm tay, mà là thi triển một cơn lốc xoáy. Vòng xoáy từ trên trời giáng xuống, chín con rồng lớn thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện, mà sau bao phủ vong hồn uyên. Giống như trước đó ly hỏa đảo đồng dạng, làm vòng xoáy tiêu thất. Bao phủ vong hồn uyên phía trên nhiều năm âm sát xương độc biến mất không thấy gì nữa. Cùng tiêu thất còn có bên trong đại lượng kiến trúc cùng với tăng hồn trai thành viên. Cái này đỉnh cấp nhị giai thế lực, bước theo ly hỏa đào gót, chết cũng không biết thế nào chết quả nhiên. Đây chính là cảm giác quen thuộc. Hoang thú cùng thần huyết, làm thật mỹ diệu. Ngụ long quanh thân khí thế vừa tăng, đạo cung bên trong thần hồn lại lần nữa bành chứng một vòng. đắc là thần hồn viên mãn trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 15 chương 383 nhiều phương tranh đoạt phương nào đạo nhân thượng một cách ly hỏa điều tộc đàn. Bao hàm ly hỏa điều vương cùng với rất nhiều thực sự là yêu quái cảnh giới hoang thú. Lại thêm tang hồn trai bên trong bạch dược thần tộc. Sát bạch thần tộc. Hai người cung cấp đại lượng thân thể năng lượng, hơn nữa bất kể là hoang thú huyết nhục, còn là thần huyết bên trong đều là ẩn chứa đạo vận, có thể trực tiếp thôi đồng ngụ long tự thân cảm ngộ, trái tim giới vực, căn bản đại pháp, thân thể năng lượng cũng chỉ là trong đó một khâu. Lúc này, tang hồn trai hang ổ ở vong hồn uyên không còn là hung thần chỗ, liền giống như là một cái vô cùng bẩn tiểu miêu. Bẩn tiểu, đi qua rửa sạch, rửa sạch vết bẩn biến thành một tòa sâu bình thường khe. lại không độc ý chỗ gì lạ. Cái thế lực này tính cả chỗ này âm sát bảo địa, hết thảy tiêu thất. Ngụy Long Suất Kích không còn ngọn cỏ. Ta làm một cái sơn hải tông danh đường, chính là vì thu thập tài nguyên, cho tới giờ khắc này, cướp đoạt tài nguyên mới có thể trực tiếp thôi động tu vi của ta. Ngụy Long tự thân tu vi để thăng, không phải chuyện đùa. Hắn một thân tích lũy quá hùng hậu. tiêu hao rất lớn. Trước đó phần lớn là ỉ lại tổ mạch, thủy nhãn cung cấp năng lượng, tự mình tu luyện. Lúc này diệt đi hai cái nhị giai đỉnh tiêm thiết lực cuối cùng hình thành chính hướng tuần hoàn. Vì sau, dựa vào tổ mạch thủy nhãn tự thân tu luyện, lại thêm cướp đoạt tài nguyên, ngày sau tốc độ tăng lên tất nhiên còn là tăng tốc. Đột phá thần hồn cảnh giới, chân chính bước vào dương cực giới tu luyện thể hệ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 Hắn có một chút mạch suy nghĩ. Đi thôi. Ngụy Long hoàn hồn trở lại, những chuyện này về sau có thể chậm rãi đi làm. Bành, bành, bành nghe đến Ngụy Long âm thanh, Diệp gia lão tổ mới từ trong hoảng hốt bừng tỉnh. Cái này xong rồi nhị giai đỉnh tiêm thất lực ly hỏa đạo cùng với tang hồn trai, liền bị quét ngang rồi một cái bị một quyền đánh tan. Một cách khác thì là bị vô danh thủ đoạn xóa đi hơn nữa, huy không phải nói. Cái này vị vô danh tiền bối tu chính là huyết đạo chẳng lẽ. Nghĩ tới đây, Diệp gia lão tổ nhịp tim như bồn trộn, phảng phất ngâm lên cổ họng, muốn nhảy ra. Nhiều một chút xoa người ý nghĩ, mấy ngày về sau, tang hồn trai đâu một cách toàn thân bao phủ tại trong lam quang bóng người, ngạc nhiên nhìn qua trước mắt cốc khe. Từng để cho phủ cận toàn bộ thế lực kiêng kỵ trùng điệp tang hồn trai không có.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 Tăng hồn trai cũng là Bắc Minh Châu phía Đông Nam vị, ít có nhị giai đỉnh tiên thế lực. Hắn diệt vong, đủ dùng dẫn phát một trận tiểu địa chấn. Ngược lại là ly hỏa đảo, bởi vì tại U Minh Chi Hải gần biển, viết chân hiếm thấy, bị xóa đi tin tức còn chưa truyền đi. Ta nhóm muốn từ Nam Diệp thành, hướng tây hướng đông xuất phát, thu phục các đại thế lực, không ngừng tiến lên.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 Không đến mức kéo xuống quá nhiều thanh vũ phái trưởng môn tống quân. Trừ cách đó ra còn có còn lại nam diệt thành tam gia nhất giai thế lực cùng với tiểu thế lực đại biểu. Ngụy long quét dọn ly hỏa đảo cùng tang hồn trai. Khó nhất gặm xương cốt. Bị hắn nuốt vào. Về sau liền là mở rộng chiến quả. Đem toàn bộ nam bộ hơn 2 vạn giảm phương viên nạp vào trong tay. Vơ vét tài nguyên. Thêm điểm thiên phú út. lớn nhất đặc thù liền là lượng biến có thể trồng chất chất biến. Bình thường tài nguyên, nhu cầu của hắn cũng nhiều vô cùng. Ta Sơn Hải tông đắc từng là số 1 số 2 đại thế lực, mảnh sơn hà này danh tự phải gọi Sơn Hải. Ngụy Long hướng mọi người nói, khoác Sơn Hải tông áo lót, để nhất có thể che giấu hắn siêu thoát thân phận, tránh chỗ tối tồn tài nguy hiểm. Điểm thứ 2 thì là danh chính ngôn thuận chiếm cứ nhất đỉnh đạo đức cao điểm. Sơn Hải tông tiền nhiệm cường đại hơn, cũng không phải là xưng bá, mà là một loại khôi phục. Ly Hỏa Đạo, tang hồn trai diệt vong, những này nhóm đầu tiên tùy tùng, nhìn thấy cơ hội. Cái này trận động viên rất nhanh hoàn thành. Cái này chính là nam diệt thành ít có tập thể khuyết chương. Nếu là có không thể chiến thắng đối thủ, ta sẽ ra tay. Ngụy Long đối diệt gia lão tổ nói: Chắc chắn không cô phụ tiền bối kỳ vọng diệt ra lão tổ chỉnh trọng cam đoan. Hồi đáp chính xác không dùng mảnh lời đầu. Ngụy Long hài lòng gật đầu. Cái này ra hỏa so trước đó nhiều hơn mấy phần trung tâm. Lão già này huy nội tâm hừ lạnh thở ra một hơi. Ai, đến từ tiền bối quan tâm tại giảm bớt. Huy tốt khí, nắm chặt quyền đầu, ánh mắt mang theo một vẻ nóng bỏng.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 chỉ cảm thấy cái này vị tỷ kiếp qua mấy vạn năm vô danh đạo nhân, thân bên trên lại lần nữa nhiều hơn một loại sắc thái thần bí. Ta cho huy pháp môn tu luyện có 3 loại đạo thể có thể thành tựu. Loại thứ nhất là phổ thông linh thủy đạo thể, mang theo nhẹ nhàng chi khí, không coi là bao nhiêu đặc thuộc, có thể hướng phía trước đường rất nhiều. Loại thứ hai thì là hắc thủy đạo thể. Sau khi tu luyện thành Tại đạo thể cảnh tu vi không tầm thường, kết hợp Hắc Vân Phường truyền thừa Hắc Thủy Kinh bộ phận truyền thừa, chỉ là đối lập đến nói, hướng phía trước đường không dễ đi loại thứ ba thì là Hải Triều đạo thể, có thể tính đến các loại đạo thể. Sau khi tu luyện thành, linh hà giống như thủy triều thao thao bất tuyệt, thần hồn cũng sẽ được đến khuyết chương, gồm cả thực lực cùng tiềm lực. Đảo thể cảnh giới là một cách đặc thù cảnh giới, muốn bị thiên kiếp. Đến một bước này, hội thay đổi tư chất, tu thành đảo thể về sau, liền có thể thi chuyển đảo thuật. Không chỉ có thể mượn nhờ đại đảo lực lượng. Cô có đảo thể gì tưởng. Hơn nữa bình thường pháp thuật của y năng cũng có đề cao lớn. Có thể nói đảo thể cảnh giới, tu sĩ tu vi cảnh giới hội có một loại chất biến. Ngụy long tiện tay ở giữa. Liền có thể cho người truyền thừa. chỉ gió con đường phía trước, có thể thấy Ngụy Long tự thân càng thêm đặc thuộc, hắn vạn pháp chi thể, nghiền ép toàn bộ đạo thể, có bộ phận tiên thiên đạo thể đặc thuộc, chính như Ngụy Long tu đạo luôn, muốn tu vạn pháp vạn đạo chi luôn, tu luyện thần hồn cũng là không tầm thường cửu long cực đạo hồn. Kia, đến đạo thể chi cảnh, Ngụy Long tự nhiên cũng sẽ truy đuổi cực hạn, không có gì bất ngờ xảy ra. tổ mạch, thủy nhãn hình thành linh triều, hội trầm dãi bảo phát, dù cho ta nuốt chín thành chín, nhưng trung uy tổ mạch, thủy nhãn thành vì dương cực giới một loại nào đó bản nguyên hiển hóa đồ vật, khó nén tảo hóa, truyền thụ huy công pháp, cũng là vì củng cố sơn hải tông truyền thừa cái này áo lót người thiết, khoác lên ngựa giáp, thỉnh thoảng liền muốn hô vài câu ta Ái Sơn Hải Tông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 kiểm nghiệm chính mình thực lực quá đáng trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 15 chương 384 nhiều phương tranh đoạt phương nào đạo nhân hạ nam diệp thành diệp gia còn không cho chúng ta trả lời chắc chắn một vòng thân tử khí vần quanh dáng người thướt tha người ngoài xem xét hồi thầm mắng hạ lưu lại xem xét lại hồi giật mình phát hiện là chính mình hạ lưu tử sam thiếu phụ nói Nữ tử này người xưng tử tô tiên tử thậm chí nhị dai thế lực tử tinh lâu lâu chủ. Nhìn như vũ mị kỳ thực đắc hơn 300 tuổi. Lão A-di. Mà tử tô tiên tử nói chuyện đối tượng. Thì là một cách vừa vặn cùng hán tương phản tráng hán. Toàn thân ghim quang lóng lánh. Cơ mắc rung động rung động. Như là thép tấm. Đỉnh đầu ẩm ẩm cũng lóe ánh sáng. Đại Hán là không kém gì Tử Tinh lâu nhị giai đỉnh Tiêm Thế Lực Kim Trung phái trưởng môn Tiết Hán. Tiết Hán trả lời, nghe nói Diệp gia lão tổ Diệp Quân Sơn sợ vỡ mật, suốt đêm cùng rất nhiều giao hảo đạo thể đồng đạo liên hệ, tùy sau mai danh ẩn tích, chỉ sợ ta nhóm không nói rõ nguyên do để hắn sợ hãi. Tử Tô Tiên Tử nhíu mày, Thiên Mộ Sơn không thể sai sót, lại nói Lần này không chỉ là ngươi ta tử tinh lâu cùng Kim Trung phái sự tình. Bạch Dương Quan không nói cho cùng vì cái gì, ta nhóm cũng không biết nổi tình gì tin tức. Nói không chừng thật muốn diệt Nam Diệp Thành. Tiết Hán giọng mang hàm ý nói, "Lần này liên lỗi chi đại, là mấy ngàn năm nay không có." Bạch Dương Quan thậm chí cũng chỉ là một cái đầy tớ, một cái sơ sẩy, ta nhóm đều muốn hõm vào. Hai người sao lưu về sau, không tiêu một lát, một cái lão giả tóc trắng từ xa thiên rơi xuống. Người này đến, cơ hồ mạc lên như nấm thiên địa chấn động. Bái Kiến Tử Vân lão tổ nhìn thấy người tới. Tử Tô tiên tử cùng Tiết Hán nhanh chóng hướng về phía trước. Hai người đều là nửa bước thiên nhân tu vi, có thể để cho hắn nhóm cung kính như thế tu sĩ, cũng chỉ có thiên nhân cường giả. Không sai. Người đến chính là Bạch Dương Quan Thiên Nhân cảnh giới đại trưởng lão Tử Vân lão tổ phóng nhãn Bắc Minh Châu Nam Bộ cũng là tiếng tâm lừng lấy cường giả. Cũng chính là vị cường giả này đến, cho nên bất kể là Tử Tô tiên tử còn là Tiết Hán đều là đánh lên 12 phần tinh thần. Tử Vân lão tổ ánh mắt như điện, đảo qua Tử Tô tiên tử cùng với Tiết Hán, còn có hai người phía sau đi theo Tử Tinh Lâu. Kim Trung phái Tinh Nhụ Chuyến này không chỉ đám bọn hắn, hai phái bên trong đạo thể trung kiên, cùng với thần hồn cường giả, rao rạc gần trăm người, coi như không tệ. Ta nhóm lần này muốn trước một bước cầm xuống Thiên Mộ Sơn, vì sau đối mặt man hoang khu vực còn có kia Chư Thần Hội, cùng với Bắc Địa Liên Minh đều có mấy phần ưu thế. Tử Vân lão tổ thân vì Thiên Nhân lão tổ, nhìn thấy cách cục lớn hơn, Lần này tổ mạch thủy nhãn chi biến, ngay tại đạo môn địa bàn bên trên quả thực là thiên hà phúc duyên. Đạo môn môn chủ vội vàng cùng mãng hoang khu vực Hỏa Phượng đại tôn, chư thần hồi hồi trưởng, Bắc Địa Liên Minh minh chủ đỏ sức. Thiên Mộ Sơn tại hắn nhóm Phạm Vi Thế Lực bên trong, liền là ưu thế lớn nhất. Thiên Mộ Sơn phủ cận kêu thượng đẳng thế lực, chỉ có một cái diệp gia, chỉ là bởi vì Nam Diệp thành chỗ vắng vẻ, Diệp Sa lão tổ gần nhất càng lạt là làm rùa đen giúp đầu. Vô pháp liên hệ. Chỉ sợ đến thời điểm cần hảo hảo nói một chút. Tử Tô tiên tử nói, Tử Vân lão tổ con mắt hơi hơi nheo lại. Lấy ở đâu còn có cái gì nói ra có thể nói. Loại thời điểm này, còn không nhìn rõ tình thế, kia liền diệt lời vừa nói ra. Không nhiều người nói cái gì. một cách bình thường nhị giai thất lực, tiện tay có thể diệt. Tử Vân lão tổ hướng thiên không một trảo, đến thiên nhân cảnh giới, đã phá đại thí, chân chính có thể chấp trường nhất môn đại đạo bộ phận, chỉ gặp kia đám mây hóa thành một đóa tử vân. Hắn liếc nhìn chúng nhân nói: "Đại gia ta cái này tử vân, ta nhóm nhanh một chút đi đường." Cái này tử vân tùy là tiện tay sở hóa.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 ầm ầm có thể nhìn thấy bên trong giống như thú không phải thú bộ lông màu đen. Lão giả này chính là Đát Diệt Tuyệt Đại Đạo Tông Thái Huyền Tông tông chủ Thái Huyền lão nhân. Đáng chết chân Vũ tiểu nhi vậy mà thật đi đến một bước kia. Ngưng tụ nửa cái đạo quả, dính nhiễm quả vị, làm cho cả giới vực thiên cơ đều là đến lẫn lộn không chịu nổi tình trạng Thái Huyền lão nhân tay như điểm tinh. Hắn tại biến hóa trước đó là Thái Huyền lão nhân trọng yếu nhất nhất môn đạo thuật, thậm chí đến tiên thuật tầng thứ, liền là tên là Thiên Huyền Chi Mệnh Thiên Cơ Diễn Toán Chi Pháp, huyền bí phai màu, liền là lực chứng đạo, không hổ là có thể vắt ngang tiên vực. Lại vì Dương Cực giới kéo xài tính mạng chân vũ tiểu nhi Thái Huyền lão nhân thì thào tự nói, bỗng nhiên giữ tợn cười một tiếng. Nhưng mà vạn vật quy ư tư chi tất nhiên con đường là trực thông rộng lớn hơn thiên địa tất nhiên. Người đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu đâu, một cái người kéo lấy một cái giới vượt tiến lên. Tử lộ vậy Thái Huyền lão nhân diện mục giữ tợn, cơ hồ không phải người. Cái này nhất khắc, một luồng lục mao tại trên cánh tay của hắn bày ra, mà nụ cười của hắn dần dần thu lại trở về côn trùng thanh lý. Thần sắc của hắn biến hư huyền, Hắn âm thanh biến mờ mịt, như là tại ngâm sướng một bài yên rất đồng dao. Giờ khắc này hắn tựa hồ không còn là hắn. Thái Huyền lão nhân từng tiếng nói nhỏ, đối mặt không thể biết phương hướng, đi nhìn thiên địa, diễn uy hư. Chầm rãi, hắn thanh ảnh tiêu thất tại mắt địa băng tuyết bên trong. Nam thần châu, long ngầm xuyên. Ngụ long ngụ long ngụ long nhất đạo mập mờ.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 Nhìn, hắn có thể một lần nữa trở về. Dù sao cũng là thân bên trên chảy xuôi đế tộc huyết mạch. Cầu hận như vậy, đủ để cho hắn tự luân hồi bên trong giết ra. Một lần nữa sống tới. Sau 7 ngày, một đóa Tử Vân ngừng lại tại Nam Diệp thành phía trên. Trời chiều dư huy phía dưới, linh khí dạng rỡ cỏ non tại gió nhẹ bên trong chập tròn dáng người. trên mặt đất có thể gặp không ít việt lục người đi tới đi lui. Còn có 2 3 tu sĩ si móc nhìn qua phương xa. Kia bên trong, dưới trời triều thiên không xóa phảng phất máu nhuộm mỹ lệ bảo thạch. Người nhóm trực tiếp cầm súng diệp ra đi. Tử Vân lão tổ con mắt chỉ mở ra một đường nhỏ, đối tử Tô tiên tử cùng Tiết Hán phân phó nói: "Tử Tô tiên tử cùng Tiết Hán mang theo khổng lồ đệ tử, lĩnh mạnh mà đi." Lần này, muốn dùng Lôi Đình chi thế, cầm xuống hết thảy tất cả. Chúng cường giả xuất kích. Cái này tòa an nhàn thành trong khoảnh khắc, máu chảy thành sông. Diệp gia tao ngộ Diệt Môn, Tử Tinh lâu Kim Trung phái thu lấy đại lượng thần hồn trực tiếp hỏi thần hồn ký ức. Chỉ là hiện nay nam Diệp thành nằm ngoài sở dữ liệu của hắn. Thế gì? Diệp gia không có rồi chuẩn xác mà nói. Diệp gia di chuyển chỉ ở nơi này lưu lại một chút gia tộc tử để chăm sóc. Kinh doanh nhiều năm như vậy gia tộc nói chuyện liền chuyển rời đến nơi nào đi thiên mộ sơn dưới núi. Không chỉ có là Diệp gia, nam Diệp thành rất nhiều thế lực đều di chuyển. Nghe nói sống mấy vạn năm vô danh cường giả, muốn thành lập thế lực của mình, hắn nhóm đều tại đi theo. Mấy vạn năm chỉ là truyền thuyết. Hình như là tiền nhiệm cực thịnh một thời Sơn Hải tông lão tổ dùng thủ đoạn đặc thủ tỉ kịp. Bất quá bây giờ Nam Diệp thành đã bắt đầu khuếch trương. Hướng tây, hướng đông khuếch trương, rất nhiều tài nguyên cuồn cuộn không ngừng cung cấp. Khuếch trương đúng, hiện tại đã khuếch trương mấy ngàn dặm, một ít nhị giai thế lực cũng bị diệt. Vì kia vô danh đạo nhân chỉ để lại nhân tộc truyền thừa, cách khác hoang thú cùng thần tộc đều là hủy diệt. Cây này là hướng giảm sóc thu vực xuất phát đến cùng nơi nào người tới tử tổ tiên tử cùng Tiết Hán hai người mang theo tinh nhũ. Tại Nam Diệp thành giết một lượt. Cơ hồ là nghiền ép. Lại có một loại vung mạnh quyền vung trống không cảm giác chống sống. Cây này là cái gì tình huống Nam Diệp thành vẫn là Nam Diệp thành. Dù cho Diệp gia chết đi, vẫn là phạm vi ngàn rằm. Lớn nhất thành trì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 Sơn Hải tông môn phái này, tựa hồ tại trận đại chiến kia về sau, tại Bắc Địa tu luyện liên minh bên trong còn có truyền thừa. Tử Vân lão tổ lắc đầu. Bắc Địa tu sĩ liên minh là mấy vạn năm trước trận đại chiến kia về sau. Bắc Minh Châu còn lại lay lắc hơi tàn đại thế lực liên hợp. Tử Vân lão tổ kém một chút cười mất răng hàm. Những tin tức này nhìn đến, cái này người nên là có chút thực lực. có thì còn chưa tới thiên nhân cảnh giới, không biết rõ là Tây Phượng Sơn hay là Chư Thần Hội hạ cờ, hay là Bắc Địa Liên Minh con chuột nhỏ Tử Vân lão tổ khẽ lắc đầu. Bỗng nhiên ánh mắt mãnh liệt liếc nhìn đám người, bất kể người kia là ai, là thế nào một phương thế lực đã hắn chiếm Thiên Mộ Sơn, kia liền cầm súng hắn liền là nghe vậy, mọi người không có cách nào không xưng phải Dưới thân Tử Vân Khẽ Động, hướng Thiên Mộ Sơn xuất phát trăm chỉ nỗ lực ta không tính bất hắc 15 chương 385 đối thủ địch nhân ngươi cũng xứng thượng Thiên Mộ Sơn. Tử Vân lão tổ một đoàn người ngay tại chạy tới đây thời khắc, Diệp gia lão tổ như bị sét đánh, cùng là lão tổ, hắn tu vi liền muốn kém nhiều. Nhưng mà những này thời gian, mở rộng Thiên Mộ Sơn phạm vi thế lực, vư vết tại nguyên bên trên Diệp gia lão tổ không ít xuất lực, thần phục với Ngụy Long những này bên trong tiểu thế lực. Tại Diệp gia lão tổ dẫn đường hướng ra phía ngoài khai thác, phía tây không có Ly Hỏa Đảo, phía đông không có Tang Hồn Trại, vừa vặn ở vào một loại tương đối hỗn loạn trạng thái. Những người này ở đây bên ngoài chém giết, vơ vét tài nguyên, đưa đến Ngụy Long trên tay, mà hắn nhóm có thể từ Ngụy Long cái này được đến ngộ đạo cơ hội. Tiền Bối Diệp gia lão tổ vừa làm xong đối phía Tây Mãng Ngưu Sơn công phạt, tại Thiên Mộ Sơn tu chỉnh, cơ hồ khóc quỳ ngửi long thân trước. Tiền Bối, ta Nam Diệp thành tao ngộ đại hỏa, không biết rõ từ chỗ nào đến một đám người. Tại Nam Diệp thành sát lục, ta Diệp gia tổ địa cùng với lão ấu hết rồi, Diệp gia lão tổ tâm tình chấn động. Phẫn nộ, bi thống loại loại cảm xúc đan vào với nhau. Còn có thể thấy một tia may mắn, nếu không phải hắn quyết tâm đi theo vô danh tiền bối, đem nguyên lai like diệp gia chỉnh thể di chuyển, hiện nay có lẽ chết lão ấu, mà là tộc bên trong tinh nhệ thanh niên trai trắng. Như vậy, diệp gia đều có khả năng không có. Ngụy Long gặp diệp gia lão tổ vội vàng hấp tấp nói, từ từ nói, đến cùng phát sinh cái gì diệp gia lão tổ tận khả năng thuyết minh.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 Như thế tiền mối quan tâm. Đại khái liền hội ở trên người hắn. Ngụy Long lúc này không có tâm tình an ủi Diệp gia lão tổ. Kỳ thực nội tâm nhiều hơn mấy phần phẫn nộ Diệp gia không chỉ cót là hắn phụ thuộc thế lực. Cái này loại không chút kiêng dè hành vi, là đánh hắn mặt, mà là tại cấp độ càng sâu. Cái này là trực tiếp kiềm chế sự phát triển của hắn, ảnh hưởng ngày sau tài nguyên sản xuất tốc độ.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 tự có trọng dụng. Nói, Ngụy Long quét qua đạo bào, đem Diệp gia lão tổ mang theo trực tiếp thăng không. Ngay tại lúc này, Ngụy Long bỗng nhiên khẽ giật mình, ngứ khí nhiều hơn mấy phần sáu rượu. Nhìn đến, không cần chúng ta đi tìm nhân gia, nhân gia ngược lại là tìm được ta nhóm cửa vào tại ở ngoài ngàn dặm. Một đóa tử vân ngay tại nhanh chóng tiến lên, một hơi thở liền có thể vượt qua hơn 10 dặm.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 Từ Vân lão tổ thân vì Bạch Dương Quan đại trưởng lão, thân cao vị tôn, thực lực mạnh mẽ. Chuyến này nhiệm vụ là bảo đảm vạn vô nhất thất, xuất lực vẫn là muốn Tử Tinh lâu cùng Kim Trung phái. Tử Tinh lâu cùng Kim Trung phái tinh nhũ tận gia thực lực không kém, lại thêm hắn một cái tiên nhân đại tu, cái này là nặng bao nhiêu bảo hiểm? Chẳng lẽ còn có thể lập trời hay sao có lão tổ ra mặt, đương nhiên là dễ như trở bàn tay.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 Nhìn chằm chằm Tiết Hãn ánh mắt có chút âm trầm. Lão tổ ta nhìn kia Thiên Mộ Sơn nhanh đến. Tử Tô tiên tử không tốt, Tử Vân lão tổ có tiếng tính tình cổ quái, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Hừ Tử Vân lão tổ hừ lạnh một tiếng, không để ý tới mồ hôi đầm đìa Tiết Hãn. Tiết Hãn cùng Tử Tô tiên tử liếc nhau, đáy mắt nhiều một vẻ ngưng trọng. Cái ngày phiên thăm dò kỳ thực là hai người đã sớm đã nói xong.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 cái này vị xinh đẹp động lòng người thiếu phụ, ngây người ngay tại chỗ. Tựa hồ nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị sự tình. Một đóa Tử Vân đi đến Thiên Mộ Sơn phía trên, mà tại kia Tử Vân trước đó, nhiều một cái hai tay khép tại khoan bảo, đạo bào màu đen theo gió phiêu cổ thiếu liên nói người. So sánh Tử Vân phía trên một đoàn người, người đạo nhân này chỉ là một cái người, lại như thế yếu thí. Nhưng mà Trí Tân nhìn thấy thiếu niên kia đạo nhân diện mục, liền tuyệt không hồi có người có thể sinh ra lòng coi thường. Bởi vì cái kia đạo nhân dạng mạo, đắc vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Khuôn mặt lược hiện non nớt, ánh mắt lại tang thương minh mông, vài như tinh không. Tây Tử Vân phía trên người, thực lực yếu nhất cũng là thần hồn cảnh giới, đều là tâm trí kiên định hạng người, lại như cú hít vào một ngụm khí lạnh. Thế gian này thật có tích tiên nhân vật nếu là có. Làm không phải trước mặt Hắc Bào đạo nhân không ai có thể hơn đây chính là Sưu hồn bên trong. Những cái kia người nhận biết Vô Sinh đạo nhân tử tổ tiên tử nổi tâm tự nói, lại như cũ nhấc lên hải lãng. Không phải là bởi vì đạo nhân này lại như thế tuấn lãng, mà là có như vậy bề ngoài người. Chỗ nào có thể đơn giản dụ cho đạo nhân này tu vi khí tức bất quá thần hồn đỉnh phong. Có thể không người nào dám xem thường uống bỗng nhiên. Một tiếng quát lớn vang lên. Là tử vân lão tổ tử tử vân phía trên đứng lên lão tổ tiếng như kinh lôi. Dung động đại đảo. Dẫn tới đảo vẫn như là nổ tung. Tại mọi người bên tai vang vọng. Tốt một cách huyến thuật cơ hồ dùng giả đánh cháu tình trạng đảo hữu liền là kia vô danh đảo nhân tử vân lão tổ đem đám người tỉnh lại. Đám người lần lượt tỉnh ngộ. lại đi nhìn lại, nhìn về phía kia sắc mặt như ngọc, trong mắt chứa tinh đạo nhân, không tự chủ được cắn đầu lưỡi, không có dũng khí nhìn thẳng. Đạo nhân này vậy mà là huyền tri nhất đạo tu sĩ hơn nữa tựa hồ đến đạo pháp dung nhập tự thân hoàn cảnh, để người không tự chủ trầm mê. Huyền thuật nghe tiếng, ngụy long sừng sốt một chút. Hắn không biết là tán thưởng Tử Vân lão tổ sức tưởng tượng, hay là đối phương vô tri Hắn nơi nào là cái gì huyền thuật, hơn nữa có ít người xác thực liền là như thế bất phàm. Mà hắn Ngụy Long liền là người như vậy thôi. Chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 15 chương 386 đối thủ địch nhân ngươi cũng xứng hạ Ngụy Long thân có vạn pháp chi thể. Hoang cổ thánh thể. Bên trong có trái tim giới vực. Diễn hóa vô cực, hữu cực. Một thân đạo pháp tại thân. Vậy như thiên địa bản thân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 nhưng là Ngụy Long trong giọng nói đã nhiều hơn mấy phần khẳng định. Đạo hữu là kia vô danh đạo nhân đi Tử Vân lão tổ cũng là hỏi một đẳng, trả lời một nẻo, không biết rõ đạo hữu là nào một xa người, dùng thế nào thủ đoạn vượt qua ta nói môn môn chủ ngăn cản, đi đến ta nói môn nội địa nhìn đến liền là ngươi nhóm Ngụy Long như là nói, ngươi nhóm đều đi xuống trước đi. Tử Vân lão tổ hướng mọi người phất tay, đem tất cả đuổi xuống Tử Vân, sau đó đem cái này đám mây thu hồi. Cái này, cái này tử Tô tiên tử tiếc hán nhất thời không quan sát, có chút ngoài ý muốn. Mà những cái kia thần hồn tu sĩ, một cách lảo đảo, kém một chút rơi xuống dưới. Còn tốt mỹ tử Tô tiên tử cùng với Tiết Hán kịp thời ngăn chặn, không đến mức phát sinh từ không trung rơi xuống sự tình. Đám người đáp xuống trên mặt đất. Kì hắc bảo đạo nhân rốt cuộc là ai vì cái gì Tử Vân lão tổ rất là ngưng trọng tự tinh lâu. Kim Trung phái các đệ tử từ trong lúc bối rối bừng tỉnh. Không tự chủ được thảo luận, chắc là một phương cường giả. Nếu không Tử Vân lão tổ cái này dạng đại tu, cũng không hồi vội vàng đuổi chúng ta đi. Đại khái là sợ phân tâm. Có đệ tử coi như tình táo. không cần nói, đi nhìn chiến đấu lúc này, Tiết Hán Quát lớn đệ tử, ánh mắt nhiều một vẻ ngưng trọng. Kia Hắc Bảo đạo nhân khí độ như vực sâu, tuyệt không thể xem thường. Tử Tô tiên tử cũng ước thúc Tử Tinh lâu đệ tử. Thiên Mộ Sơn phía trên. Dùng Diệp Gia lão tổ Diệp Quân Sơn cầm đầu người, cũng là tập trung tinh thần ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Diệp Quân Sơn âm thầm suy tư, liền xem vô danh tiền bối muốn dẫn lấy chính mình đi thời điểm, không nghĩ tới địch nhân trước một bước đi đến, Diệp gia lão tổ đã có thể tưởng tượng, chính mình tổ địa là mức nào thảm, cái này đoàn người quá mạnh, cho nên mới sẽ không kiêng nể gì như thế có người thì thảo tự nói, đây chính là thiên nhân cường giả đắc phá đại thế, cũng có thể cô đọng đại đạo, liền là đứng ở nơi đó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 Vô sanh tiền bối thực lực không chỉ như thế, Diệp gia lão tổ cũng là như thế nói. Trước đó, Diệp Sát Ly Hỏa Đạo, tang hồn trai thời điểm, Ngụy Long triển lộ hoàn toàn khác với theo như đồn đại điểm hóa thanh điều huyết đạo thủ đoạn. Diệp gia lão tổ liền có suy đoán. Lúc này, mặt đối mang theo rõ ràng mang theo áp ý người, hắn nhóm đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ký thác tại Ngụy Long thực lực. Phong khởi tại Thiên Mộ Sơn. Thực lực thấp người mạnh bất do kỳ. Đã ngươi không nguyện ý trả lời, cũng tốt. Vậy liền để ta xem một chút tự tay nhìn xem. Ngươi là nào một gia người không thể không nói? Sự tình so ta tưởng tượng thú vị. Ngươi ẩn tàng chính mình tu vi, vẻn vẹn triển lộ ra thần hồn viên mãn tầng thứ. Ngươi có tư cách làm ta đối thủ Tử Vân lão tổ nói như thế? oanh ầm ầm tử sắc vân khí tại tử vân lão tổ quanh thân nổ tung. Đến thiên nhân cảnh giới, đạo thể gì tưởng có thể tăng thêm một bước, chuyển hóa thành một loại hoàn toàn do tu sĩ tự thân nắm giữ đạo trường, cũng có thể gọi là đạo chi lĩnh vực. Cũng là như thế, thực lực chân chính thu biến. Không nhập thiên nhân cảnh giới, không ngưng tụ tự thân đạo trận, một ngày bước vào hắn người nói trận Sinh tử không chịu tự thân điều khiển. Một tòa bao phủ trong phạm vi cho phép tử sắc hình tròn đạo trường tại thiên địa phóng thích. Phía trên tử vân ngưng tụ, kia là tử vân lão tổ vân chi đại đạo hiển hóa. Đạo vận tràn ngập mỗi một đám mây màu. Đến thiên nhân cảnh giới, phá thiên địa đại thế mà ra. Tử thân tựa như đồng thiên địa đại thế, đem đại đạo luyện hóa vào trong tử thân.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 Tử Vân lão tổ trong tay tái hiện một cái ngọc Như Ý, toàn thân tử sắc ống ánh sáng long lanh, từng đợt đạo vận từ phía trên tràn ngập ra. Cái này ngọc Như Ý là dùng cổ thiên chi thượng vân khí tinh túy luyện hóa, tốn hao dòng dã trăm năm mới luyện thành hộ đạo trọng bảo, Tử Vân Như Ý, oanh ngọc Như Ý kích phát uy năng, Tử Vân lão tổ đạo trường lại lần nữa mở rộng ba điểm. đem kia hắc bảo đạo nhân triệt để bao phủ ở bên trong. Bỗng nhiên, Tử Vân lão tổ giơ lên Tử Vân như ý, hướng phía Ngụy Long một điểm. Phô phô vô đạo vận Tử Vân bỗng nhiên rung động. Giống như tự giống như không, như tồn nếu có. Tử Vân lão tổ đi Vân chi đại đạo, trên thực tế là có mấy phần huyền thuật cách bóng, cho nên hắn mới có thể nhìn thấu Ngụy Long ngụy trang. Lúc này Từ Vân lão tổ vận chuyển toàn thân linh hà, đạo vận oanh minh, đạo trưởng ra chỉ, liền muốn điểm phá cái này Hắc Bào đạo nhân Ngụy Trăng, đem tất cả nhất kích trọng thương, đánh tới tung kích thổi lên Hắc Bào đạo nhân đạo bào, thổi tan mái tóc dài màu đen của hắn. Tại mặt trời lặn choang nhuộm dưới bầu trời, Ngụy Long chỉ là mặt đối Từ Vân lão tổ, trầm tĩnh nhìn qua, bỗng nhiên cười một tiếng, Thiên nhân đại tu liên hợp thượng phẩm thiên khí nhất kích trọng công, chưa hề để Ngụy Long nhíu mày. Ngụy Tử Vân lão tổ sắc mặt đột biến. Công kích kia phát ra, mà cái này Hắc Bào đạo nhân, vẫn là Hắc Bào đạo nhân. Không có huyền thuật cách này, người tựa hồ trời sinh liền có thể dẫn động thiên địa đại đạo ra trị. Chỉ. chỉ gặp Ngụy Long nơi bụng dâng lên một vệt kim quang, liền như là một đầu dọn xong tư thế, cong linh lưng mà sau công kích đấu ngưu, hướng Tử Vân đạo trưởng phát khởi xung kích, xông lên phía dưới, ở xung quanh Vân Chi đại đạo ngưng tổ đạo trưởng, cái gọi là đạo chi lĩnh vực, trực tiếp phá một cái đồng lớn, từng đợt âm thanh sấm sét từ ngụy long bụng dưới vang lên. Kia là phá diệt hết thải huyền bí kim sắc quang mang người đem ta coi là đối thủ còn đem ta xem như đại địch, cho nên làm một chút đánh lén tự cho là đắc kế ngụy long lúc này mới lên tiếng, giống như trước đó đồng dạng, hắn giờ phút này, âm thanh bình tĩnh như nước, chỉ là làm địch nhân của ta, làm ta đối thủ. Ngươi xứng liền gặp Ngụy Long biển chỉ một điểm, đem kia đánh tới trận trận đạo vận, kẹp ở trong tay, liền như là một cái giòn bổng. Sau đó nhẹ tùy tiện vận dụng lực, kia cái gọi là đại đạo hiển hóa tự tại trong tay hắn biến thành điểm điểm ánh sáng toé phiến, mà sau bị vô ý thức tán phát bụng dưới kim quang xóa đi. Cái này là cái gì xa xa? Nhìn lên bầu trời chiến đấu trúc tu sĩ, tử Tô tiên tử cùng Tiết Hán đều là đứng ngơ ngác tại chỗ. Cái này là bí thuật gì? Là đạo thuật còn nói là cái này người tu vi ở xa tử vân lão tổ phía trên. Nếu không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 rầm rầm rầm cái gọi là Tử Vân hình tròn đạo trưởng, tựa như đồng thật mỏng khoai tây chiên đồng dạng, ba ba trực tiếp bị nghiền ẹp. Chính Ngụy Long cũng có chút kinh hãi, cái này hoang cổ thánh thể uy năng sắc thật quá tài mạnh mẽ. Ngụy Long một tay bắt lấy Tử Vân lão tổ Tử Vân như ý, chống đi tay, bỗng nhiên tạo nên đạo bào phi vũ. Ba nhất đạo kinh người âm thanh vang lên. Ngụy Long tay tát phía dưới, Liên gặp tử vân lão tổ đầu lâu trực tiếp bị phiến chuyển tầm vài vòng. Giữa thiên địa kia huyết cuồng phun kia đau nhức toàn tâm. Đầu lâu chuyển à chuyển. Tựa hồ thành con quay. Chuyển tới đưa lưng về phía ngụy long phương hướng. Cách ớt hướng ngụy long. Tử vân lão tổ thì thảo tử nói. Tử vân lão tổ thì thảo tử nói. Cái này không phải huyền thuật ta bị nhịn ép đánh nổ rồi, trăm chỉ nổ lực ta không tính bất hắc 15 chương 387 Cẩu Long Mô web ngang 3 vạn rắm thượng tử vân lão tổ đầu kẹt kẹt chi ô ô địa truyện. Trời cũng truyền, địa cũng truyền. Tiên huyết tư lưu tư lưu cuồng phấn. Nếu không phải hắn luyện thể cảnh giới đến để lục trọng, sinh mệnh lực ương ngạnh tới cực điểm, căn bản không chịu nổi. Nhất trường lực lượng trực tiếp đánh cho tàn phế một vị thiên nhân đại tu khủng bố hạ phương. Tử Tô Tiên Tử thất thanh nói: "Không tốt, cái này vô danh đạo nhân quá cường đại." Tử Vân lão tổ thậm chí ngay cả nhất kích đều không chịu nổi. Trốn Tiết Hán hiển nhiên cũng nhìn ra cái này một điểm, gọi các đệ tử: "Ta nhóm mau trốn." Chẳng ai ngờ rằng một cọc dễ như trở bàn tay nhiệm vụ, gặp nhất tôn kinh khủng tồn tại.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 Ngươi nhóm đối ta Diệp gia có hạ độc thủ hay không, tiết hắn toàn thân kim quang vần quanh. Như là kim trung. Chính là kim trung phái truyền thừa kim trung đạo thể. Chủ nhục thân hùng hoàng. Chỉ nghe hắn cả giận nói: "Nam Diệp Thành đã bị ta nhóm đầu ngươi chính là Diệp gia lão tổ a, ngươi nếu là hồi âm, ta nhóm tin tức. Nơi nào sẽ có những chuyện này, đừng cùng hắn dây dưa." Trực tiếp đi từ Tô tiên tử cũng là tử tinh dị tượng vần quanh. Sức nhất đạo thuật, đem Diệp gia lão tổ đánh bay, căn bản không dám chế này. Người nhóm tâm có suy đoán, nhưng mà thật thành vì hiện thực. Diệp gia lão tổ lên cơn giận dữ, Liêu chết cũng muốn ngăn cản nhóm người này. Trên bầu trời, Ngụy Long nhìn qua sợ vỡ mặt Tử Vân lão tổ, nhẹ giọng thản nhiên nói: "Hiện tại ngươi còn cảm thấy có tư cách làm ta đối thủ thế nào khả năng có?" Từ Vân lão tổ tiên nhân thân thể, nhận trọng thương, chỉ là một bàn tay, liền để hắn Vân Chi đại đạo bỗng nhiên sinh loạn, phảng phất gặp thiên địch. Cái này người như vậy, hắn như thế nào là đối thủ đâu, Ngụy Long hướng phía dưới xem xét. Diệp gia lão tổ tựa hồ chọc giận kia một nhóm người. Phát giác được Diệp gia lão tổ nguy hiểm, Ngụy Long bàn tay lớn vồ một cái. đem Tử Vân Đạo trưởng tạc tạc tạc nhìn nát, ôm đôm tại Tử Vân lão tổ cổ, xách theo hắn người, một cái lắc mình, đi đến phía dưới. Bỗng nhiên Nguyên Bản còn nghĩ mau chóng giải quyết Diệp gia lão tổ một nhóm người, thân thể cứng ngắc, phản phất biến thành chết không thể chết lại cương thi, vô ý thức thằng cấp thân thể, không người nào dám động. Tiền bối, những này nhân đồ giết nam Diệp thành, tính cả ta Diệp gia tổ địa cũng giết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 Ha <cười> ha chỉ là cái này vị tiên nhân cảnh giới đại tu, lúc này bị kẹt lại cổ. Tại ngụy long trong tay, trùng điệp thần dị đều là bị áp chế, căn bản nhà không ra uy hiếp. Vô vô ta không có pháp hô hấp Tử Vân lão tổ nổi giận tuyệt không duy trì liên tục bao lâu, liền chuyển hóa thành một loại bất lực. Tử Vân lão tổ là Bạch Dương Quan đại trưởng lão, ta nhóm những này tiểu tu, chỉ có thể nghe theo hắn nhóm phân phó làm việc.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 Chính là như vậy, ta nhóm đều là nghe theo Tử Vân lão tổ mệnh lệnh làm việc, còn mời tiền bối Minh xét. Tử Tô tiên tử phản ứng lại, liều mạng cầu xin tha thứ. Sa mỏng phía dưới thân thể run run rẩy rẩy, thấy là yêu. Tử Tinh lâu, Kim Trung phái, còn có Bạch Dương quan xem ngày sau song cùng tứ giai thất lực đạo môn va chạm, không thể tránh né. Nghe đến những người này lời nói,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 Trong khoảnh khắc, đám người tựa như cùng rơi vào hầm băng. Kha kha kha. Một cái giật mình, để người không tự chủ được thanh tỉnh. Cực hàn sát ý, lệnh người sợ hãi. Phảng phất ở một mảnh khủng bố tuyết phong bão bên trong, đưa thân vào tuyết phong bão trung tâm. Thừa nhận, kia lạnh lung cảm giác, chít Tử Vân lão tổ kha kha tận lực hô hấp. Cái này dạng uy thế,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 bị vô danh đạo nhân nghiền ép trước đó. Tử Vân lão tổ tự tin vô cùng, theo như đồn đại vô danh đạo nhân là từ mấy vạn năm trước, tì kiếp sống tiếp được. Kia là thuần túy vô căn cứ chi ngôn nhưng là bây giờ, Tử Vân lão tổ phát hiện, có lẽ nhất không khả năng khả năng, liền là sự thật tiền bối uy vũ. Như trước đây cường đại, thật để người khán phục. Lúc này, huy một đoàn người từ Thiên Mộ Sơn xuống tới. Những ngày người dù cho tập quán vô danh tiền bối hung tàn, có thể thật nhìn thấy một vị thiên nhân đại tu, dùng một loại nghiền ép tư thế, bị đánh bại, y nguyên dung động. Huy tán thán nói: "Tiền bối, ta cảm thấy trực tiếp giết những người đó quá nhân từ, nên là để hắn nhóm phát huy càng lớn tác dụng." Diệp gia lão tổ phẫn nộ nhìn về phía Huy, ngươi đây là ý gì ta tổ địa đều bị những ngày ngươi diệt sát, Nam Diệp thành tao ngộ đại ác, những ngày ngươi nên trả giá đắt tiền nhiệm Diệp gia lão tổ. Để Huy e ngại, dù cho cùng ở tại núi Long dưới tay, có thể Diệp gia lão tổ tại Nam Diệp thành uy vọng tích lũy, cũng làm cho chiếu xuống ý thức thấp đối phương một đầu. Huống chi một cách đại cảnh giới chinh lực,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 Nếu không phải tiền bối trước một bước dọn sạch ly hỏa đảo cùng tang hồn trai chứng ngải, chúng ta bây giờ rất có thể nửa bước khó đi chẳng lẽ về sau gặp phải khó khăn gì đều muốn tiền bối xuất thủ như vậy, tiền bối còn tu luyện như thế nào thân vì dưới tay chẳng phải nên là vì tiền bối phân ưu không thèm đến địa đến diệp gia lão tổ kia ăn người ánh mắt. Huy tiếp tục nói, hiện nay những này người không phải là có thể làm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 cùng với truyền thụ đạo thể truyền thừa, có thể nói huy trung thành cảnh cảnh, so sánh dưới, Diệp gia lão tổ con lẽ thực lực càng mạnh, nhưng là hắn đệ nhất thỉnh cầu, còn là tự thân lời ít. Tiền bối, ta nhóm khẩn cầu có thể gia nhập ngài bộ hạ. Đạo môn làm điều ngang ngược, Bạch Dương quan cũng là bá đạo vô cùng. Ta nhóm những này tiểu môn phái chỉ có thể lay lắc hơi tàn mà thôi, tiếc hắn gặp cơ hội này Liêu Mạng cho thấy trung tâm. Ngụy Long không khỏi đối huy xem trọng một mắt những này người nếu là thô bạo giết, thực tại là lãng phí. Nếu có thể đem những này người thu phục, một vị tiên nhân cảnh giới đại tu, hai vị nửa bước tiên nhân tu sĩ, còn có hai chữ số đạo thể tu sĩ, cùng với hơn 10 vị thần hồn cường giả, tuyệt đối là cường lực dưới tay. Có những này người thu hoạch tài nguyên tốc độ sẽ cực kỳ gia tăng, cũng không cần sự tình gì đều muốn hắn xuất thủ. Ngụy Long tâm tư bách truyện, đạm mạc nhìn lướt qua, nói: "Ngươi nhóm tàn nhẫn ác độc, không hỏi nguyên do liền lạnh lùng hạ sát thủ, mạnh mẽ đâm tới." Đáng chết. Chương chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 15 chương 388 Cẩu Long Mo web ngang 3 vạn rầm hạ trong lòng mọi người siết chặt.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 liền gặp được Vô Danh đạo nhân. Cùng với Từ Vân lão tổ còn có một nhóm người, đều là biến mất không thấy gì nữa. Lão tổ, Diệp gia trước đó gia chủ, Diệp Thạch lên trước một bước, lo lắng nói: "Vô sư, ta nhóm trước đi Nam Diệp thành, nhìn xem đến cùng phát sinh cái gì." Diệp gia lão tổ thật sâu nhìn Huy một mắt, mang theo Diệp gia một đoàn người đi Nam Diệp thành. Tuy nhìn qua Diệp gia lão tổ đi xa bóng lưng, cũng không khỏi hơi nheo mắt. Cái này Diệp gia lão tổ thật đúng là đầy đủ trầm ổn, loại tình huống này, Yêu Nguyên có thể nhịn, không có mất điểm. Thiên Mộ Sơn phía trên, Ngụy Long vung tay lên, ném xuống đất. Bành bành bành. Ném đống cát. Trước đó hắn một tay nhấc ở Diệp gia lão tổ, còn có câu ở Kim Trung phái. Tử Tinh lâu một nhóm tu sĩ đều là lung la lung lay ném xuống đất. Hồ Hồ Tử Vân lão tổ tham lam hô hấp lấy không khí, tạc tạc tạch, trầm rãi đem đầu lâu mình uốn nắng tới. Cái này vị thiên nhân đại tụ cho tới bây giờ không có nghĩ qua, có một ngày, hắn khả năng hồi ngạt thở mà chết. Đến hắn loại cảnh giới này, dựa vào năng lượng thiên địa liền có thể sống sót. Có thể là tại vô danh đạo nhân trong tay hắn. Đúng như cùng phàm nhân Đáng sợ, sợ sợ sợ sợ, đa tạ ngươi có thể cho ta một cái sống sót cơ hội. Ta hồi cố mà chân quý cơ hội này cũng sẽ phát huy tác dụng. Vì chính mình chuộc tội. Tử Vân lão tổ ngược lại là co được sẵn được, cũng không hướng phản bội hắn tử Tô tiên tử cùng với tiết hán gây hấn, mà là cho thấy thái độ tiền bối. Tử Vân lão tổ tuyệt không hồi khuất tại cho người khác phía dưới. Chỉ cần cho hắn cơ hội. Hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp. Đem những này tin tức cáo chi đảo môn. Đến thời điểm khủng bố hội đối tiền bối bất lời tử tô tiên tử bái phục tại ngụy long thân trước, dán vào. Im miệng có súng khí ngụy long vung lên hát bào. Đem tử tô tiên tử đẩy ngã trên mặt đất. Phấn nộ quá. Ta xem xét ngươi cũng không phải là người tốt các ngươi vô cớ đến tìm ta gây phiền phức. thật sự cho rằng hiện tại liền vạc trần quá khứ rồi sao, cái này nhất bảo pháp. Đám người hoảng hốt ở giữa tựa hồ nhìn thấy Tử Long bốc lên. Liền gặp đạo nhân hắc bảo âm vang biến hóa, rầm rầm rầm đảo vào phía sau. Chín đầu hắc long hình bóng bảo vệ trong đó. Một cái tựa hồ khắc ghi chép tại thiên địa uy các phía trên ngụ ý chữ hiện hiện. Oai ngầm ầm vô danh đạo nhân cái này nhất khắc bảo pháp uy áp chi trọng. trực tiếp ép tới tất cả mọi người nằm trên đất. Kia cẩu long hình bóng giống như thật sự bình thường, không phải một loại hư ảnh, kia là khủng bố lực lượng. Cái này nhất khắc, Ngụy Long mới thể hiện ra chân thực một mặt. Một ánh mắt liền có thể trấn áp thiên địa đây rốt cuộc là ai lúc này? Kiến thức sống dãi Tử Vân lão tổ cũng là luống cuống. Cái này cẩu long, gần như chân long chẳng lẽ cùng yêu ma sơn vị kia Cẩu Long thủ có quan hệ nhưng mà thân bên trên vì cái gì không có tộc khắc khí tức. Còn có, nhìn thấy kia ngụ chữ Tử Vân lão tổ hận không thể đâm mù cặp mắt của mình, phong bế cảm giác của mình. Cái chữ này như là cấu kết đại đạo, thẳng vào vô tận giới vực. Ẩm chứa một loại nào đó chí cường khí tức, tựa hồ cùng vô danh đạo nhân Lai Lực có quan hệ.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 Một cỗ bá đạo tuyệt luân lực lượng ở trong đó tràn ngập. Kia ấm phù vừa một hình thành, liền tử ngụy long trong tay tin tức xông vào Tử Vân lão tổ đầu lâu bên trong, trực tiếp tiến nhập đạo cung. Mô dịch bí thuật Tử Vân lão tổ cơ hồ nghẹn ngào, thật áp độc thủ đoạn ta cũng đã thần phục. Ngươi lại muốn mô dịch ta, ta chính là chết rồi, cũng sẽ không cho ngươi mô dịch ta cơ hội Tử Vân lão tổ không muốn chết.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 Bởi vì phá thế xuyên cớ, ngưng tụ đại đạo, có thể nhất niệm tự hủy đại đạo, cấp độ này tu sĩ nô lệ càng là thư thứ. Muốn mô dịch thiên nhân, không chỉ cần phải chí ít tiên thiên đạo thể cảnh giới người xuất thủ, còn cần cường đại mô dịch bí thuật. Bảo bảo bảo bảo tử văn lão tổ không chút do dự trực tiếp từ bảo. Cái này nhất khắc không có chuyện gì để nói, thật bị mô dịch kia là sống không bằng chết. Hắn có thể sống tạm, có thể ngộ dịch liền thật đoạn tuyệt hắn hy vọng. Tử Vân lão tổ không chít, kia một mai cầu long phù ấm, tiến nhập đạo cung, liền thả ra vô số đạo ánh sáng. Tử Vân lão tổ đã cảm thấy tự thân đại đạo đều không chịu thao túng. Kia cầu long phù ấm sâu chỗ, là vạn pháp vạn đạo viết tích, là đạo như mặt trời bao la hùng vĩ.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 Nhìn qua kia cao không thể nhận ra Hắc Bảo thân ảnh, Tử Vân lão tổ chỉ có thể đờ đẫn không lựa lời nói. Đại uy thiên long xuân lôi nổ rộ âm thanh vang lên, liền gặp kia hư ảnh bỗng nhiên nhất chỉ, hoàn toàn Tử Vân lão tổ tiên nhân thần hồn liền không khỏi chính mình khống chế. Cửu Long phù ấm hóa thành chín đầu xiềng xích, xuyên toa tiến nhập Tử Vân lão tổ thần hồn. À, à, à, tử Vân lão tổ đầu tiên là lên tiếng kêu to, bỗng nhiên ngừng miệng, không có dự đoán thống khổ. Kia chín đầu long ảnh hóa thành xiềng xích, vần quanh ở bên ngoài cơ thể hắn, mà sau hóa thành một bộ đạo bảo, đằng sau có một chữ, một, ta thần hồn, nhục thể của ta mặc dù thống khổ không có xuất hiện, nhưng mà Tử Vân lão tổ phát hiện Chính mình thần hồn bị một loại sức mạnh bao trùm, đối ngoại là một loại thủ hộ, nhưng mà đối nội có thể tùy tiện nghiền ép hắn. Không chỉ như thế, theo thần hồn bị khống chế, nhục thân cũng có nhất tầng công gièm. Đồng dạng, đối ngoại, nhục thân nhiều nhất tầng thủ hộ, mà đối nội tùy thời có thể giảo sát hắn. Thần hồn dịch, nhục thân dịch kết hợp mô dịch bí thuật Tử Vân lão tổ kinh hãi. chẳng lẽ là cổ chi giới vực truyền thừa ta đến cùng trêu chọc cái gì dạng tồn tại đây cơ hồ là cao nhất nô dịch tầng thứ, có thể bảo trì đối nô lệ khống chế, đồng dạng không thương tổn hại lý trí, còn giữ lại tiếp tục đột phá tiềm lực. Cái này dạng nô dịch bí thuật làm lòng người rét lạnh. Từ tiên thai thạch y ở bên trong lấy được linh cảm, đột phá thần hồn cảnh giới, cửu long chiến bào tử nguyên lai nhục thân thủ hộ biến thành thần hồn thủ hộ, dùng này linh cảm chất biến cho tới giờ khắc này ngưng kết thành thuật. Ngụy Long khống chế Tử Vân lão tổ, từ thần hồn đến nhục thân, có thể biết được Tử Vân lão tổ ý nghĩ. Cái này Cửu Long phù ấm nói đúng ra không phải nô dịch ấm phù. Cái gọi là thần hồn dịch, nhục thân dịch tại Cửu Long phù ấm trả là cái cốc khô gì. Cái này là Ngụy Long căn cứ trước mắt cần sáng tạo nhất môn đạo thuật, trực chỉ căn bản đó là một loại khống chế, cũng là một loại bảo hộ, thậm chí còn có thể từ ấm phù bên trong tìm hiểu ra một ít đồ vật. Ngụy Long ngón tay lại điểm, nhất đạo ấm phù tiến nhập tử tô tiên tử thân thể, mà sau lại là một điểm khống chế lại tiếp hắn. Tử tô tiên tử là hai tiết hán là ba. Ngụy Long liên tục điểm ra, về sau xuất hiện là từng đầu tiểu xà ấm phù, khống chế lại còn sót lại rất nhiều người. Ngươi nhóm ba người từ đây về sau, liền là ta cẩu long nộ, đến nay cẩu long phù ấm da thân. Ngươi nhóm rất nhanh liền sẽ minh bạch ảo diệu trong đó. Ngụy Long đối Tử Vân lão tổ, Tử Tô tiên tử, Tiết Hán ba người nói, Long nô cũng không phải là ai cũng có thể làm. Bình thường đạo thể, thần hồn tu sĩ ứng ký, chỉ là nhất đạo thần hồn nô dịch ứng ký. Hắn nhóm còn chưa xứng thành vị Ngụy Long Cẩu Long nô, chỉ có thiên nhân đại tu, nửa bước thiên nhân tu sĩ mới có thành làm nô lệ tư cách ta đặc biệt ly hỏa đảo cùng tang hồn trai. Ngươi nhóm tiếp tục vì ta quét sạch cái này phương viên ba vạn rậm, thần huyết hoang thú thịt thu về, tài nguyên thu hoạch. Đi đi đi tại Cẩu Long nô trước mặt, Ngụy Long cũng không che giấu, trực tiếp phát ra mệnh lệnh. có ấm phù gia trì, những này người một cách tự nhiên hồi nghe theo phân phó. Chủ nhân mệnh lệnh thứ nhất tử Tô Tiên Tử cao giọng nói, tất nhiên hội hoàn thành những người còn lại lần lượt phù hỏa. Tử Vân lão tổ thân vì thiên nhân đại tu, vùng vẫy một hồi, cũng là không thể thoát khỏi, chỉ cảm thấy ngụy long ý niệm hướng kia liền là tiến đến sinh mệnh phần cuối, cũng sẽ không tiếc chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 15 chương 389 hết thảy thuận lợi. Thình an tâm thượng cẩu long phù ấm trực tiếp cùng long chi chiến bào khí tức tương liên, không ngừng tiếp nhận nhuộm sần, không tự chủ hội đi theo chiến bào chi chủ, cũng chính là ngụy long bước chân, không cách nào phá trừ. Mời ta chủ yên tâm, cái này phương viên ba vạn rằm non sông tất nhiên sẽ thu thập sạch sẽ. Tử Vân lão tổ tay khẽ vẫy, một đóa tử vân xuất hiện. Theo sau tử Tô tiên tử, Tiết Hán cùng với Tử Tinh lâu kim trung phái một đám đệ tử tử vân. Bọn hắn giờ phút này, thần trí không mất, nhưng mà lại thiên nhiên cam làm ngụy long ý chí trường mâu. Đầm đầm đầm, xít xít xít, vì đó chinh phạt. Ngụy Long gọi Huy để hắn đi theo những này người cùng một chỗ đi. huy đức tại tử vân phía trên nhìn bên cạnh tử vân lão tổ, cảm xúc không khỏi mành trướng, thầm nghĩ, ta chỉ là đề một cách ý kiến, không nghĩ tới tiền bối chuyển tay liền đem những này người thu phục, vô danh tiền bối thực lực thâm bất khả trắc a, trước đây không lâu, đoàn người này khí thế hùng hùng. Lúc này, huy tại tử vân phía trên cùng tử vân lão tổ bình khởi bình tọa,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 Từ Vân phía trên huy giới thiệu cơ bản tình huống, ta nhóm chia binh hai đường, tử Tô tiên tử dẫn sát tử tinh lâu người hướng tây phát triển, tiết Hán dẫn sát kim trung phái người hướng đông phát triển. Ta hội ở giữa phối hợp tác chiến, cam đoan vạn vô nhất thất. Từ Vân lão tổ định sách lược, chỉ là nói ra cam đoan vạn vô nhất thất câu nói này lúc, Từ Vân lão tổ cảm thấy oái oái. Vân đám người đồng ý, Cái này phương viên ba vạn rắm tranh đấu. Đối với dùng Diệp gia cầm đầu nam Diệp Thành rất nhiều thế lực đến nói là một khối xương cứng. Dù cho Ngụy Long Diệt Ly Hỏa Đảo cùng tang hồn trai, hắn nhóm cũng vô pháp một mạch mà thành cầm xuống. Có thể có Từ Vân lão tổ gia nhập liên minh, hết thảy bất đồng. Không biết gió Huy tiểu hữu muốn đi tới phía Đông chiến tuyến, còn là phía Tây chiến tuyến Từ Vân lão tổ hỏi Huy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 những này người tựa hổ chú trọng hơn hợp tác, nên có một cách mục tiêu cao hơn truy cầu kia tự thân tiểu tiểu lợi ích cũng không tính là cái gì. Ngụy Long quan sát Tử Vân lão tổ một đoàn người phản ứng, trong đó Tử Vân lão tổ, Tử Tô tiên tử, tiết hẳn có hoàn chỉnh Cửu Long pháp ấn, là chân chính Cửu Long mô, mà còn sót lại đệ tử, chỉ là nhiều nhất đạo pháp ấn. Từ Vân lão tổ phân phó tử Tô tiên tử, Tiết Hán chia binh hai đường, tại Ngụy Long dự đoán bên trong. Nhưng mà trưởng khống chế Từ Vân một bộ phận pháp quyết truyền thụ cho hai người. Tốt liền tại bọn hắn hành động. Đã bị Tiết lộ Từ Vân lão tổ tự thân đạo pháp. Trước đó Từ Vân lão tổ tình nguyện phiền toái một chút cũng không hồi làm như thế. Mà bây giờ, bởi vì phải nhanh một chút hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ, Cho nên Tử Vân lão tổ căn bản không có cảm giác đến có cái gì không đúng, hơn nữa hắn còn cảm tạ Huy An cứu mạng. Thuyết minh bỏ đi tại liên quan tới chủ nhân. Cũng chính là ta vẫn đề không lý trí, địa phương khác còn là rất lý trí. Ngụy Long âm thầm quan sát, cái này Cửu Long phù ấm nếu là chứng thực hữu dụng, ngày sau có thể mở rộng. Suy nghĩ một hồi, Ngụy Long liền thu hồi tâm thần. Về sau có thời gian trầm rãi tra nhìn, Ngụy Long trong tay khẽ động, thân trước trên bập thềm ngọc, nhiều rất nhiều thứ, đan dược, công pháp, linh ngọc tràn đầy. Đây đều là từ tử tử Vân lão tổ bọn người trên thân được đến chỗ tốt. Ngụy Long tay lại khẽ vút, một cơn lục xoáy xuất hiện, một ít ầm chứa năng lượng tài nguyên trực tiếp bị hắn hấp thu. Về sau, Ngụy Long tiếp tục tiếp dẫn tổ mạch thủy nhãn tu luyện.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 không ngừng khuếch trương. Theo hắn nhóm tiến lên quán triệt ngụy long ý chí, đem ba vạn giặm non sông chân chính nắm giữ tại ở trong tay. Thần tộc tục đàn hết thảy diệt sát, thu thập thần huyết, hoang thú cũng là diệt sát, bắt giữ hoang thú thịt. Đạo môn cùng Tây Phượng Sơn tại Tây Nam giảm sóc mang lên. Nhị giai thất lực thiên mã cốc địa. Hắc cầu trai trực tiếp hủy diệt. Đến mức cái khác tiểu hoang thú tộc đàn càng là không ít. Đạo môn cùng chư thần hội giảm sóc mang lên. Lục Sâm thần tộc, Nguyên Ma thần tộc, Hỏa thần tộc các loại thần tộc tộc đàn, đều bản sao. May mắn không làm nhục mệnh 4 ngày sau đó, Tử Vân lão tổ mang theo một đoàn người trực đến phục mệnh. Trừ đi lúc người bên ngoài còn có một chút gương mặt mới. Cái này là nhị giai thế lực Thanh Hà môn môn chủ, cái này là Phi Hồng phái trưởng môn. Cái này là Đan Tâm Quan Quán chủ. Tử Vân lão tổ giới thiệu những này người. Xin ra mắt tiền bối gặp Tử Vân lão tổ mặt đối Ngụy Long cung chính thần thái. Những này thần phục các thế lực chấp trưởng giả đều là tâm thần chấn động. Tử Vân lão tổ có thể là tiên nhân đại tu cái này trước mắt Hắc Bảo đạo nhân chẳng lẽ là tứ giai thế lực đạo môn đại lão làm không tệ. Tiếp nhận Tử Vân lão tổ đưa tới giới tử túi, Ngụy Long liếc nhìn một lượt. không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Cuối cùng có có chuyện như vậy. Phương viên ba vạn rằm, tăng thêm thần huyết, hoang thú thịt tuyệt đối là đại lượng tài nguyên. Ngày trước, so với tổ mạch, Thủy Nhãn cung cấp ổn định năng lượng, dư vết tài nguyên chỉ có thể tính sau bữa ăn điểm tâm ngọc. Hiện tại cuối cùng quy mô, tại Thiên Mộ Sơn hấp thu tổ mạch, Thủy Nhãn năng lượng như cùng ở tại gia khai hỏa.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 Mấy ngày đi qua, Tử Vân lão tổ, Tử Tô tiên tử, Tiết Hán cảm thấy Cửu Long phù ấm chỗ tốt. Trối buộc chỉ là một loại hình thái một trong. Được đến Trối buộc đồng thời, hắn nhóm cũng nhận được bảo hộ. Dù cho mạnh như Tử Vân lão tổ, cũng lĩnh hội không thấu Cửu Long phù ấm vạn pháp vạn đạo cực đạo lực lượng, nhưng chỉ chỉ là một điểm khí tức, liền để cảm thấy một loại to lớn vô biên tiền cảnh. Những này người không còn là người khí tức tương hợp, vật lý thần phục. Theo Cửu Long phù ấm chỗ tốt bày ra, đối nhục thân, thần hồn phòng hộ, cùng với ầm chứa vô tận đạo vận. Những này thật chỗ tốt phía dưới, từ tâm lý bắt đầu thuần phục. Ngụy Long vung tay lên. Tử Vân lão tổ mang người thức thời cáo lui. Hiện Ngụy Long lật ra giới tử túi. Lượng lớn tinh luyện tốt quá tài. Như thủy triều dầm dầm xuất hiện, thao thao bất tuyệt, nhất điệp điệp bày ra chỉnh tề, đứng im không động, như là vững chắc hán tử, thẳng góc lưng, có thứ tự sắp xếp, lớp đầy thiên mộ sơn đỉnh, có ngũ kim chi tinh, linh hà tử ngọc, ngàn năm hàn thiết, đều là luyện chí đạo khí bảo tài. Nuốt nuốt nuốt ngụy long trước đó từ tử vân lão tổ đám người được đến tại nguyên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 Cái này dù sao cũng là dương cực giới, lúc này cuối cùng thành quy mô hóa bội thu cướp đoạt, không thể cùng ngày thì thầm. Cách đó không. Sa. Tiểu Thanh chính ghé vào sơn hải ấm chi linh. Cái kia đại hùng miêu tròn vo bụng nhỏ bên trên lăn lộn, lăn qua lăn lại. Tiểu Thanh gái tiểu Bạch bụng cười hì hì nói: "Bạch Bảo." Bạch Bảo tiểu Thanh cho tiểu Bạch lên một cái tự cho là tên dễ nghe.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 Vào Ngụy Long vung tay lên Tiểu Thanh trực tiếp trở lại hắn cách mông bên dưới Thanh Đồng Chi Thư bên trong. Bỗng nhiên, Thanh Đồng Chi Thư hiện lên ở giữa không trung các loài văn chương ở bên trong tái hiện. Khoảng thời gian này, Ngụy Long Vy có thể đi vào một bước phát huy ngôn pháp tác dụng. Buộc Tiểu Thanh viết không ít đầu đề viết văn. À à à Tiểu Thanh chơi chính vui vẻ. Vội vàng không kịp chuẩn bị tiến nhập trong đó. liền cảm giác lượng lớn kim loại năng lượng đánh tới, ầm vang ở giữa, thanh đồng chi thư nội bộ đạo vận lớn mạnh, tính cả tiểu thanh cũng ngưng thực mấy phần. Thượng phẩm ngôn pháp phù điêu cực phẩm ngôn pháp phù điêu ngụy long đem khoảng thời gian này kim loại năng lượng tích lũy tiêu hao sạch sẽ, đem thanh đồng chi thư liên tục đề thăng hai cái tầng thứ, đề thăng tới cực phẩm thiên khí tầng thứ. Đạo vận ngưng tụ tràn đầy một khí thế đáng sợ. chính ta có thể trưởng thành. Tiểu Thanh mặt nhỏ đỏ bừng. Đừng quên viết một phần ca ngợi ta giúp ngươi đề thăng viết văn nha. Ngụy Long nhìn Tiểu Thanh một mắt, cười nói, viết ra trước đó, ta không hồi thả ngươi đi ra. Viết không tốt, ta cũng không hồi thả ngươi đi ra. Nói xong, Ngụy Long không để ý tới sắc mặt xanh lét Tiểu Thanh, lại nhìn một chút. Còn nằm sấp nằm ngáy o o tiểu Bạch, răng môi khẽ nhúc, nhúc. Sắc phong theo Thanh đồng chi thư đề thăng, ngôn pháp uy năng tiến thêm một bước, liền gặp Ngụy Long miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy, sơn hải ấm đột nhiên phổng lớn một điểm, sơn hải chi cảnh nhiều hơn mấy phần chân thực cảm giác, sơn hải ấm đề thăng tới trung phẩm thiên khí tầng thứ. Ngũ lấy tiểu Bạch mơ hồ mở mắt, tiểu Bạch nhìn trời một chút, lại nhìn Ngụy Long, lập người dùng tay che ánh mắt của mình. Một lần nữa nằm ngãy o o, Ngụy Long lại đem các loại thần huyết cùng với hoang thú huyết thầy hấp thu. Thần huyết bên trong thần lực thừa số, hoang thú trong thịt đạo vận trực tiếp tăng cường thực lực bản thân. Mà thân thể năng lượng cũng tích lũy thành thế, càng thêm khổng lồ. Ta đụng chạm đến đạo thể cảnh giới, có một loại nghi phá chưa phá cảm giác. Ta nếu là đột phá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 Không hề nghi ngờ, cái này loại cường đại đồng thời hoàn toàn không có lý do. Cần bỏ ra càng nhiều cố gắng, chỉ có chăm chỉ cố gắng. Bồi bản hắn tổ mạch cùng thủy nhãn có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng. Ngụy Long dụ cho Khuyết Trương, cũng biểu hiện rất khắc trí. Song khi trực tình thí thể hiện rõ có người rình mò hắn tổ mạch thủy nhãn, lại thêm thành quy mô tài nguyên cung cấp để Ngụy Long nếm đến ngon ngọt. Nhìn đến ta nhất định phải tăng tốc huyết chương tốc độ. Bỗng nhiên, chính Mưu Tính về sau con đường tựa hồ cảm giác được cái gì, nguy long biến sắc. Bắt địa. Một cái gắn vào dưới hắc bào thần bí người, tại trong gió tuyết đi ra. Ẩn tàng tại dưới hắc bào là từng tầng từng tầng hắc mao. Hắn đưa tay ra. Tựa hồ bắt lấy cái gì. Thiên cơ không thể lại, đến cùng phát sinh cái gì hả? Ha ha ha. Trần Vũ tiểu nhi, là chờ ta vào cuộc ta sẽ cho ngươi một kinh hỉ ầm ầm Thiên Mộ Sơn. Ngụy Long ánh mắt bỗng nhiên âm trầm, nhìn về phía đại địa, tựa hổ xuyên thấu trùng điệp trở ngại. Tại vưu tận lòng đất sâu chỗ, kia như như tử long, ngay tại khôi phục tổ mạch, sâu chỗ xuất hiện một vệt tàn ảnh, là một vệt lục sắc cái bóng, lờ mờ, liền giống như là lóe quang lang. Sinh mỏ lấy con mồi, đáp mở ra răng nanh, chờ đợi lấy một chút kẻ hở xuất hiện, toàn thân tản ra không rõ khí tức, mà tại U Minh chi hải sâu chỗ, khôi phục thủy nhãn bên trong cũng nhiều một tia bóng xanh. Nhiếp Ngụy Long thần sắc nhất biến, bấm tay hướng về phía trước, toàn thân thiên ma khí ầm vang sôi trào, giống như hầu tử thâu đảo, đáy biển mò kim, từ tổ mạch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 Dương cực giới cũng bị nhuộm dần, hơn nữa cùng ta tiền nghiệm đoán đồng dạng, càng đến gần bản nguyên chi hải sâu chỗ, cái này lục mao linh tính thì càng đáng sợ. Ngụy Long thần sắc vô cùng ngưng trọng, tại ngưng trọng phía dưới còn nhiều một vệt nói không rõ ý vị, cũng giống như thèm muốn. Thiên ma khí, 814 khoảng thời gian này, Ngụy Long thiên ma khí lại lần nữa giảm bậc. Nuốt ngủi long đem hai đầu như tiểu long lục mau nuốt mất Quanh ầm ầm thiên ma khí trực tiếp sôi trào Bao phủ hai xóa bóng xanh Đào mắt ở giữa Không rõ tiêu tán Thiên ma khí Một ngàn không trăm mười bốn ú Vinh Quy Quy Mơ Cách này lục mau tựa hồ càng tinh khiết hơn Đến cùng là người nào ở sau lưng thôi đồng ngủi long lông mày nhú lại mặt đối bầu trời xa, hai tay chắp sau lưng, tựa hồ muốn đi đọc hiểu chỗ sâu nhất bí mật. Bắc Địa, cái gì vì cái gì phản ứng nhanh như vậy, cái này Trần Vũ tiểu nhi là đã sớm chờ lấy ta rồi sao dưới hắc bào hắc mao bóng người. Đột nhiên cảm thấy chính mình bố trí biến mất. Những ngày thời gian, hắn tại Bắc Địa, vận dụng rất nhiều năm trước lưu lại hậu thủ đem hai xóa lục mao đưa vào tổ mạch. Thủy nhãn bên trong, mặc dù giới vực bản nguyên sớm đã cải biến, nhưng mà nguyên lai giới vực bản nguyên hiển hóa bị ô nhiễm, y nguyên có thể tăng tốc nhộm dần dương cực giới tốc độ. Thiên cơ lẫn lộn, chân Vũ tiểu nhi phải chăng tìm tới ta đây hắc mao bóng người thần sắc nhất biến, không dám dừng lại. Tiêu thất tại trong gió tuyết, đồng thắng châu, thiên đình Một cái vĩ ngạn bóng người đứng tại thiên địa chi đỉnh, kia giơ ra tay, bỗng nhiên dừng lại. Thái Huyền lão nhân vì cái gì thu hồi hành động của mình? Cổ quái, cổ quái Tổ Long Sơn, Cầu Long thủ đứng sừng sững ở thiên địa phía trên, vừa bắt giữ đến muốn đụng vào bạo tạc, lại tại sau một khắc, loại kia đụng vào lại biến mất. Thái Huyền lão nhân có phải hay không phát giác được cái gì? Còn là vị kia thiên đế thật khám phá loại loại rủi rủi đầu nguồn có lẽ. Phía trước kia cái tạm dừng kế hoạch, muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Vũ Hóa thần triều, thần cung phía trên, huyết hoàng thần chủ, thần hoàng lông mày nhíu lên. Một tia biến số, đến cùng đến từ nơi nào? Là hắn thật đi đến một bước cuối cùng chỉ là đi đến một bước cuối cùng, có có thể chăng quay đầu cái này nhất khắc.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 đem cái kia đảo hỏa trực tiếp mở rộng. Một thân ảnh mới nói trong lửa tái hiện, chính là vượt qua hơn 10 vạn dặm, một điểm thần hồn ấm ký rơi xuống Bạch Vân quán đương đại quán chủ Tề Sinh. Gặp qua quán chủ. Tử Vân lão tổ nhìn thấy từ đảo hỏa bên trong tái hiện trung niên đạo nhân cười hoan nghênh. Đại trưởng lão có thể là đến Thiên Mộ Sơn Tề Sinh đảo mắt chung quanh, cũng không khỏi lộ ra mấy phần ý cười. Tử Vân lão tổ hồi đáp đến, đến. Không biết rõ hiện nay xem bên trong như thế nào đạo môn cùng Tây Phượng Sơn. Chư thần hội đến một bước kia, có đánh nhau hay không xem bên trong mọi chuyện đều tốt. Một chuyến này vất vả đại trưởng lão. Tề Sinh giới thiệu gần nhất thế cuộc biến hóa. Đạo môn môn chủ Hồng Vũ cùng Tây Phượng Sơn Hỏa Phượng đại tôn. Chư thần hội hội trưởng thần Tôn Vân Cầu Thiên. Ngay tại rằng có Ngược lại là Bắc Địa tu sĩ Liên Minh bên kia bảo chỉ mấy phần khắc chế. Yên tĩnh chờ lại, ta chỗ này cũng là mọi chuyện đều tốt. Một đường xuôi nam tại Nam Diệp thành cầm xuống Diệp gia, mà sau lại tới Thiên Mộ Sơn. Hiện nay không chỉ cầm xuống Nam Diệp thành còn tại hướng đông hướng tây khuyết chương. Tử Vân lão tổ nói, phía Tây Ly Hỏa Đảo tựa hồ được đến Tây Phượng Sơn mệnh lệnh. Còn có kia tang hồn trai cũng là nhận chư thần hội điều khiển. Ta trước gạt bỏ Tây Phượng Sơn. Chư thần hội hai nhà này môn hạ chó săn. Tử Vân lão tổ nói một lần gần đây bận việc lục sự tình, chỉ là biến mất vô danh đạo nhân. Vật và đại trưởng lão. Tề Sinh nghe xong cũng không khỏi cảm khái, cũng may hết thầy thuận lợi, thỉnh xem chủ an tâm. Tử Vân lão tổ ra hiệu không ngại.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 liền lại không chậm trễ. Bảnh kia bảnh chứng nói hỏa một lần nữa hóa thành một luồng đạo hỏa hỏa tinh. Ở bên trong một tia thần hồn ấm ký theo tệ sinh rời đi, cũng thu về. Ngụy Long đều xem, hài lòng gật đầu. Tử Vân lão tổ ứng đối thỏa đáng. Bất quá cái này cũng thuyết minh, không thể đợi thêm Ngụy Long muốn chủ động xuất kích quyết định, liền lại không chậm trễ, lập tức tổ chức hai lần Thiên Mộ Sơn hội nghị. So với lần thứ nhất, lần này đổi ngũ lại lần nữa lớn mạnh. Dung Tử Vân lão tổ, Tử Tô tiên tử, Tiết Hán cầm đầu khẩu Long Môn, còn có nhất chức gia nhập Nam Diệp thành Diệp gia, Hắc Vân phường, Thanh Vũ phái, cùng với vừa thu phục nhị giai thế lực Thanh Hà môn, Phi Hồng phái, Đan Tâm quản chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hắc 15 chương 391 ta Tuyết thần vương siêu dũng thượng lần này thiên mộ sơn hội nghị một mặt là tiêu hóa trước đó đến ba vạn rằm địa bản mặt khác thì là mưu đồ chủ động xuất kích Ngụy Long toàn lực hấp thu cổ mạch Thủy Nhãn tiết lộ ra ngoài năng lượng rất ít nhưng mà theo chậm rãi khôi phục khởi linh chi tượng trung quy vô pháp che giấu Đạo môn chư thần hội, Tây Phượng Sơn, tu sĩ liên minh những thế lực này đều là có mưu đồ. Mỗi cái thế lực chấp trưởng giả ít nhất là tiên thiên đạo thể cảnh giới, còn là bên trong cường giả. Cầm súng ba vạn rắm non sông, ta nhóm đã kế hoạch xong. Dùng Thiên Mộ Sơn làm trung tâm, cam đoan tốt cơ bản bản bản, lại hướng bên ngoài một bước thêm sâu năng lực khống chế. Hắc Vân phường, Thanh Vũ phái Huyết ảnh bang những này đều phải đi ra ngoài, chiếm cứ một ít linh địa, thực hiện hô đồng phát triển. Tử Tô tiên tử nói: "Thanh Hà môn, Phi Hồng phái, Đan Tâm quan các loại những này mới gia nhập thế lực cũng muốn đổi một đổi chỗ." Tiết Hán theo sau cũng nói: "Chỉ gặp Tiết Hán xuất ra một cái ngọc đồng thúc dục pháp, Thiên Mộ Sơn địa đồ liền xuất hiện."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 Từ Tô tiên tử cùng Tiết Hán đều là nhỉ giai thế lực chi chủ, xử lý những chuyện này thuận buồm xuôi gió. Người nhóm làm không tệ. Ngụy Long nhìn xong sau, khen ngợi gật đầu. Từ bỏ một chút không thể khống chế biên giới để bản, cường điệu đối một ít tài nguyên địa khai phát, ngày sau mỗi tháng đều có thể có không ít tài nguyên cung cấp hắn tu luyện. Từ Vân lão tổ nói, nếu là hướng ra phía ngoài khuếch trương, Chư thần hội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 Đợi đến qua một thời gian ngắn, ta đem nơi này xử vụ xử lý tốt, dùng chính uy thủ đoạn trở lại Bạch Dương Quan. Đến thời điểm trước thử nghiệm dùng ngôn ngữ thuyết phục Tề Sinh quán chủ, từ bỏ chú định suy sụp đạo môn gia nhập ta nhóm. Nếu như không thể dùng, ta hỏi trước quan bế thủ hộ đại trận, tự chủ nhân ngài đi tự mình thuyết phục. Tử Vân lão tổ có phi thường tỉ mỉ kế hoạch. Trước đó gia nhập Diệp gia, Hắc Vân phường còn tốt, Thanh Hà môn những ngày nghe thảo luận, người đều ngốc. Đây là muốn đánh ngã quái vật khổng lồ đạo môn Tiết Tấu a còn có. Trước mắt Tử Vân lão tổ, cái này vị thiên nhân đại tu, vậy mà gọi vô danh đạo nhân vi chủ nhân. Đây cũng là để ra đầu run lên tin tức. Làm tốt chủ động xuất kích chuẩn bị. Đến thời điểm Tử Tô tin tử, Tiết Hán phân biệt dẫn người trở lại Tử Tinh lâu.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 Đám người lính mệnh lệnh tan tác như chim muông, Diệp gia lão tổ lưu lại, "Tiền bối, ta mang đến hai người." Nghe tiếng Ngụy Long nhíu mày, "Không cần phá rối thất bát tao thủ đoạn, ta cách này người không kháo nữ sắc." Khụ khụ, không phải không phải. Diệp gia lão tổ liền mạng giải thích. Hắn ngược lại là có cho Ngụy Long tiến đẹp ý nghĩ, có thể là dùng vô danh tiền bối tướng mạo, tìm lượt nam Diệp Thành. cũng tìm không thấy có thể cùng hắn xứng đôi nữ tử, chỉ có thể coi như thôi. Là cái này dạng, trước đó Hắc Vân phường làm Sơn Hải môn nhà tan bỏ mình, môn chủ Cát Khánh Liên cùng với đại sư Huynh Cao tu đều là lần lượt bỏ mình. Liên đới lấy Sơn Hải môn một ít ngoại môn đệ tử cũng theo đó vẫn lạc. Diệp gia lão tổ nói rõ chi tiết một lượt. Hắc Vân phường là như thế nào đem Sơn Hải môn bức đến môn chủ chết? Đại sư huynh cũng chết tàn khốc đi qua. Vô Danh Tiễn bối sống nhiều năm như vậy, tị kịp mà ra, duy nhất tâm nguyện liền là khôi phục Sơn Hải tông rầm rộ. Đạo môn Tây Phượng Sơn, Chư thành hội muốn cầm xuống Sơn Hải tông tổ địa Thiên Mộ Sơn. Vô Danh Tiễn bối không tiếc cùng những oái vật khổng lồ này đối lập. Có thể thấy tâm nguyện chi ngoan cố diệp gia lão tổ nội tâm thầm nghĩ: "Ngươi cuối cùng ta tranh thủ tình cảm" ta cũng có thể cho ngươi tìm phiền toái. Lẫn nhau tổn thương. Ai sợ ai a, Lam Khiếp Khang cùng Phó Tiểu Thông nghiêm chỉnh mà nói, hắn nhóm là Sơn Hải môn Hạch Tâm đệ tử, sau cùng người thừa kế. Diệp gia lão tổ giữ lại Sơn Hải môn hai vị đệ tử, một mực giữ lại không cần. Mà bây giờ, Huy cách kia nhịnh nọp tiểu nhân, không quan tâm nam diệp thành chết sống. Cùng tử vân lão tổ thành lơ. À. B. B. Y. Quan hệ. Diệp ra lão tổ cũng xuất ra áp chủ bài nha. Ngụy long ngứ khí tựa hồ có chút kinh hỷ, từ chối cho ý kiến, vậy liền nhanh mau đưa hắn nhóm tiếp thượng Sơn đi. Yêu ma Sơn. Ta nhóm bố trí hậu thủ, lão long vẫn lạ. Không chỉ như thế, rất nhiều người thừa ký cũng lần lượt vẫn lạ. Một cái thân mặt Hắc Sa nữ tử nói, tại bên trái của nàng khuôn mặt có nhất đạo pha tạc vết tích, như là không gian miêu tả toái phiến. Nàng là Liệt Thiên Yêu chủ, Yêu Ma Sơn đỉnh cấp cường giả một trong. Bản thể là Liệt Thiên Hung Điệp, một loại đặc thù dị thú. Cửu Long thủ đặt quyết tâm, muốn một lần nữa khởi động kế hoạch trốn. Tại hắn bên cạnh là một vị như là thiết tháp trắng hán, toàn thân tựa hồ có vô hình phong bạo.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 ta nhóm kém một chút liền đem âm cực giới mở rộng thành không kém hơn dương cực giới tồn tại. Đáng tiếc, Liệt Thiên yêu chủ ngứ khí nhiều hơn mấy phần tiếc nối, là một loại túi nguyệt không thể truy tiếc nối. Có lẽ ta nhóm căn bản đời không được sau cùng. Rốt cuộc vô pháp tái hiện năm đó tín nhiệm lẫn nhau. Bất kể là chân vũ thiên đế, còn là cửu long thủ, hoặc là thần hoàng Còn là, cái kia tiền nhiệm phản bội ta nhóm giới vực người. Tóm lại, âm cực giới đối với chúng ta mà nói thật là tốt tuyển trạch. Thôn Tinh Nghiêu chủ không nói gì, hắn thân bên trên bỗng nhiên đại đạo oanh minh. Thôn Phệ Tinh không đạo vận ở trong đó ngưng tụ. Chỉ gặp hắn chỉ tay một cái, một cái nhìn không tính quá lớn mâm tròn hiện lên ở trước người hắn. Cẩn thận quan sát, lại có thể phát hiện Cây này nhìn như không lớn nguyên mâm tròn, Phảng Phất lại ầm chứa không thể tưởng tượng rộng lớn không gian. Cây này mâm tròn tên là Vũ Quang Bàn, là một kiện chân chính tiên khí Vũ Quang Bàn bên trên. Ta nhóm tiền nhiệm Lưu lại âm cực giới tiêu khí, một lần nữa động. Vũ Quang Bàn phía trên có rất nhiều quang điểm, sáng ngời nhất là tượng trưng cho dương cực giới kia một khoảng. Mà ở cạnh bên ngoài vị trí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 Liệp Thiên yêu chủ ánh mắt lóe lên, tại hắn đôi mắt bên trong có vô số pháp tắc vi diệp tích xuất hiện, khí tức hiền lộ, gần như có thể xé sạch thiên địa, dính đến vô tận không gian ảo diệu. Thôn Kinh yêu chủ phân tích nói, hoặc là lão long những người thừa kế kia chờ đợi đến cuối cùng cơ hội, mà sau dùng tử vong của mình, một lần nữa quét dọn vốn có quái dị.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 chăm chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 15 chương 392 ta. Tuyết thần vương, Siêu Dũng Hạ Thiên Mộ Sơn, Ngụy Long gặp Lam Khiết Khang, Phó Tiểu Thông truyền thụ hai người Tam Sơn Ngũ Hải Kinh, lại cho hai người một ít tài nguyên. Tiền bối Diệp gia lão tổ có chút thất lạc. Hắn cho Lạc vô danh tiền bối nhìn thấy hai cái hậu bối hội thật cao hứng, có thể tựa hồ không có bao nhiêu mừng rỡ. Thiên phú của bọn hắn quá kém.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 Trên thực tế thu phục Tử Vân lão tổ cái này một nhóm người, thu hoạch lớn nhất cũng không phải tài nguyên tu luyện, mà là chân quý tin tức. Lúc này, Ngụy Long cuối cùng rút ra không đọc qua Tử Vân lão tổ ký ức. Thứ lão gia hỏa này lại vẫn có cái này chủng đang mê. Ngụy Long nhìn thấy một chút không thể nói đồ vật, không cốt lại đi nhìn kỹ, mà là tìm tìm một ít truyền thừa. Cửu Long phù ấm xâm nhập Tử Vân lão tổ thần hồn cùng nhục thân, bất kỳ cái gì một cái góc, Ngụy Long đều có thể liên quan đến. Đây là một loại đáng sợ điều khiển bí thuật, Ngụy Long có thể được đến rất nhiều thứ. Tìm được tại Tử Vân lão tổ thần hồn chỗ sâu nhất, có một khối ký ức toái phiến, còn thêm nhất tầng bí thuật thủ hộ.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 Giới cực giới làm đến khoảng cách bản nguyên chi hải trung tầng giới vượt chỉ thiếu chút nữa xa tồn tại. Có chọn vẹn hướng ra phía ngoài khai thác phương pháp, có thể hướng tầng ngoài cùng giới vượt mở rộng, có thể thu hoạch đặc miệt tài nguyên, thu hoạch độc hữu truyền thừa, còn có thể lợi dụng những cái kia giới vượt tiến hành rèn luyện. Tỷ như tại một ít tràn ngập hỏa sơn giới vượt bên trong, hỏa đạo tương quan tu sĩ có thể đi tới lĩnh hội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 Nhị giai thế lực có thể gia nhập thế lực cường đại Thâm Giò đổi tham dự giới vực Thâm Giò. Mà bây giờ, cánh cửa đề cao một mảng lớn, tứ giai thế lực mới có tư cách độc lập tham giò. Tam giai thế lực cần gia nhập tứ giai thế lực đổi ngũ. Trận đại chiến kia cái biến hết thảy. Không có ai biết mấy vạn năm trước kia trận kinh người đại chiến cổ thể nguyên do. Có khả năng biết đến chỉ có kết quả Trung Thiên Châu biến thành một mảnh chết địa. Thiên đế hoành không xuất thế. Tổ Kiến Thiên Đình áp chế ở U Ma Sơn cùng Vũ Hóa thần triều, làm đến tam giai thế lực người nổi bật bạt dương quan, gia nhập đạo môn giới vực thăm dò đổi ngũ. Gia nhập người không chỉ cần phải chí ít đạo thể tu vi, hơn nữa còn phải đi qua trùng điệp xét duyệt. Tử Vân lão tổ liền tiền nhiệm đi tới một cái tên là Viêm giới vực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 Bản nguyên chi Hải tin tức cũng tiến một bước hoàn thiện, tầm mắt khoáng đạt. Bởi vậy để hắn trong lòng một sướng, mà sau đột nhiên có cảm giác, đạo thể con đường tiến một bước, ầm ầm đụng chạm đến lôi kiếp tồn tại. Đây chính là đón ngẫu ngụy long sững sờ, lập tức vui mừng. Đây là hắn lần thứ nhất đón ngộ kinh lịch, mặc dù không có phá cảnh, nhưng là chứng minh hắn ngụy long Thiên tư cao tuyệt tiếp xuống, ta muốn xác định dương cực giới tại bản nguyên chi hải tọa độ, thu phục mạch dương quan. Trọng yếu nhất, có lẽ âm cực giới siêu thoát con đường tai hỏa ngầm có thể tiêu trừ, miễn đi bị khắc thủ công kích. Ngụy Long suy nghĩ, chân chính muốn tiêu trừ tai hỏa ngầm, còn cần tại âm cực giới làm một ít bố trí. Dương cực giới một ngày, âm cực giới không sai biệt lắm một năm. Lúc này Lại lến hảo hướng hoang thú toàn diện tuyên chiến trăm năm sau. Một cách mang theo mặt nạ đồng xanh nam tử đi đến cổ hoa hoàng triều trung bộ một tòa thành. Nam tử này không có quá nhiều khí tức. Rất là thuần túy. Thuần túy phàm nhân. Nhưng mà nhìn hắn bước chân. Lại như chậm thực nhanh. Có mạc xanh rung động. Thoát ly toàn bộ thân phận, nhịp phạt tự mình mới có thể nhìn thấy chân chính cổ phát con đường. Khu này nam tử mắt bên trong nhiều một vẻ thâm thúy cùng hoài niệm. Hắn chính là trăm năm trước bại vào yến hảo chi thủ yến Trần. Tọa thành này thường thường không có gì lạ, tại thành góc đông nam có một cái cửa hàng. Lão bản là một cái thường thường không có gì lạ nữ tử, buôn bán lấy văng đậu hũ, còn có một chút văng uống mà sống. Thường thường không có gì lạ cửa hàng lão bản. Tại nơi này sinh sống nhanh 20 năm Từ một cái xanh thắm thiếu nữ biến thành một cái thuộc phụ. Cửa hàng lão bản không phải người khác, chính là Từ Di Dị năng liên hợp hồi hồi trưởng chức vụ, từ bỏ chủng chủng vinh hạnh đạt miệt Tuyết thần vương. Nàng chỉ nghĩ thật yên lặng, không nguyện ý chém chém giết giết. Lão bản, đến một bát trà lạnh. Yến Trần đi vào cái cửa hàng này, trầm rãi ngồi xuống, một ván nữa băng đậu hũ, không cần quả ướp, nhiều đường. Được rồi.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 Tuyết Thần Vương nói thầm một tiếng coi như biết hàng. Lão nương lại đi con đường tu luyện. Hiện nay dị năng thể hệ đến Thần Vương đỉnh phong, siêu thoát thể hệ cũng tới được đỉnh phong thần ma vương. Cái này băng đậu hấu mặc dù chỉ là phổ thông làm pháp, nhưng lại ẩn chứa băng chi pháp tắc cảm ngộ, bình thường bên trong ẩn chứa bất phàm. Yến Trần nhìn thấy tiệm bên trong khách nhân đều đi hoang, nhẹ nhẹ lay động đầu.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 Nàng không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy chính mình quy ẩn tiền nhiệm. Nàng tại Đại Yên Nam Hoang Quy ẩn, theo sau bị người tìm tới, tiếp nhận gì nàng liên hợp hội, cùng trước đó vạn thần liên túc địch thần ma hội hội trưởng hợp tác, cùng so với nàng còn muốn băng lãnh nữ hài hợp tác, một mực nơm nớp lo sợ, ăn không ngon ngủ không ngon, thật vất vả xong chuyện phủi áo đi.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 ta chỉ là một cách truyền lời ốm. Yến Trần lắc đầu. Là người nào Tuyết Thần Vương quát hỏi. Nàng một mực rất chú trọng hành tung của mình, ai có thể biết rõ tung tích của nàng nói. Nếu không ta muốn ngươi biết gió băng tuyết nữ vương phẫn nộ khủng bố Tuyết Thần Vương uy hiếp Yến Trần khoác tay áo. Gia hiệu nàng an tâm chớ vội. Là ta. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên.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 Ngươi lại muốn làm cái gì ta không nghĩ gây phiền toái, nhưng là ta cũng không sợ phiền phước Không trách Tuyết Thần Vương phẫn nộ. Lại kia khi dễ người sao ta đều lần thứ hai ẩn cư. Ngươi còn muốn phá ư cuộc sống của ta. Quá phẫn đúng hay không Tuyết Thần Vương giận hơn nữa trời cao hoàng đế xa. Ngươi ngửi rong nưu bức, nhưng là ngươi siêu thoát. Ta tại âm cực giới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 Ngươi, ngươi Tuyết Thần Vương chỉ cảm thấy kia người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng tử cực kỳ khủng bố. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Yến Trần khí thế tuyệt không rơi xuống, tựa hồ đang chờ vượt qua vô số không gian bên ngoài người. Chỉ cần một cái mệnh lệnh, hắn liền sẽ đồng thủ. Thấy thế, Tuyết Thần Vương nhanh chóng cười một tiếng đổi lời nói. Nói đi, có cái gì mau nói mau đem sự tình xong xuôi thật là Không cần kia khách khí ta cùng Ngụy Thánh Hoàng đều là quen biết đát lâu trăm chỉ nỗ lực ta không tính bật H15 chương 393 tứ hải không người đối trời triều thượng kỳ thực. Nếu là vô pháp phản kháng, biến hướng hưởng thụ, cũng là có vui vẻ tồn tại. huống chi, lần trước chính mình bình tĩnh sinh hoạt bị đánh vỡ, thành vì gì năng liên hợp hồi hồi trưởng, tham dự nhân tộc căn cơ để thăng kế hoạch.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 nhưng là vụng trộm, lại dương ngầm thao túng hết thảy. Sau cùng thánh hoàng chi vị còn không phải đồ để của ngươi được đến, để hắn cười cuối cùng. Hơn nữa còn lưu lại không ít thù thủ. Trước mặt mặt Lạc Đồng Sanh Nam, trước đó căn bản đều chưa nghe nói qua người như vậy. Tuyết thần vương tâm lý đem ngụy long mắng vô số lần. Cái này người thật ngụy quân tử, bảo quân. Đương nhiên Tuyết thần vương cũng chỉ dám thầm nghĩ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 Tuyết thần vương phản đối. Hơn nữa ta nghĩ nghĩ, Thạch Bạo Phát một đợt, ta cũng là có thể cùng Kim Thân cường giả giao thủ. Ngụy Long biểu thị phản đối vô hiệu. Bạo Phát trạng thái cùng trạng thái bình thường có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa không vượt qua Kim Thân lôi giáp, ngươi không có cách nào tiến nhập Khổ Hải. Có thể ta thật là không nghĩ đổ kiếp Tuyết thần vương nhanh khóc, đẩy người kháng cự. Nàng không đáng mạo hiểm a.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 Ngươi lại đe dọa ta, ngươi trừ làm ta sợ còn là làm cái gì? Tuyết Thần Vương gặp này vô ý thức một sợ. Nhưng là lập tức một cỗ lửa giận vô hình từ đáy lòng cuồn cuộn thiêu đốt. Ta không đỗ giết ngươi liền muốn đánh chết ta hay sao? Ta Tuyết Thần Vương cũng không phải hồ đến lớn. Có gan ngươi liền đánh chết ta Tuyết Thần Vương không đành lòng. Không có tôn trọng. Nói thế nào hợp tác không bình đẳng hợp tác? Thật có lỗi. Nàng Kha Chíp chứ không chịu khuất phục muốn để nàng lần lần đi vào khuôn khổ. Không có khả năng ngươi xác định ngủ long thở dài một tiếng. Hỏi, ngươi nếu là muốn để ta làm việc, liền hảo hảo nói sao ta cũng không phải không giảng đạo lý người. Ngươi còn là nhân tộc tiền nhiệm tổng chủ, là lập nên vô tận sự nghiệp vĩ đại hoàng giả, cũng từng trấn áp hoang thú nhất tộc, thanh trừ vạn thần điện.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 Ta lần này làm sự tỉnh, xác thực rất trọng yếu, không biết rõ ngươi có thể hay không trước độ kiếp giúp ta một chút đâu ha ha ha, Tuyết thần vương cười thật là vui. Sắp khóc. Nàng nói, "Đương nhiên có thể. Mặc dù ta yêu nguyên không biết rõ cần ta làm cái gì, nhưng là dùng ngài như vậy người vĩ đại, việc cần phải làm, ta đương nhiên nghĩa bất xung tử." Tuyết Thần Vương không có cách, nhốt cửa hàng của mình, cùng mặt nạ đồng xanh nam đi đến một tòa hoang nguyên phía trên. Thật muốn độ kiếp Tuyết Thần Vương làm sao cùng rãy rua kỳ thực không độ kiếp cũng có thể. Yến Trần bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Tuyết Thần Vương căn cơ rất là hùng hậu, trải qua người long chi thủ, vì nàng loại bỏ nhiễu sóng thừa số, không chỉ như thế, nàng công pháp tu luyện cũng là nhất đẳng công pháp. làm đến nhân tộc căn cơ kế hoạch đời thứ nhất người phụ trách, cùng với dị năng liên hợp hội đời thứ nhất hội trưởng, nàng được đến chỗ tốt cũng không ít, có thể nói, độ chiếm thành công xác suất tại 8 thành trở lên, không tìm đường chết tình huống dưới cũng không khó. Yến Trần chỉ chỉ thiên không, Tuyết thần vương giây lát ở giữa minh bạch yến Trần ý tứ. Người mặc dù siêu thoát rời đi, có thể Tuyết thần vương có thể cảm giác được người kia ở khắp mọi nơi. Rất khó tưởng tượng tiền nhiệm tên đáng sợ hiện nay đến loại tầng thứ nào. Đương nhiên, ngươi nếu là cử tuyệt. Yến Trần gặp Tuyết Thần Vương còn thái lễ mà lễ mề nhắc nhở. "Tốt a, tốt a." Tuyết Thần Vương hít sâu vài khẩu khí, ầm vang ở giữa pháp tắc xung động. Bốn đầu băng chi pháp tắc xiển xích tại hắn quanh thân vần quanh. Khí thế mạnh, xông thẳng tới chân trời. Ta tốt nhiều năm không cùng người ta đồng thủ, ta cần chuẩn bị một chút. Âm um, một bộ tuyết trắng chiến váy tái hiện trên người tuyết thần vương, là hạ phẩm thần binh chân quý chi cực. Mà sau một thanh băng tuyết trường kiếm như là kim cương. Chiếu sáng dạng dỡ. Bị tuyết thần vương chầm rãi nắm chặt. Cách này trường kiếm là thượng phẩm thần binh trừ cách đó ra. Còn có nhiều năm tích lũy bảo đan. Thần dược. Cũng xem như dự trữ sở dụng.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 Phòng ngự có chín vẫy còn có chí cường thần binh cẩu tinh thuần. Các loại đan dược phân loại chuẩn bị về sau, cam đoan theo sau có thể dùng có thể cầm. Ta còn muốn. Đắc cái này dạng, Tuyết thần vương còn bất mãn ý. Như thế vẫn chưa đủ ngụy long còn tốt. Hai cái giới vượt tốc độ thời gian trôi qua không nhất trí. Một bên yếm Trần người đều ngốc. Cái này gọi không có làm cái gì chuẩn bị Tuyết thần vương lại bày ra chín tòa đại trận. vòng vòng đan xen. Đợi đến làm xong toàn bộ chuẩn bị kiểm tra 3 lần, nàng mới dẫn hạ lôi giáp. Oanh rầm rầm rầm thiên lôi cuồn cuộn, Vu Cẩn Thần Uy tại thiên địa ở giữa không ngừng bày ra. Mặt đối loại uy thế này, sinh linh hồi không tự chủ sinh ra sợ hãi. Lần này tới tìm Tuyết Thần Vương, đã muốn bố trí siêu thoát thông đạo, cũng là nghĩ nhìn xem trăm năm đi qua lôi giáp đến loại tầng thứ nào. Ngụy Long thần hồn trầm xuống, cảm thụ được âm cực giới biến hóa. Chương chỉ nỗ lực ta không tính bật hack 15 chương 394 tứ hải không người đối trời chiều hạ Ngụy Long thủy chung còn nhớ rõ một sự kiện. Tại siêu thoát thời điểm, kia thời điểm tầm mắt của hắn bao la vô cùng. Hắn nhìn thấy âm cực giới còn có lục mao không rõ lưu lại, mà thoát ly loại kia tầm mắt về sau, rốt cuộc không cảm giác được. Toán mệnh vít tích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 Liên quan tới bản nguyên chi hải, Ngụy Long còn vẫn là chim non. Lôi Giáp ứng kích phản ứng tại từng chút một yếu bớt, biểu hiện ra ngoài, liền là Lôi Giáp uy năng so với ta siêu thoát thời điểm, nhỏ yếu một hai phần. Không chỉ như thế, hắc sát phàm phệ cũng không có phía trước kia cuồng bạo, trọng yếu nhất khổ hải cũng say, sát cơ cũng đang yếu bớt. mà lục ma quái dị dứt khoát biến mất không thấy gì nữa. Tuyết thần vương độ kiếp rất thuận lợi. Cửu trọng lôi kiếp, hắc sát phản phệ, khổ hải hàng lâm, lục ma quái dị. Hắn bên trong lục ma quái dị đã tiêu thất. Cửu trọng lôi kiếp uy năng lại không tăng trưởng. Đi hai đầu thể hệ tuyết thần vương cũng không sợ hắc sát phản phệ. Thần tộc huyết mạch thuỷ biến thừa số cũng chính là đại đạo thừa số trời sinh có thể cấu kết bản nguyên chi hải. Lúc này Ngụy Long cũng giải trừ rất nhiều nghi hoặc. Vì cái gì thần tộc không sợ hắc sát phản phệ bởi vì bọn hắn huyết mạch ẩn chứa thu biến thừa số, là đạo thể tầng thứ còn sót lại. Dương cực giới nhập đạo về sau, liền có thể cấu kết bản nguyên chi hải, là giới vực bản thân phúc lợi. Đến đạo thể cảnh giới là hoàn toàn đại thế đã thành thiên địa tại thân, dị tượng vần quanh. Đến một bước này, huyết mạch di truyền Liên Tương Dương tại Thiên Sống mở ra rất nhiều cánh cửa. Cái này là Bẩm Sinh Thiên Phú, mà có quan hệ tại Thiên Mãng Thần Vương, Thiên Giựt Thần Vương huyết mạch cũng có đáp án. Những này chí cường thần vương, chứa mạnh vỡ đại đạo thần vương, hắn nhóm huyết mạch là đến từ Dương Cực giới thần vương tồn tại, tương đương tại thiên nhân tầng thứ, cho nên có trùng trùng cường hoành thiên phú, đến mức Lam Ma thần tộc, Huyết Nguyệt thần tộc Bạch Ngân thần tộc các loại thần tộc huyết mạch. Hắn nhóm thì là thần vương tộc dù. Thần vương tộc mang ý nghĩa chỉ cần thuận lời trưởng thành, tiềm lực có thể thẳng thông thần vương cảnh giới. Đây cũng là ngân nguyệt. Bạch giá ta thần vương tộc huyết mạch, mới từ tịch diệt trở về, liền có thể cùng kim thân cường giả đối kháng, bởi vì huyết mạch xác thực cường đại. Đạo thể cảnh giới đúng là một loại tối biến.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 pháp tắc xiêm xích dung nhập mỗi một tấc máu thịt, liền cùng tự thân dị năng con đường cũng tại tiến bộ. Có một loại nghiền ép tất cả mọi thứ cảm giác. Cái này tiểu tiểu lôi giáp thật quá suy nhược, nhìn đến ta mấy năm nay tích lũy không có uổng phí. Tuyết thần vương phục hạ đan dược, nàng nhìn về phía mặt lạ nam ảnh mắt, mang theo vài phần kích động. Cái này Ngụy Long thủ hạ, nhìn như cường đại Nếu là đem hắn cầm xuống, Ngụy Long dù cho cường giống như thế nào, có thể vượt qua vô số không gian đến làm nàng hừ hừ Tuyết thần vương nhìn một chút thân trước cầu tinh thuần, còn chưa tới trở về kỳ hạn, dùng Ngụy Long cầu tinh thuần đánh Ngụy Long người triệt để tự do. Tự do két tạc tạc tạc tư không từng chút một vỡ vụn. Yến trần quanh thân nhất đạo đạo pháp tắc gần sóng chấn động gần sóng, liền cùng không gian cho nên hết thảy Điều tựa hồ không chịu nổi gánh nặng, mặt đối sắp đến khiêu khích. Yến Trần chỉ lẳng lại lần nữa nhẹ khẽ giẫm chân giẫm chân. Hắn nhìn về phía Tuyết Thần Vương, "Ta nếu là ngươi, liền sẽ không làm trò vô ích rãy rua. Đi, ta nhóm đi làm chính sự." Nói xong, Yến Trần quay người rời đi. "A, chờ chút, ta Tuyết Thần Vương nhìn một chút dưới chân của mình, lại nhìn một chút Yến Trần tùy ý tạo thành pháp tư." cuối cùng tuyển trạch mặt đối hiện thực. Kỳ thực ẩm cư thời gian quá dài, cũng không tiện, người ra ngoài đi đi, nếu không liền phế. Tuyết thần vương tự mình an ủi. Đại hoang sâu chỗ, lại có một cái tân tấn kim thân cường giả, tự hồ khí tức có chút quen thuộc. Một cái bao phủ tại hồng bảo hạ nữ tử, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía bầu trời xa. Tại dưới chân của nàng, hồng sắc như máu hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Tại ngọn lửa kia phía dưới, một cái thuần huyết toan ngây còn đang không ngừng giãy giụa. Hỗn độn nhất tộc tồn tại, ngươi làm thật muốn tàn sát ngươi đồng tộc cái kia toan ngây toàn thân lôi điện cuồng bạo như dao, cơ hồ xé sạch không gian. Hắn tại hỏa diễm bên trong chầm rãi tử vong, mà ánh mắt của nó chờ mong nhìn về phía cái kia hồng bảo nữ tử bên cạnh một cái hắc cầu. Hắc cầu không phải người ngoài, chính là Ngụy Long còn sót lại sủng vật. Nữ chủ nhân, đừng quên lưu cho ta một khối thịt ngon. Lão Hỗn Độn lắc lắc đuôi. Vốn là hắn đã tự do, bởi vì là người kia sủng vật, cho nên dù cho thân vì hoang thú, Đường Kim Thánh Hoàng Yến Hạo cũng muốn cho hắn mặt mũi. Lão Hỗn Độn qua cũng không tệ lắm. Thẳng đến gặp An Hàn. Ai chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Lão hỗn độn cỏ sát an Hàn ốm uần, con mắt sâu chỗ ẩm chứa nước mắt. Hắn rất sợ hãi. Bên cạnh cách này nữ nhân quá khủng bố. Nhân tộc Song Bích từng tại yến hảo thành tựu thánh hoàng chi vị lúc, một giảo vượt trên an Hàn. Nhưng mà trăm năm đi qua, Song Bích vẫn là Song Bích, thậm chí liền yến hảo đều có chút trốn tránh an Hàn. Lão hỗn độn truyền thừa vô cực, có thể cảm nhận được bên cạnh hồng bảo nữ tử. Tại kia khủng bố hỏa diễm bao khỏa bề ngoài hạ, có nhất tầng cực độ băng lãnh nội tâm. Mà tại tuyệt đối băng lãnh phía dưới, lại tựa hồ ẩm chứa không thể tưởng tượng hỏa diễm. Hỏa thiêu đốt thuần huyết toan ngay, sau cùng lưu lại non nửa chân sau thịt. Vô vô vô vô kia thao thiên biển lửa say lát ở giữa thu nhỏ, sau cùng hóa thành một đóa lưu động hỏa hoa. Tải An hằn vai phải đập. Khoảng cách bất diệt kim thân càng gần. An Hàn vỗ vỗ hắc cẩu đầu tiện tay một chiêu, rầm rầm, Khổ Hải hàng lâm một người một chó tiêu thất tại chỗ. Bản nguyên chi hải cùng âm cực giới chỗ giao hội, Khổ Hải. Một người đứng tại Khổ Hải triều tịch phía trên. Áo bào màu đỏ không gió mà bay. Một cái hắc cẩu thành thành thật thật rế vào hắn dưới chân. Bận rộn sát lục về sau, An Hàn thích một cách người tới khổ hải, mặt đối giới vực tinh bích, đi đọc sóng lớn, Phảng Phất nhìn thấu thời không, đi nhìn tinh bích bên ngoài khác một khối xa xôi giới vực. Hắc Vân phường, Thanh Vũ phái, Tuyết Ảnh Bang, Thanh Hà môn đã từng bước đến Tân Sơn môn địa bàn, từng cái tái nguyên địa lần lượt từ hỗn loạn, tiến nhập quý đạo, dự tính nhóm đầu tiên sản xuất Tại 1 tháng sau có thể thành quy mô. Vì sau chậm rãi đề thăng, Tử Vân lão tổ làm việc cần cù, lại thêm Tử Tô tiên tử tiếp hắn chờ giúp, rất nhiều chuyện có một kết thúc. Gần nhất, ta cũng tiến hành nhất định tin tức phong tỏa. Ta biết rõ chủ nhân không quan tâm phiền toái nhỏ, nhưng là cái này dạng có trợ giúp ta nhóm về sau khuyết chương. Bên trên chiếc quyền này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 Hắn muốn đem Ma Trảo Vương hướng chính mình xuất thân thế lực. Đương nhiên nhận khẩu Long phù ấm ảnh hưởng, Tử Vân lão tổ nhìn đến, lựa chọn như vậy là Bạch Dương quan kỳ ngộ. Làm tốt. Ngụy Long gật đầu, bỗng nhiên trong miệng thốt ra vô hình chi khí. Kia luyện không khí lưu không ngừng lên cao, oanh trực tiếp xé nát không gian. Khí tức kinh khủng nghiền ép hết thảy, mà lại xé nát hết thảy.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 Hoàn thú tích lũy, lúc này hết thảy bảo phát. Nếu là nói, thần hồn là chân chính đạp vào dương cực giới tu luyện thể hệ, kia đạo thể liền là đang đường nhập thất, cần phải thế đại thành. Đến một bước này, nổi tại có đạo vận tuần hoàn, huyết mạch ẩn chứa linh tính tự thành nhất thể. Ngụy Long có trùng điệp cảm ngộ, mà ta lại có khác nhau. Ta một đường là đi lực chi cực hạn, dù cho đến dương cực giới